Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương một, giáo hoa phê vật vị hôn phu. Đông Hải Đại học, a khu lầu dạy học, phòng học xếp theo hình bậc thang. Tràn đầy khí tức thanh xuân bọn học sinh, chính tụ năm tụ ba ngồi ở phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, hoặc là tán dốc với nhau tán dốc, hoặc là cúi đầu loay hoay điện thoại di động của chính mình máy vi tính. Chỉ có một ngồi ở hàng thứ nhất thanh niên, chui đầu vào bản nháp trên giấy nỗ lực diễn toàn cái gì, trên trán tràn đầy tình tế dạy đặc mùa hôi hột. Người trẻ tuổi này gọi Lâm Mục, 20 tuổi hắn là Đông Hải Đại học một tên sinh viên năm thứ nhì. 175 cm, đối nam sinh tới nói không cao cũng không thấp, một đầu sạch sẽ màu đen tóc ngắn, tướng mạo không nói anh tuấn tiêu sái, chí ít cũng coi như là ngũ quan rõ ràng. Bất quá cùng những học sinh khác nhẹ nhàng như thường so với, hắn lại có vẻ rất là vất vả. Điều này là bởi vì Đông Hải Đại học cho dù thả tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc bên trong, cũng là kể đến hàng đầu danh môn viên hiệu, mà Lâm Mục bản thân tính cách hướng nội suy nghĩ cũng có chút cứng nhắc, từ nhỏ đã chỉ biết học vẹn, không thể linh hoạt vận dụng. Tại tiểu học sơ trung thời điểm, bởi vì nỗ lực cố gắng, lâm mục thành tích còn có thể duy trì tại đứng hàng đầu. Nhưng là đã đến trường cấp 3 đại học, hết thể đều cải biến, theo kiến thức sâu sắc thêm cùng phức tạp hóa, thiên phú tầm quan trọng liền từ từ hiện lộ ra rồi. đem hết toàn lực mới miễn cưỡng thi đậu Đông Hải Đại học lâm mục, luận đọc sách thiên phú, tự nhiên cùng những này tiền tri tiêu tử tranh lệch một đoạn. cho nên những học sinh khác có thể ung dung khoái trá một bên chơi một bên đọc hắn lại cần phải bỏ ra 120%, thậm chí là 200% nỗ lực. Cho dù là như vậy, Lâm Mục cũng vẫn là cùng những học sinh khác có trên lệnh không nhỏ. Liên ở phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, Lâm Mục mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều thời điểm, cửa phòng học đột nhiên vào năm tên nữ sinh. Cái khác 4 tên tướng mạo tuy rằng không tính quá kém, nhưng là cùng đứng ở phía trước nhất vị kia so với, vẫn là trở thành tôn lên hồng hoa lá xanh. 5 người tiến sau khi đến, Nguyên vốn có chút náo động phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại, một lúc sau đó đầy phòng học đều là xì xào bàn tán trò chuyện âm thanh. Đứng ở phía trước nhất cái kia, không là học sinh mới của năm nay, đại nhất đỗ tiểu người sao. Wow, thực sự là đẹp đẽ a. Ta nghe nói nàng vừa mới vào trường học, đã bị bầu thành Đông Hải Đại học đương ra giáo hoa, lúc trước mấy vị kia giáo hoa tuy rằng cũng không tệ, nhưng là cùng nàng so sánh còn phải bái phục chịu thua. Xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ thi được Đông Hải Đại học? Hẳn là đi ảnh thị nghệ thuật biểu diễn các loại đại học mới đúng a? Người ta nói không chắc chính là trong truyền thuyết khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng đây. Nhưng là nàng làm sao sẽ tới nơi này? Hôm nay nhưng là năm thứ hai đại học công khai khóa, sinh viên mới vào năm thứ nhất chạy tới nơi này làm gì? Người hỏi ta, ta hỏi ai? Thần kinh. Đứng ở cửa ra vào đỗ tiểu nguyệt, nghe đầy phòng học xì xào bàn tán tiếng, chân bóng cái chán không khỏi hơi nhữ lại. Năm nay vừa mới 19 tuổi nàng. Nhưng là dựa vào của mình chân thực năng lực thi vào Đông Hải Đại học công thương quản lý hệ, vẫn là lấy cực kỳ ưu dị thành tích tại nhóm đầu tiên chiêu sinh bên trong đã bị sớm tuyển chọn. Bất quá vừa tới Đông Hải Đại học báo danh không mấy ngày, tên của nàng cũng đã truyền khắp toàn bộ sân trường. Chưa từng thấy nàng chân nhân học sinh khả năng có rất nhiều, thế nhưng chưa từng nghe tới tên nàng học sinh chỉ sợ là không có mấy cái. Có thể làm đến một điểm này, tự nhiên là bởi vì Đỗ Tiểu Nguyệt có cực kỳ xuất sắc bên ngoài. Một đầu thác nước tựa như mái tóc dài đen óng khoát ở phía sau, Tỷ lệ vừa đúng tinh xảo ngũ quan, đỏ bừng đôi môi dưới còn có một viên nho nhỏ nốt rồi duyên. 170 cm thân cao ban cho nàng một đôi mảnh khảnh chân dài, thêm vào trước sau lồi lõm vóc người, bất luận từ cái sừng kia độ thưởng thức, đều là như thế hoàn mỹ, Dùng hiện tại lưu hành lời nói mà nói, đây chính là trong truyền thuyết không góc chết mỹ nữ. Không để ý tới những học sinh khác nghị luận, Đỗ Tiểu Nguyệt con mắt quét qua phòng học, lập tức liền nhìn thấy ngồi ở hàng thứ nhất Lâm Mục, bởi vì hắn thật sự là quá rõ ràng rồi. Khắp nơi trong phòng học chỉ có hắn một người là một mình đang ngồi hừ nhìn vui đầu khổ tính toán lâm mục đỗ tiểu nguyệt ánh mắt lạnh lẽo sau lưng một tên gọi vương nhã nữ sinh nhất thời tiến lên hai bước hẹp dài hai mắt hơi híp lại nhìn lâm mục lộ ra một tia nụ cười chế nhạo tiểu nguyệt đây chính là ngươi nói người kia chứ quả nhiên là không ra sao không nghĩ tới ngươi lại sẽ cùng người như thế có hữu nước hứ đỗ tiểu nguyệt mảnh khảnh lông mày dương lên khinh thường nói chính là cái này đợi đều phòng không gối chiếc ta cũng sẽ không gả cho người như thế Mặt khác bốn tên nữ sinh nghe thế lời nói, nhất thời hi hi ha ha cười thành một đoạn. Gần phía trước đứng đấy vương nhã hai bước đi tới lâm mục trước mặt, đưa tay đột nhiên vô vào trên bàn, cả kinh chăm chú suy tính lâm mục tay run một cái, suýt chút nữa liền bút đều ném đi ra ngoài. Người, ngồi vào mặt sau đi, nơi này vị trí, tỷ muội chúng ta muốn Nhìn xem phía trước mặt đột nhiên xuất hiện bạn học nữ, lâm mục có vẻ hơi không biết làm sao. Quay đầu nhìn chung quanh, hắn thận trọng nói ra, cái này, những nơi khác không phải còn có vị trí sao. Chúng ta chính là muốn ngồi ở đây, hàng thứ nhất vị trí tốt. Vương Nhã Đơn Bạc môi kiểu một cái, ánh mắt liếc tới Lâm Mục trong tay bản nháp trên giấy nội dung, nhất thời lại lộ ra một tia trầm biếm. Liền cái đơn giản vi phân và tích phân đều tính không tốt, ngồi ở hàng thứ nhất thật sự là lãng phí vị trí tốt như vậy, vẫn là tự nhiên cảm giác điểm, tìm một góc không có người đợi đi thôi. Nhìn hai bước bên ngoài một mặt lạnh nhạt đỗ tiểu nguyệt, Lâm Mục không khỏi siết chặt bút trong tay, liền ở hắn còn muốn nói gì thời điểm, phía sau đột nhiên bị người đẩy một cái không nhận ra người nào hết nam sinh đứng lên, mỹ nữ đều mở miệng, huynh đệ ngươi cũng nhanh chút tránh ra đi, đừng xử ở nơi này vướng bận rồi. nhìn bốn phía mù ồn nào học sinh, lâm mục trong lòng tuy rằng rất là tức giận, nhưng là từ nhỏ tính cách hướng nội hắn cũng sẽ không cùng người tranh chấp, nhanh chóng thu hồi trên bàn sách giáo khoa bút ký, lâm mục không có đi thay đổi chỗ ngồi, mà là trực tiếp rời khỏi phòng học. nhìn sượt qua người lâm mục, đỗ tiểu nguyệt khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt lại lạnh một phần, thực sự là rất rười. chương hai không đáng tin hô nước chương 2, không đáng tin hô nước thực sự là quá phế bỏ nhìn không nói một tiếng rời đi lâm mục vương nhã khinh bị lắc đầu người như thế rõ ràng cũng có thể thi đậu đông hải đại học lẽ nào bây giờ chiêu sinh điều kiện đã mở rộng ai biết được đỗ tiểu nguyệt không thèm để ý chút nào cười cười chỉ cần giải trừ cái này hô nước ta mới không thèm để ý hắn ở đâu đến trường chúng ta trở về đi thôi hắn đều không ở chúng ta ở lại chỗ này cũng không có ý gì thế là vốn còn muốn hảo hảo chơi một chút Đây cũng quá chán đi nha. Đúng đấy, người như thế đừng nói làm bạn trai ta rồi, coi như là làm lốp xe dư ta đều ngại mất mặt đây. Mấy tên nữ sinh đoán trách lẫn nhau rời khỏi phòng học xếp theo hình bậc thang, xem chuyện này hình, tựa hồ các nàng tới nơi này là chuyên môn hướng về phía lâm mục tới, trước mắt bước đi rồi lâm mục, các nàng tự nhiên cũng không có ở lại chỗ này cần thiết. Vài tên mỹ nữ tới nhanh đi cũng nhanh, bên trong phòng học nam sinh nhất thời hứng thú đại thất, trong lúc nhất thời đoán giận tiếng chung quanh vang lên để cùng một cái phòng học nữ sinh cũng không khỏi dồn dập nhĩu chặt lông mày. Phòng học hậu phương trong một góc hẻo lánh, vài tên ngồi cùng một chỗ nam sinh nhưng không có ngủ trọt đều, mà là nhìn cửa vào rời đi đỗ tiểu nguyệt, lộ ra một bộ rất hứng thú vẻ mặt. Có chút thú vị, hôm nay này công khai khóa, quả nhiên không bổng công A. Ồ, ta đại thiếu đây là... Hừ, không đợi bên cạnh người ta nói xong, nói chuyện lúc trước người đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đè lại môi, sau đó lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Thu thập xong sách giáo khoa Lâm Mục không có đi những nơi khác, mà là trực tiếp về tới ký túc xá. Hôm nay là thứ 6, buổi chiều công khai khóa là cuối cùng một tiết khóa, vốn là hắn là dự định học xong lại về ra, bây giờ nhìn lại chỉ có thể sớm về nhà. Nhớ tới trước đó trong phòng học chuyện xảy ra, ngồi ở bên giường Lâm Mục nhất thời siết chặt năm đấm, trong mắt cũng tràn đầy lửa giận. Bất quá trong chốc lát sau đó hắn lại đột nhiên chậm rãi thở dài một hơi, Nam đấm cũng lỏng ra, tính cách hướng nội xấu hổ hắn không phải loại kia sẽ gây chuyện thị phi người. Cho dù bị hủy khuất, cũng chỉ biết một người sinh nuốt ngạn. Từ khi Đỗ Tiểu Nguyệt tiến vào Đông Hải Đại học, đã không phải là lần đầu gây sự với Lâm Mục rồi. Thế nhưng như hôm nay như vậy tại trước mặt mọi người nhục nhã vẫn là lần đầu tiên. Đỗ Tiểu Nguyệt ý tứ, Lâm Mục trong lòng rất rõ ràng, liền là muốn cho hắn biết khó mà lui. Do Lâm Gia đơn mặt Phương đưa ra giải trừ hôn ước yêu cầu. Mặc dù bây giờ Lâm Mục trong lòng cũng không muốn cùng Đỗ Tiểu Nguyệt kết hôn, thế nhưng cái này hôn ước là do hai nhà Lao gia tử chính mình quyết định. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ năm đó một vụ cá cược. Năm đó Đông Hải thị đột nhiên nhấc lên nhất cổ thu gom nóng thời điểm, lâm gia cùng đố gia đồng thời quật khởi giới siêu tầm. Trải qua những năm này phát triển, hai nhà cũng đã thành Đông Hải thị tiếng tâm lừng lây thu gom thế gia. Chính là đồng hành đều là hoàn gia, lâm đố hai nhà cũng không thể ngoại lệ. Tại hai nhà đối một cái đồ cất giữ chân thực tính bên nào cũng cho là mình phải thời gian. Lâm lão gia tử cùng đố lão gia tử đánh cái đánh cược, thua nhất định phải đáp ứng đối phương một chuyện. Cuối cùng Lâm lão gia tử kỹ cao một bậc thắng được vụ cá cực này, điều kiện chính là Đỗ Tiểu Nguyệt muốn gả cho cháu của hắn Lâm Mục. Chiến sĩ diện Đỗ Lão gia tử tuy rằng trong lòng thập phần nén giận, thế nhưng hắn tại Đông Hải thị cũng coi như là cái nhân vật, làm sao có thể lật lọng Cho nên Đỗ Lão gia tử cuối cùng chỉ có thể kiên trì đáp ứng rồi Lâm Lão gia tử yêu cầu, thậm chí vì việc này cùng người nhà quan hệ đều càng ngày càng cương. Đặc biệt là bảo bối của hắn tôn nữ Đỗ Tiểu Nguyệt. Chuyện này đầu đuôi câu chuyện Lâm Mục là biết rõ rõ rõ ràng ràng đối gia gia có cử động này nguyên do trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Lâm gia đời thứ ba trong hắn là vô dụng nhất một cái. đừng nói là tự do luyến ái theo đuổi nữ sinh, lớn như vậy Lâm Mục thậm chí ngay cả nữ hài tử tay đều không chạm qua một cái. Lâm Lão gia tử đó là nhìn ở trong mắt, cấp ở trong lòng, này không vừa vặn đụng phải cùng Đỗ Lao gia tử lấy cực, cho nên liền dứt khoát làm cái cục vương bảng bao lấy Đỗ Lao gia tử. tuy rằng Lâm Mục đã sớm ngờ tới Đỗ Tiểu Nguyệt có thể sẽ không thích hắn như vậy, thế nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới lại có thể biết biến thành như bây giờ. Ở trường học năm lần bảy lượt tìm hắn mảnh vụn, khiến hắn lăng đầu, vì bức bách hắn giải trừ hôn nước, có thể nói là nghĩ tất cả biện pháp nhục nhã hắn. Một người buồn bực ngồi một hồi sau, Lâm Mục đứng dậy thu thập mấy bộ quần áo, nhét vào trong bao sau tiểu ly khai rồi ký túc xá, đi đến cửa trường học trực tiếp thuê xe đi về nhà. Lâm Mục bản thân liền là Đông Hải thị người, gia tự nhiên cũng đang Đông Hải thị bên trong. Nửa giờ công phu, xe liền đi tới đỉnh hồ khu biệt thự, nơi này tại toàn bộ Đông Hải thị cũng coi như là thập phần xa hoa khu biệt thự một trong. Lâm Mục ra ra thì ở lại đây số 18, một tòa cao 5 tầng kiểu dáng châu Âu hợp lại biệt thự. Vừa tới cửa nhà, còn chưa vào cửa Lâm Mục liền nghe đến trong phòng cai vã kịch liệt thanh âm, không cần lắng nghe nội dung, hắn cũng biết là ai ở bên trong. Đẩy mở cửa vừa nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán, chính là đại bá nhị bá cùng với cô cô ba người. Đến đẩy cửa tiến vào Lâm Mục, trong phòng khách đang ngồi ba tên người trung niên đỉnh chỉ cai vã, cô cô Lâm Dung trên mặt lập tức tích tụ ra vẻ tươi cười. A Mục đã về rồi Ra Gia hôm nay đi bệnh viện làm kiểm tra, đợi ra ra trở về rồi chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Ừm, ta biết rồi." Lâm Mục gật gật đầu, nhìn ba người một mắt sau trực tiếp theo cầu thang đi rồi lộ 4. Tiểu tử thúi, càng ngày càng không quý củ. Thấy trưởng bối Liên Thanh bắt chuyện cũng không đánh. Đại bá Lâm Nghị Thái hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hiện ra được rất là âm trầm. Nhị bá Lâm Nghị phu khẽ lắc đầu một cái, nâng chung trà lên mấy lên cái chén thám giọng hầu, khỏe miệng tránh qua một tia lơ đến mỉm cười. "Hừ, còn nói nhiều như vậy làm gì?" Dù sao hắn cũng sống không quá hôm nay. Chương 3, nghĩ lại mà kinh. Chương 3, nghĩ lại mà kinh. Đã qua gần như 1 2 giờ công phu, đi bệnh viện kiểm tra thân thể Lâm lão gia tử bị tài xế đưa trở về, sau đó bảo mẫu đẩy xe lăn đem Lâm lão gia tử đưa đến trong phòng ăn. "Gia gia, ta lại a mục." Lâm Mục ngồi xổm ở Lâm lão gia tử xe đợi trước, nhẹ nhàng nắm ra ra tay, "Sáng ngày muốn nghỉ, ta trở về xem ngài đã tới." "Khích, ân, tốt." Lâm lão gia tử ánh mắt có vẻ làm dại ra. Nhìn ngồi sổm ở trước người cháu trai, trong miệng phát ra một chuỗi mơ hồ không rõ âm. Nhìn ra ra dáng dấp này, Lâm Mục trong lòng cũng là khổ sở không nớt. Cha mẹ tại mấy năm trước một hồi thai nạn xe trong tạ thế, tuổi già mất con Lâm láo ra tử không chịu nổi lần này đã kích, mấy ngày sau liền mắc phải lão niên si ngốc tật xấu. Người một nhà sau khi ăn xong cơm tối, Lâm Mục không có tại phòng ăn chờ lâu một lúc, bởi vì hắn biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đi qua mỗi một tuần đều là như thế, cho nên hắn thật sớm ăn xong nhanh chóng lên lầu về tới gian phòng của mình. quả nhiên cũng không lâu lắm trong phòng ngăn liền truyền đến tranh chấp không nghỉ âm thanh. chỉ là hơi chút nghe xong vài câu lâm mục liền lòng sinh phiền chán, thở dài sau đóng cửa phòng. từ trong ngăn kéo lấy ra một bình rượu đế, lâm mục đi tới trên ban công, nhìn phía xa đông hải thị bên trong lấm ta lấm tấm nghe hồng ánh sáng, biểu lộ có chút âm úc lâm mục đột nhiên tới một ngụm rượu lớn. Khậc! Khậc! cha mẹ các người biết tất cả những thứ này sao? a các ngươi cũng không biết các ngươi thật sự là đi được quá sớm. Lâm gia đã lập tức liền muốn chia năm xẻ bảy rồi. Lau khoe miệng, con mắt có chút ướt rát, Lâm Mục đột nhiên hung hăng một quyền đập vào trên hàng rào, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Toàn bộ Lâm gia, chân chính truyền thừa Lâm Lão gia tử một thân dám bảo người có bản lĩnh, chỉ có con thứ ba Lâm Nghị Thanh, mặt khác hai đứa con trai cùng con gái đã hoàn toàn biến thành đầy người hơi tiền thương nhân. Đô cổ, bất quá là bọn hắn mượn cơ hội vơ vét của cải một cái công cụ mà thôi đối với những thứ này kéo dài hơn mấy trăm ngàn năm cổ lão dụng cụ bọn hắn không có một chút nào tôn kính tâm ý, có chỉ là không hề che giấu chút nào tiền tài. Nguyên bản cho rằng gia nghiệp có người nối nghiệp lâm lão gia tử tâm tình thật tốt, thế nhưng tiệc vui chóng tàn, liền ở lâm nghị thanh chuẩn bị chính thức tiếp nhận gia tộc sự nghiệp thời gian, lại cùng thê tử song song chết ở trên đường về nhà. Một chiếc chở đầy cắt đá mét khối xe, từ mặt bên đụng phải bọn hắn buôn chỉ xa. Cho dù là giá bán gần trăm vạn mẹ xe đẹp cao cấp xe con cũng không cách nào chống đối nặng đến mấy chục tấn mét khối xe xông tới. Phu thê hai người tại chỗ bỏ mình, liền đưa bệnh viện cứu giúp cơ hội đều không có, cứ như vậy rời khỏi con trai duy nhất Lâm Mục. Đi bệnh viện nhận lệnh thi thể thời điểm, Lâm lão gia tử cố ý không cho Lâm Mục đi vào, cũng không cần bất luận người nào cùng đi. Lâm Mục chỉ biết là, làm ra ra tử bệnh viện lúc trở lại, nguyên bản tinh thần lão nhân quắc thức trong phút chốc phảng phất già đi rất nhiều, thẳng tắp hông của cái cũng lõm khòm đi xuống, nhìn ngồi yên ở phòng khách Lâm Mục, chỉ nói một câu. Hai tử về sau lại đây cùng gia gia đồng thời ở sau đó lâm mục trong lúc vô tình nghe đại bá nói tới mới biết cha mẹ bị mất khống chế mét khối xe hầu như vỡ thành một đống tít nát đưa đến bệnh viện thời điểm sớm đã là hoàn toàn thay đổi bởi vì nguyên nhân này cho nên gia gia mới không cho hắn đi bệnh viện là sợ trời sinh tính hèn yếu hắn không thể chịu đựng sự đả kích này lâm lão gia tử cân nhắc là đúng cho dù là một đời trải qua vô số sóng gió hắn ở cái này đả kích nặng nề dưới cũng trở thành lão niên sinh đốc Càng khỏi nói lúc đó còn là một nửa đại hài tử Lâm Mục rồi. Trong đầu không chỉ một lần nào tưởng xuất cái kia là như thế nào một phen tình cảnh, cho tới hôm nay, Lâm Mục nhớ tới cái kia hình ảnh, vẫn như cũ không cách nào ngừng lại tràn mi mà ra nước mắt. Dầm. Dầm. Lại tới một ngụm rượu lớn, Lâm Mục ánh mắt đã có chút phân tán, chịu không nổi tiểu lực nằm ở trên lan can, tùy ý nước mắt giọt lớn giọt lớn hạ xuống. Liên ở Lâm Mục chìm đắm ở bên trong thế giới của mình lúc, cửa phòng đột nhiên gõ sau đó nhị bá lâm nghị phu đi vào một mắt liền liếc tới người đang bàn công lâm mục ánh mắt hơi lóe lên lâm nghị phu lặng lẽ đem đồ vật trong tay thả lại túi áo làm sao vậy a mục lại nhớ ngươi ba mẹ nhìn thấy mặt đầy nước mắt ánh mắt mê ly lâm mục lâm nghị phu có vẻ khá là thân thiết nhị bá có việc gì thế lâm mục quay đầu liếc mắt nhìn lâm nghị phu lâm nghị phu lắc lắc đầu nhẹ giọng cười cười không có gì chuyện gấp gáp chỉ là nhìn ngươi vừa nay đi gấp sợ ngươi có chuyện gì Cho nên lên tới thăm người một chút. Vậy cám ơn nhị bá, ta không có việc gì. Lâm Mục quay đầu đi, nhàn nhạt, nhạt trả lời. A Mục, ba mẹ ngươi đi sớm như vậy, đích thật là thật là đáng tiếc. Lâm Nghị phu tựa tại trên hàng rào, ánh mắt có vẻ hơi trống trải. Trong nhà huynh muội bốn người, chân chính đem lão ra tử một thân bản lĩnh học được chỉ có tam đệ một người, cũng chính là ba ba ngươi. Đáng tiếc, ba của ngươi thật sự là quá mức say mê học thuật, hắn chỉ hiểu được thưởng thức những kia đồ cổ văn hóa giá trị mà chưa bao giờ coi trọng chúng nó bị thêm vào kinh tế hiệu quả và lợi ích. Chúng ta là một cái gia tộc có sản nghiệp khổng lồ liệm cần duy trì, không phải làm học thuật nghiên cứu viện bảo tàng. Phụ thân ngươi đương ra cái kia mấy năm, gia tộc chuyện làm ăn lô vốn rất nhiều, thế nhưng lão gia tử lại cố ý muốn cho ba của ngươi tới đón gia tộc sản nghiệp. Lâm mục mang theo bình rượu, nửa dựa vào nằm nhòi tại trên hàng rào, cứ như vậy lặng lặng nghe Lâm nghị phu nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn có chút xuất thần Lâm mục, Lâm nghị phu khẽ mỉm cười phải để tay lên lâm mục vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. nhị bá là muốn nói cho ngươi biết, người à, tuyệt đối đừng làm ra vượt qua năng lực bản thân phạm vi chuyện, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng xuất đại sự. liền ở lâm mục hơi sững sờ, còn không nghĩ rõ ràng trong lời nói ý tứ thời điểm, cũng cảm giác được khoác lên hắn bả vai thủ đột nhiên dùng sức đẩy một cái, chịu không nổi tiểu lực lâm mục lập tức thân thể lỡ đi, vươn mình từ lầu 4 trên ban công té xuống. vây, lầu một trên bậc thang, dòng máu đỏ thắm đang từ lâm mục dưới thân nhanh chóng lan tràn ra. Chương 4: Sẽ châm cứu mỹ nữ y sinh. Chương 4: Sẽ châm cứu mỹ nữ y sinh. Và ảnh. Phòng ăn cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, đánh vào trên tường phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, không kịp thở Lâm Nghị Phu đứng ở cửa vào, nhìn trong phòng ăn ngây người một đám người, đầy mặt đều là thần sắc kinh hoàng. Không xong. A mục đứa bé kia vừa nãy từ trên ban công té xuống rồi. Lâm Nghị Thái cùng Lâm Dung hai người trao đổi một ánh mắt, lập tức đứng dậy đi theo Lâm Nghị Phu ra phòng ăn. Ngồi ở trên xe lăn lâm lão gia tử trong miệng không ngừng phát ra ếch, tôi tiếng vang, chậm rãi giơ lên tay trái run rẩy chỉ hướng phòng khách cửa lớn phương hướng. Một bên bảo mẫu thấy thế, lập tức đẩy lão ra tử ra phòng ăn, đi theo mọi người đi tới cửa phòng khách. Không cảm giác chút nào lâm mục chính ngã lệch tại lầu một trên bậc thang, bên cạnh còn có một chút vỡ nát bình rượu mảnh vỡ, mảng lớn huyết dịch đang từ lâm mục dưới thân chậm rãi tràn ra. Nhìn một màn này lâm lão gia tử, đôi đẫn ánh mắt tránh qua một tia không dễ dàng phát giác đau thương. Đưa tay về phía trước hắn dãy rủa từ trên xe lăn té xuống, nằm nhoài tại lâm mục bên người không ngừng thúc đẩy thân thể hắn. Một bên bảo mẫu liền gọi vàng tiến lên đỡ dậy lâm láo gia tử, sau đó gẩy gọi điện thoại cấp cứu. Vẹn vẹn 10 phút không tới thời gian, một chiếc 120 xe cứu thương đã đi tới đỉnh hồ khu biệt thự, sau đó từ trên xe bước xuống vài tên nhân viên y tế, mang đi sinh tử không biết lâm mục. Đông Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, lấy tư cách thành phố bệnh viện, nơi này có đại lượng y thuật tinh xảo y sinh cùng các loại tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Bất kể là cứng mềm phối trí, đệ nhất bệnh viện tại Hoa Hạ Quốc bên trong đều là đứng hàng đầu đỉnh cấp bệnh viện, trước mắt Lâm Mục đã bị Y Sinh Hỏa Tốc đưa vào trọng chứng phòng cấp cứu. Chu Y Sinh, phòng cấp cứu bên trong có một vị say rượu té lầu bệnh nhân, tình huống bây giờ khẩn cấp, cần của ngươi hiệp trợ. Một tên hộ sĩ hùng hùng hổ hổ vọt vào phòng thầy thuốc làm việc, không kịp thở nói ra. Chính đang xử lý văn kiện Chu Y Sinh ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là cái rất trẻ tuổi đại mỹ nữ. Một đầu hơi cuộn cuộn sóng tóc dài, ngắn gọn bên trong phân phát hình Thanh tú trên khuôn mặt màu máu hơi chút không đủ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ vẻ vẻ vẻ. Được, chúng ta bây giờ liền đi. Nhận được hộ sĩ tin tức, Chu Thi Vận không có làm thêm trì hoãn, lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra một cái sợi dây ba bối nhỏ, sau đó đứng dậy đi theo hộ sĩ rời khỏi văn phòng. Hai người song song đi chung với nhau, tiểu hộ sĩ rõ ràng thấp Chu Thi Vận một đầu còn chưa hết, xem tình hình này, vị này Chu thầy thuốc thân cao e sợ có tới 175cm trở lên. Bệnh nhân hiện tại tình huống thế nào? vừa tiến vào phòng giải phẫu, Chu Thi Vận lập tức mang theo tiêu độc găng tay cùng khẩu trang, nhìn nằm ở trên đài lâm mục hỏi, là chú y sinh tới rồi. Mổ Chính bác sĩ nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhanh chóng lại túi đầu tiếp tục thanh lý lâm mục não bộ vết thương. Bệnh nhân từ lầu 4 rất xuống, phần đầu đánh tới trên bậc thang, dẫn đến trong đầu xương nứt xuất rất nhiều, lại tăng thêm nguyên bản trên bậc thang còn có vỡ vụn bình rượu cho cạn, những yếu tố này tống hợp lại cùng nhau, bệnh nhân tình huống bây giờ làm không lạc quan, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà này còn không phải chỗ ngấu trúc nhất cái gì Chu Thi vẫn hơi sướng sờ người xem nơi này vị tiêu bác sĩ nam chỉ vừa ảo tờ máy quét hình màn hình phía trên là lâm mục não bộ mặt cắt quét hình đồ hiện ra đủ mọi màu sắc rã rỡ bên trái nơi này hoạt động khu vực chính tại vụt nhỏ lại dựa theo hiện đại y học nghiên cứu cái này vị trí chính là đại não sản sinh ý thức địa phương hiện tại nên khu vực nhiệt năng phản ứng đang nhanh chóng hạ thấp nói rõ bệnh nhân ý thức tự chủ tại suy nhược khả năng đã không có ý chí cầu xanh Nói cách khác, bệnh nhân chính mình e sợ cũng không muốn sống lại, đối với hiện nay trọng thường tình huống tới nói, đây mới là tối chỗ chí mạng. Chu Thi vận biểu hiện nghiêm nghị, lông mày cao lại nhìn chằm chằm máy quét hình màn hình. Phía trên xác thực biểu hiện lâm mục não bộ hiểu rõ một khối nhỏ khu vực, tiên minh sát thái chính đang nhanh chóng suy yếu, so với trước đó lớn nhỏ, đã trọn vẹn có rút lại chừng 2/3. Ta nghe nói Chu Y sinh tinh thông thuật châm cứu, là từ một vị làm nổi danh lão trung y nơi đó học được, không biết Chu Y sinh có biện pháp hay không có thể hóa giải một chút bệnh nhân tình huống trước mắt. Mộ chính y sinh nói ra mời Chu Thi Vận tới nguyên nhân. Hơi suy nghĩ một chút, Chu Thi Vận lập tức gật đầu nói, phương pháp ngược lại là có, không qua đi hoạn cũng rất lớn. Ta nghĩ đối với bệnh nhân tôi nói, có thể sống sót so cái gì đều trọng yếu, nếu như không có phương pháp giảm bất tình huống trước mắt, bệnh nhân dự tính sẽ ở trong vòng 10 phút tuyên cáo tử vong. Mộ chính y sinh tỉnh táo nói, nghĩ như vậy, Chu Thi Vận cũng cảm thấy làm có đạo lý, bất luận hậu hoạn là cái gì. Hiện tại không đi thi cứu lời nói, bệnh nhân sẽ liền sống sót cơ hội đều không có. Việc này không nên chậm trễ, Nghĩ Thông suốt Chu Thi vận lập tức ở khí giới trên đài triển khai trong tay sợi dây bao bố nhỏ, bên trong cắm đầy từng cây từng cây dài 20 cm ngắn dài nhỏ ngân châm. Ngón trỏ tay phải ngón giữa sờ một cái, hơi về, năm cái ngân châm đã chính xác cắm vào lâm mục đầu bất đồng vị trí. Sau đó máy quét hình biểu hiện trên màn ảnh hình vẽ đông dương sáng ngời, vậy đại biểu ý thức sản sinh chi địa khu vực đột nhiên trở nên sống động, không chỉ ngưng hẳn thu nhỏ lại, thậm chí còn có từ từ mở rộng xu thế. Ta dùng đặc thù ngân châm điểm huyệt thuật kích phát rồi bệnh tiềm năng của người, thế nhưng thời gian quá dài lời nói, liền sẽ trực tiếp dẫn đến bệnh nhân hoàn toàn não tử vong. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên mổ chính y sinh, Chu Thi vận bình tĩnh nói. Chương 5, phòng cấp cứu dị biến. Chương 5, phòng cấp cứu dị biến. Nhanh, bệnh nhân huyết áp tại hạ thấp, H1N đợi chuẩn bị, 30ml truyền vào. Một bên trợ trợ thủ lập tức cầm lấy ống kim, từ một bình trong suốt bình thuốc bên trong bắt đầu lấy ra chất lỏng. Ban mồ bên cạnh trên dụng cụ, trong màn ảnh biểu hiện các loại chỉ tiêu đều tại không ngừng mà nhanh chóng biến hóa, chính là những này nhìn như lộn xộn đường nét và số liệu, tụ hợp thành nhân loại biểu lộ ra sức sống sinh mệnh dấu hiệu. Vào giờ phút này, đại diện cho lâm mục sinh mệnh dấu hiệu đường nét đang từ từ trở nên hỗn ngang không thể tả lên, còn lâu mới có được người bình thường như thế có quy luật. Theo các hạng số liệu kịch liệt liên tục trên dưới di động, vậy đại biểu sinh mệnh còn sống đặc thù tim đập tuyến cũng đang từ từ yếu bớt. Nhịp tim đã hạ thấp đến 15 lần mỗi phút. Trái tim khởi đập khí dự bị. Một bên hộ sĩ lập tức lấy qua trái tim khởi đập khí, nạp điện sau lẫn nhau mà sát hai lần, đứng ở một bên bất cứ lúc nào đợi bệnh. Vẹn vẹn chỉ là không tới một phút, tâm điện đổ lên đường con cũng đã triệt để biến thành thẳng tắp, nhịp tim cũng biểu hiện ở chói mắt màu đỏ, con số không lên. Từ lâu chuẩn bị xong trái tim khởi đập khí lập tức đặt tại lâm mục trước ngực, theo thân thể chấn động mạnh một cái, nhịp tim đột nhiên khôi phục được mười mấy lần mỗi phút. Thế nhưng chỉ cần trái tim khởi đập khí dừng lại, số này giá trị liền ngay lập tức sẽ hạ thấp cuối cùng lại sẽ ngừng ở không trị số lên. Thử mấy lần sau, mổ chính y sinh bất đắc dĩ lắc đầu, tháo xuống khẩu trang, bệnh nhân triệt để mất đi các hạng sinh mệnh đặc thủ, theo nghề thuốc học góc độ phán đoán, đã tử vong. Liên tục 2 giờ thủ thuật cứu rút, chu thi vận sắc mặt đã có vẻ hơi trắng xanh, cai trán cũng thấm ra một tầng đầy mồ hôi hột. Đứng ngây ra một hồi sau đó nàng không có màu máu môi hơi giật giật, nhẹ giọng nói ra, đi thông báo thân nhân của bệnh nhân đi. Cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Mục, chu thi vận thở dài, bỏ đi găng tay cùng khẩu trang sau bước chân phủ phiếm rời đi phòng cấp cứu cái khác y sinh cùng hộ sĩ sau đó đem bàn mổ thu dọn thỏa đáng tại lâm mục trên người đắp một tầng vải trắng tắt đèn sau cũng lần lượt rời khỏi lâm mục thi thể sẽ ở lại chỗ này thẳng đến bệnh viện phương diện xuất cụ tử vong chứng minh đến chuyện của tôi nét thời gian chậm rãi trôi qua nửa đêm trong phòng cấp cứu chỉ sáng lên hai ngọn khẩn cấp đèn chiếu sáng dưới ánh đèn lờ mờ bốn phía có vẻ hơi âm u đúng lúc này cấp cứu ánh đèn trong phòng đột nhiên không hề có điểm báo trước liên tiếp lấp lóe lên Các loại trị liệu máy móc cần trôn bạ nổ lên cũng nhấp nhón từng tia từng tia lam bạch sắc điện quang dị tượng sản sinh không tới 2 phút, theo một đạo yêu ớt màu xám luồng khí xoáy sinh ra. Toàn bộ phòng cấp cứu bên trong đột nhiên cuồng phong gào thét, đầy trời đều là lung tung bay múa trắng giấy. Cái tia tre ở lâm mục trên người vải trắng cũng đang cuồng phong lôi kéo dưới bay đến một góc, lộ ra lâm mục trắng bệ khuôn mặt. Thời điểm này, lâm mục nằm trên bàn mổ khoảng không, một cái đen nhánh hình dạng xoắn ốc lô thủng đột nhiên đột nhiên xuất hiện chỗ kia còn kèm theo một trận yếu ớt lôi điện tiếng nổ vang rền. Theo sát một vệt sáng vèo xuyên ra lỗ thủng, trực tiếp biến mất ở phía dưới lâm mục trong cơ thể. Cùng lúc đó, hình dạng xoắn ốc trong lỗ thủng còn phun ra một đạo tinh tế tử sắc quan cung. Cái kia đạo lưu quang biến mất đồng thời, phòng cấp cứu bên trong quỷ dị tình huống cũng ở trong chớp mắt tan thành mây khói. Nếu như không phải chu vi còn có ngã xuống đất máy móc cùng chúng quanh giải rắc nuột ngang tràn giấy, phòng cấp cứu bên trong quả thực liền an tĩnh phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. căn phòng mở tối bên trong chỉ có cái kia đạo tử sắc quang hồ lẳng lặng tung bay ở lâm mục thân thể bầu trời, không ngừng vặn vẹo biến hóa hình dạng. nay đạo tử sắc quang hồ tựa hồ là đuổi theo lúc trước cái kia đạo lưu quang mà đến, chỉ là chậm như vậy trong nấy mắt, lưu quang đã sớm biến mất ở lâm mục trong cơ thể. không tìm được mục tiêu tử sắc quang cung trên không trung ngừng ngừng một lúc, sau đó bắt đầu chậm rãi tiêu tan, từng sợi từng sợi màu tím sương mù đang từ quang hồ lên không ngừng bốc hơi. theo màu tím sương mù tung bay, quang hồ cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, liền ở cuối cùng một sợi khói sương mù tung bay. Quang hồ hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Lâm Mục trong cơ thể đột nhiên rõ ra một con hư huyễn bản tay lớn. Cái tay này phản phất chỉ là cái bóng, không có bất kỳ hình thể, thế nhưng là vững vàng đem cái kia một kia màu tím sương mù cầm cố tại lòng bàn tay, sau đó thu hồi Lâm Mục trong cơ thể. Một giây sau, Lâm Mục thân thể đột nhiên lăng không phiêu bay lên, đột ngột trôi nổi tại trên bàn mổ khoảng không, tái nhật dưới da thịt, đạo đạo màu tím nhạt hoa văn chính đang nhanh chóng bốn phía đi khắp. Theo trên tay trái một đạo hắc sắc mịt mờ khí thể ngưng tụ Một viên cổ điện nhận chậm rãi xuất hiện tại lâm mục trên ngón trỏ. Mờ tối trong phòng giải phẫu, lang Không Tung bay thi thể, tình cảnh này nếu để cho người nhìn thấy, e sợ cần phải dọa thành bệnh thần kinh không thể. Theo những tia hoa văn màu tím đường tại lâm mục dưới ra từ từ làm nhạt, nguyên bản tái nhợt không có chút hồng hào da thịt đã từ từ trở nên hồng ngợn, yên tĩnh cực điểm thủ thuật bên trong thậm chí truyền đến mơ hồ nổi chống âm thanh. Cẩn thận vừa nghe, liền sẽ phát hiện này cũng không phải thật sự là nổi chống thanh âm, mà là lâm mục trong cơ thể truyền tới tim đập. Kèm theo càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh tiếng tim đập, Lâm Mục thân thể cũng bắt đầu chậm rãi co giật cùng rung động, dưới da thậm chí xuất hiện tầng tầng tương tự cuộn sóng nhấp đô. Một trận khiến người ta ghê răng xương cốt vang lên giòn giã thanh âm, Lâm Mục thân thể rõ ràng đang chậm chậm kéo duỗi, khuôn mặt cũng xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, nguyên bản có vẻ nhu hòa dung mạo, chính đang từ từ trở nên mới vừa cứng. Chương 6, ta là ai? Chương 6, ta là ai? Trên thân thể biến hóa kéo dài có tới 3, 4 tiếng, kèm theo chỗ có dị tượng biến mất. Lâm Mục chậm rãi hàng trở về trên bàn mổ. Ngón trỏ trái nhẫn cũng lại độ biến thành một đạo mịt mờ màu đen khí thể, mất đi tung tích. Lúc này Lâm Mục, mặc dù coi như cùng trước đó gần như, thế nhưng cho người ấn tượng lại là đại đại cải biến. Nguyên bản nhu hòa lông mày lúc này đã trở nên mới vừa cứng, hơi hơi bay xéo hướng lên trên, con mắt cũng bị kéo ruôi độ rộng, mùi đứng thẳng, môi cũng biến thành hơi bạc. Những này biến hóa rất nhỏ cũng không hề đem Lâm Mục biến thành một người khác, thế nhưng là hủy diệt hoàn toàn lấy trước kia thật thà cảm giác. Nhưng này còn không phải lâm mục trên thân thể thay đổi lớn nhất, trước sau chênh lệch lớn nhất là lâm mục thân cao, trước đó chẳng qua là 175cm lâm mục, hiện tại đã có tới 180cm. Trong một đêm, rõ ràng dài ra 5cm nhiều. Trước đây chưa bao giờ rèn luyện lâm mục, trên người đừng nói là có bắp thịt, thậm chí thể trọng còn có chút hơi vượt chỉ tiêu, thế nhưng trải qua một đêm biến hóa sau đó hiện tại khắp toàn thân đều biến thành tràn ngập sống động dáng thuốc lâm dài. Sáng sớm, hai tên tiểu hộ sĩ đi tới phòng cấp cứu bên trong. Nhìn thấy đất sốt xích tình cảnh, không khỏi phát ra một trận rít gạo. Tiếng kêu rất nhanh đưa tới mặt khác công tác nhân viên, bên trong liền có hôm kia đến phụ trợ giải phẫu Chu Thi Vận, nhìn nàng một mặt mệt mỏi bộ dáng, hiện nhiên ngày hôm qua cũng không hề rời đi bệnh viện. Làm sao, có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hỗn loạn tương bừng phòng giải phẫu, Chu Thi Vận như mày Chu y sinh, chúng ta cũng không biết, sáng sớm một mở cửa đi vào, phòng cấp cứu cũng đã biến thành như vậy. Hai tên tiểu hộ si gương mặt toan ứt. Chu Thi Vận cao mày đánh giá một phen bốn phía thiết bị. Tuy rằng ngã trái ngã phải nằm trên đất, bất quá tốt tại không có nhìn thấy rõ ràng hư hao vết tích. Ánh mắt tiếp tục lưu chuyển, Chu Thi Vận nhìn thấy nằm tại trên bàn mổ lâm mục, nguyên bản còn có chút mệt mỏi vẻ mặt đột nhiên quét đi sạch sành xanh, Hai mắt đột nhiên phát ra một đạo sáng sửa ánh sáng. Con mắt của nàng tập trung vào lâm mục chân mắt cá chân. Ngày hôm qua rõ ràng là phi thường vừa vận một thân giải phẫu, hôm nay cũng lộ ra toàn bộ mắt cá chân, trọn vẹn ngắn một đoạn dài. Ánh mắt lần nữa quét mắt lâm mục toàn thân. Xuất phát từ một tên y hộ công nhân viên mẫn cảm, Chu Thi vận phi thường xác định đây là Lâm Mục thân cao xuất hiện biến hóa, mà cũng không phải là có người lén đổi đồng phục giải phẫu của hắn. Mang theo nghi ngờ biểu hiện, Chu Thi vận đi tới bên bàn giải phẫu lên, loại này sau khi chết xương cốt sẽ còn tiếp tục sinh trưởng tình huống, nàng còn chưa từng có chạm từng thấy, nếu như có thể nghiên cứu một phen, nói không chắc lại là một cái trọng đại phát hiện. Bất quá khi tay của nàng vừa mới chạm tới Lâm Mục da thì lúc, hô hấp lại là chỉ một thoáng cứng lại, bởi vì nàng ngón tay Cảm thấy một loại tuyệt không nên xuất hiện tại chết người trên người gì đó. Cái kia chính là nhiệt độ. Trên người hắn lại còn có nhiệt độ. Chu thi vận khó có thể tin chừng lớn hai mắt, tim đập một trận gia tốc. Đứng ngây ra một hồi sau, nàng lập tức đem ngón tay chuyển qua lâm mục dưới môi phương. Cái kia ẩm ức khí thức, là hô hấp. Lần nữa đưa tay sở về phía lâm mục ngực, này hữu lực nhảy lên, là tim đập. Chơi ạ. Hắn rõ ràng sống lại. Chu thi vận không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Liên ở nàng quan sát tỉ mỉ lâm mục thời điểm, lâm mục trên người một ít biến hóa rất nhỏ cũng bị nàng nhìn ra, tò mò Chu Thi vẫn không khỏi đưa tay sở về phía lâm mục khuôn mặt. Ngay lúc ngón tay mới vừa liên lụy lâm mục mắt lúc, lâm mục hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Cái kia là như thế nào một đôi mắt ta? Bình tĩnh, thâm thúy, tràn đầy thấm nhuần thế gian vạn vật ánh sáng trí tuệ. Người là ai? Ta đây là ở nơi nào? Lâm mục bên này mới vừa phát ra âm thành bên kia cách đó không xa hai cái tiểu hộ sĩ liền sợ hãi cực điểm rít gào lên các nàng nhớ rõ vừa nãy nằm tại trên bàn mổ rõ ràng là cái người chết trước mắt người chết rõ ràng đột nhiên nói đến lời nói không biết tại sao nhìn xem phía trước mặt đôi mắt này chu thi vận phản mà không có chút tuy rằng vừa mới phát sinh tất cả đã lật đổ nàng hai mươi mấy năm chỗ học tập y học lý luận bất kể là trung y vẫn là tây y đều nói nhỏ thôi ngày hôm qua bệnh nhân chỉ là lâm vào trạng thái chết giả hiện tại bất quá là khôi phục lại mà thôi không muốn ngạc nhiên Bắt đầu nhàn nhạt nói một câu, Chu Thi Vận lập tức vừa nhìn về phía Lâm Mục. "Ta gọi Chu Thi Vận, là đệ nhất bệnh viện y sinh, ngươi ngày hôm qua bởi vì bị thương bị đưa đến đệ nhất bệnh viện, còn nhớ sao?" Lâm Mục thanh triệt cực điểm trong ánh mắt tránh qua một tia nghi hoặc, lông mày cau lại, thoáng suy tư một chút sau, khẽ lắc đầu một cái. "Không có chuyện gì, bởi vì ngươi đánh tới phần đầu, có thể sẽ dẫn đến tạm thời tính mất trí nhớ, có lẽ qua vài ngày thời gian, ngươi liền sẽ toàn bộ nghi tới." Chu Thi Vận khẽ mỉm cười. Quay đầu về hai cái tiểu hộ sĩ nói ra, các người đi sắp xếp một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh, bệnh nhân hiện tại cần phải từ từ điều dưỡng. Là, Chu Y Sinh. Hai tên tiểu hộ sĩ đáp một tiếng, bè buộn cuốn quý chạy đi ra phòng giải phẫu. Tuy rằng Chu Y Sinh nói bệnh nhân ngày hôm qua chỉ là lâm vào trạng thái chết giả, thế nhưng phát sinh trước mắt tất cả vẫn để cho các nàng cảm giác được quá mức quỷ dị. Không tới một giờ công phu, lâm mục đã bị sắp xếp đi vào một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh, chỉnh cái phòng bệnh bên trong cũng chỉ có hắn một người còn có góc tường một dãy các loại chữa bệnh thiết bị đánh giá chung quanh một phen hoàn cảnh nhìn bận rộn điều chỉnh thử thiết bị chu thi vận lâm mục đột nhiên lên tiếng hỏi ta là ai chương 9, gặp lại đỗ tiểu nguyệt chương 9, gặp lại đỗ tiểu nguyệt tại tài xế xe taxi mau lẹ tạt qua mấy cái đường nhỏ sau không tới nửa giờ công phu cũng đã đứng tại đông hải đại học cửa vào vừa mới chuẩn bị xuống xe lâm mục đột nhiên nhớ ra cái gì đó đưa tay hướng về túi ráo một màn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng nụ cười trong túi rõ ràng giống tuyết. Ở cái này trên địa cầu, mọi việc đều không thể rời bỏ tiền, tỉ như trước mắt ngồi xe taxi, vậy thì phải giao tiền xe. Tài xế xe taxi một mặt cảnh giác nhìn chầm chầm bên cạnh Lâm mục, lông mày thật cao bước lên, tiểu tử, ngươi không phải là không mang tiền chứ. Thế, cái này, sư phụ, thật không tiện a. Lâm mục cười cười xấu hổ, ta mới vừa từ bệnh viện đi ra, quên trên người không có tiền rồi. Cái gì? Tài xế xe taxi nhất thời gương mặt suối quẻ đối với. Ngươi đúng là Đông Hải sinh viên đại học. Đúng vậy a, ta là Đông Hải đại học hệ lịch sử sinh viên năm thứ hai. Lâm Mục liền vội vàng gật đầu nói. Vậy thì dễ làm rồi, để cho bạn học ngươi xuất tới giúp ngươi hướng ra một cái, về sau ngươi trả lại cho bạn học là tốt rồi. Tài xế một mặt nụ cười thỏa mãn, thập phần bội phục cơ trí của mình phản ứng. Ê! Lâm Mục nhất thời ngẹn lời, bạn học hắn tự nhiên là có, mẫu chốt là xuất hiện ở một cái cũng nhớ không được, đi đâu mà tìm bạn học của hắn a? Liên ở hắn đang suy tư làm thế nào mới tốt thời điểm Một cái âm thanh lênh lảnh xa xa vang lên Lâm mục Làm sao ngươi tới trường học Lâm mục như nhặt được đại xá Vội vã quay đầu hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài Một vị khéo léo đẹp đẽ nữ sinh chính hướng về xe taxi đi tới 160cm tả hữu thân cao Sơ lược tròn mặt trái xoan Một đầu gọn gàng nhanh chóng ngang thai tóc ngắn Mắt to như nước trong veo chớp chớp Hiện ra được rất là kiểu tiểu khả ái a cái kia, ta đã quên mang tiền Cho nên không có tiền giao tiền xe rồi. Lâm mục ngượng ngùng sờ sờ đầu. Nha, không có chuyện gì, trên người ta có. Đường bối bối không thèm để ý chút nào cười cười, vừa mới chuẩn bị bỏ tiền, tầm mắt đột nhiên lại quay lại Lâm mục trên mặt, gương mặt quái lạ vẻ mặt, nguyên lai ngươi xin nghỉ bệnh, phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. À, Lâm mục ngần ngơ, sau đó dở khóc dở cười lắc lắc đầu, không, ẩn vào phẫu thuật thẩm mỹ, mượn trước ta ít tiền giao tiền xe đi. Hai người thanh toán tiền xe, sau đó đi vào sân trường. Nghe xong Lâm Mục nói cố sự, đường bối bối gương mặt dại ra. Ngươi nói ngươi thè xuống sau, chết để mất chi nhớ. người nào đều không nhớ được. Đúng vậy a đều quên, liền tên của ngươi cũng nhớ không được, xin lỗi a Lâm Mục xin lỗi cười cười, vừa nay hắn đã biết rồi tên đường bối bối, bất quá cũng giới hạn tại đường bối bối ba chữ, cái khác đều không nghĩ ra. Thầy thuốc kia nói thế nào, còn có khôi phục khả năng sao? Đường bối bối tao mày hỏi. Không biết, có lẽ sẽ có thể đi. Lâm Mục cười khổ lắc lắc đầu Kỳ thực, nói không chắc mất đi ký ức cũng là một chuyện tốt đây. Đường Bối Bối đột nhiên vui sướng cười cười, hướng về phía Lâm Mục làm cái mặt quỷ. Có lúc ta cũng hy vọng mình có thể mất đi ký ức, quên mất một ít không muốn nhớ lại sự tình. Lâm Mục khẽ mỉm cười, chỉ coi Đường Bối Bối là đang an ủi hắn, liền ở hai người vừa đi vừa nói thời điểm, đối diện đi tới một đám ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp nữ sinh, đặc biệt là đi ở chính giữa cái kia tên nữ sinh, càng làm cho nhân sinh xuất sáng mắt lên kinh diễm cảm giác, liền ngay cả Lâm Mục cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Đỗ Tiểu Nguyệt đang cùng bạn gái thân nói chuyện, đột nhiên phát hiện một đạo tầm mắt đã rơi vào trên người mình, còn không chút kiên kỵ nhìn từ trên xuống dưới, nhất thời không vui nhìn sang. Một cái xem, lại phát hiện có loại cảm giác đã từng quen biết. Lại cẩn thận biện nhận một cái, đột nhiên kinh ngạc phát hiện người nam sinh kia cư lại chính là Lâm Mục. Nhưng là cùng với nàng trong ký ức Lâm Mục lại có một loại nói không được sai biệt, chống chân là thân cao liền trọn bẹn trên lệch 5cm nhiều, lớn lên tuy rằng như, nhưng là không giống nhau lắm rồi. Câu mày! Đỗ Tiểu Nguyệt mang theo mấy cái hảo tỷ muội đi tới, tại Lâm Mục trước người dừng bước, trên dưới cẩn thận đánh giá một phen, ghét bỏ mà hỏi: "Ngươi, đi phẫu thuật thẩm mỹ?" "Không có, ta chỉ là." Nhìn mỹ nữ trực tiếp tới tiếp lời, Lâm Mục đương nhiên tưởng rằng nhận biết mình người, nhưng là nói được nửa câu, đã bị một bên đường bối bối đã cắt đứt. "Đúng vậy a?" Lâm Mục đi làm hơi chỉnh hình, như thế nào, vẫn là thật đẹp trai chứ? Nghe xong đường bối bối lời nói, Đỗ Tiểu Nguyệt trên mặt vẻ chán ghét càng đậm, trên dưới đánh giá một phen Lâm Mục có vẻ thập phần khinh thường dáng vẻ, đừng tưởng rằng ngươi chỉnh chút cao, làm đẹp trai hơn một chút, liền vọng tưởng có thể cùng ta thực hiện hôn ước. giát rưỡi vĩnh viễn là giát rưỡi. Phẫu thuật thẩm mỹ đổi được rồi ngoại hình của ngươi, lại không đổi được của ngươi bản chất. Lâm mục tuy rằng mất đi ký ức, thế nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Trước mắt người mỹ nữ này, tự hồi nhìn hắn thập phần không vừa mắt bộ dáng, trong lời nói còn nhắc tới giữa hai người có hôn nước. Chẳng lẽ là bởi vì cái này hôn nước, mới náo động lên mâu thuẫn, vừa chuyển động ý nghĩ, Lâm mục âm thầm nghĩ tới. Dù sao hắn nhưng là đã trải qua mấy vạn năm tu luyện lao đồ cổ, luận kinh lịch chi phong phú, toàn thể nhân loại sinh ra lịch sử cũng còn không trí nhớ của hắn lâu đời. Bất quá hiểu thì hiểu, trước mắt lâm mục không phải là lúc trước cái kia kẻ vô dụng, mà là quát tháo tu chân giới, tung hoành vãng lai không có địch thủ, được xưng đệ nhất cao thủ thường cô tử. Tuy rằng trước mắt tu vi mất hết, thế nhưng một thân ngạo ý cũng đã sâu đậm khắc vào trong linh hồn. Tiểu coi như ngươi là khó gặp mỹ nữ, lại có thể nhục nhã cho ta. Chương 10 Cô gái nhỏ này không đơn giản. chương Mười, cô gái nhỏ này không đơn giản. Đỗ Tiểu Nguyệt mấy câu nói, để vốn là mỉm cười lâm mục sắc mặt đột ngột chìm, lồng ngực hơi lướn một cái, cả người đều tựa hồ cao lớn mấy phần. Hử! hô nước. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm loại đồ vật này? Tiểu coi như ngươi xin muốn gả cho ta, ta còn không muốn cưới ngươi. Ngươi cho rằng thiên hạ nam nhân đều là như vậy không loại sao? Lời nói lạnh lùng từ lâm mục trong miệng phun ra, như là một trận gió rét tấu xương thổi qua đối diện một đám nữ sinh. Nguyên bản cười hì hì chuẩn bị xem náo nhiệt các nàng, trong phút chốc cũng đều ngây người như phóng. Ngươi, xưa nay không nghĩ tới Lâm Mục rõ ràng sẽ có như vậy phản kích, Đỗ Tiểu Nguyệt trong lúc nhất thời ngoác mồm lẻ lưỡi, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lăng lăng nhìn chầm chầm Lâm Mục mặt, tựa hồ lần thứ nhất nhận thức Lâm Mục như thế. Người cái gì ngươi, yêu gả cho người nào gả cho ai, liên quan gì tới ta, bắt đầu từ hôm nay, hôn ước thủ tiêu. Hờ hững liếc mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt, Lâm Mục khỏe miệng nhất lên một nụ cười gắn. Nói thực sự là quá tuyệt vời. Liên ở một đám nữ sinh đều thất thần ngẩn người thời điểm, Đường Bối Bối đột nhiên một trận cười ha ha, dùng sức vô vô Lâm mục cánh tay, bởi vì nàng vời tới vai ngại quá vất vả. Hai người nhìn nhau cười cười, như là kiêu ngạo gà trống như vậy, Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang quay đầu rời khỏi. Cắn răng nghiến lợi nhìn hai người bóng lưng rời đi, Đỗ Tiểu Nguyệt sắc mặt một trận âm tình bất định, quả đấm nhỏ cũng nắm thật chặt, một bộ hận đến răng ngứa ngứa dáng vẻ. Này, này Lâm mục là bên trong cái gì ta? vương nhã ngây người như phóng, không dám tin tưởng nói. nguyên lai like ngày đó các nàng năm người đi tìm năm thứ hai đại học phòng học xếp theo hình bậc thang tìm lâm mục, đem lâm mục thỏa thích nục nhã một phen sự tình đã lan truyền nhanh chóng, cũng không phải bởi vì lâm mục nguyên nhân, thuần túy là bởi vì đỗ tiểu nguyệt thật xinh đẹp, mà đỗ tiểu nguyệt cùng lâm mục quan hệ cũng từ từ bị người truyền ra. đối với giữa hai người hôn nước, tuyệt đại đa số người cách nhìn đều giống như các nàng, cho rằng lâm mục căn bản không xứng với đỗ tiểu nguyệt. liền ở các nàng mấy người chuẩn bị lại tìm lâm mục mệnh vụ khiến hắn càng thêm mất mặt thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Lâm Mục vô thanh vô tức biến mất ở Đông Hải Đại học. Trải qua một phen hỏi thăm, mới biết Lâm Mục người thân đến trường học xin nghỉ, nói là sinh bệnh không thoải mái, đang ở bệnh viện nằm viện trị liệu, cho nên mới không đi lấy lớp. Thật vất vả hôm nay đụng phải Lâm Mục, vốn là đỗ tiểu nguyệt mấy người chuẩn bị lại tùy ý chào phúng một phen, nào nghĩ tới Lâm Mục đột nhiên cùng biến thành người khác tựa như, kinh cho các nàng toàn thể đều không biết làm sao. Ha ha ha ha, Lâm Mục vừa nãy thực sự là quá hết giận đường bối bối vui sướng nhảy nhót hai con mắt to đều cười đến híp lại thành một cái khe chuyện của tôi nét. làm sao cô gái này nguyên lai like theo ta có quan hệ sao lâm mục cười ha ha nhìn đường bối bối không lý do tâm tình một trận tốt đẹp đâu chỉ là có quan hệ quả thực là vô cùng nhục nhã a đường bối bối ngừng lại giơ nắm tay lên tức giận vùng một cái sau đó đem phòng học xếp theo hình bậc thang chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần nói như vậy lời nói cái này đỗ tiểu nguyệt chính là muốn buộc ta từ hôn lâm mục hơi nhướng mày Vậy ta vừa nãy chẳng phải là đang cùng nàng ý. Lui liền lui chứ, loại nữ nhân kia có gì đặc biệt hơn người, một bộ lòng dạ rắn giết. Đường Bối Bối xì một tiếng, đầy vẻ khinh bỉ biểu hiện, Lâm Mục hơi nhún vai một cái, một bộ không nóng không lạnh dáng vẻ. Uy ngươi không phải là nhìn nàng đẹp đẽ, lại cảm thấy đáng tiếc chứ? Đường Bối Bối hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Mục, một bộ chỉ cần ngươi dám nói là, ta lập tức quay đầu liền đi dáng dấp. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy cứ tính như thế, thực sự là lợi cho nàng quá rồi. Lâm Mục cười ha ha, lắc lắc đầu. Ai nha, loại nữ nhân kia vừa nhìn chính là Hoa thủy, vẫn là cách xa nàng điểm tốt. Đường bối bối vẻ mặt khinh thường, đi, ta dẫn ngươi đi lớp, bạn học đều đã quên không thể được, đi theo mọi người lần nữa làm con đi. Lâm Mục gật gật đầu, dù sao hắn cũng không biết đường, chỉ có thể đi theo đường bối bối khắp nơi lắc lư. Thụy du khu lầu dạy học, hệ lịch sử tam ban. Đường bối bối mang theo Lâm Mục một đường lắc lư, hai người vừa tới đến trước phòng học môn, này còn chưa vào cửa. Một đạo hàn quang lại đột nhiên từ trong phòng học bắn đi ra, theo sau lưng Lâm Mục ánh mắt lóe lên, tay phải khẽ nhúc nhích vừa định làm những gì, lại rồi lập tức miễn cưỡng khắc chế sự vọng động của mình, bởi vì tại trước người hắn đường bối bối, tay phải nhanh như tia chớp vừa nhấc, sau một khắc, ngón trỏ ngón giữa giữa dĩ nhiên kẹp lấy một viên màu đỏ phi tiêu, sắc bén tiêu đầu thậm chí cách đường bối bối ánh mắt không tới dài một ngón tay. Chân Hạo rơi đi trước mắt phi tiêu, đường bối bối chỉ vào trong phòng học một cái nam sinh, đung nhiên rậm chân một tiếng lũn Ngươi nói rồi bao nhiêu lần? Không cho phép ở trong phòng học chơi phi tiêu. Vạn nhất cuốn tới bạn học làm sao bây giờ? Thật không tiện. Thật không tiện. Cái kia gọi Trần Hạo Nam sinh vội vàng luôn mồm nói xin lỗi, một mặt ngượng ngùng nụ cười, lớp trưởng đại nhân, ta cũng không phải cố ý, đây không phải nhất thời thất thủ ma. Đường Bối Bối tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, ngươi nói ngươi kỹ thuật tối liền tối đi, còn một mực yêu tại trước mặt bạn học biểu hiện, ta đều thay ngươi ngại mất mặt. Đi vào phòng học Đường Bối Bối, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Tiện tay vung một cái, trong tay Phi Tiêu đã mất đi rồi tung tích, chỉ nghe soạt một tiếng vang trầm thấp sau. Phi Tiêu dĩ nhiên xuất hiện tại phòng học tưởng sau bia ngắm lên. Không có một chút nào sai lệch, chính chúng hồng tâm. chương 11, Cao gầy phụ đạo viên. chương 11, Cao gầy phụ đạo viên. này lơ đã một màn lại làm cho Lâm Mục ánh mắt sáng ngời, không khỏi cố lưu ý một cái trước người tiểu mị nữ này đường bối bối. Thông qua khoảng thời gian này tivi cùng thư tịch lên hiểu rõ, Lâm Mục đối nhân loại trên địa cầu đại thể cũng có một cái khái niệm. Phần lớn đều là qua quyết bình thường người bình thường. Trước mắt cái này Đường bồi Bối, hiển nhiên đã vượt ra khỏi người bình thường phạm trụ tuy rằng bên trong thân thể không có sóng linh lực, không cách nào phán đoán cụ thể thực lực, thế nhưng so với người bình thường cường đó là chắc chắn sự thực rồi. Bây giờ lâm mục trong cơ thể cũng sớm sẽ không có linh lực, thế nhưng chỉ bằng cái kia một tia luyện hóa cựu trọng chân kiếp linh khí, thân thể mạnh mẽ cũng vượt xa người bình thường. Dựa theo trước đó tu chân giới tu luyện đẳng cấp, hiện tại cơ thể hắn đang đứng ở trúc cơ trung kỳ nhạy bén cảnh. Đã qua sơ kỳ thể rắn cảnh giai đoạn, ngũ giác năng lực tăng lên trên diện rộng, bắp thịt toàn thân tính cân đối cũng là tăng cường rất nhiều, phối hợp thể rắn cảnh mạnh mẽ thể năng, tại người bình thường bên trong đã coi như là phi thường cường hành. Chính là thông qua khắp mọi mặt tin tức cặn kẽ so với, cho rằng tự thân có năng lực tự vệ nhất định, Lâm Mục mới sẽ chủ động đưa ra muốn rời khỏi bệnh viện, ra ngoài chung quanh kiến thức một phen. Không nghĩ tới này vừa mới trở về trong sân trường, đường bối bối liền cho hắn một cái kinh hỉ không nhỏ. Tùy ý vung một cái Liền có thể dễ dàng trúng mục tiêu 10m bên ngoài to bằng ngón cái mục tiêu, chỉ là phần này độ chuẩn xác. Lâm Mục cảm thấy đường bối bối đã coi như là mới vào nhạy bên cạnh. Cho mọi người giới thiệu lần nữa chúng ta đã từng bạn học, Lâm Mục. Đi tới bục giảng đường bối bối dùng sức vỗ tay một cái, hấp dẫn bạn học cả lớp lực chú ý sau, kéo qua bên người đứng Lâm Mục nói ra. Mọi người khẳng định đã phát hiện Lâm Mục bạn học cùng trước kia có một chút biến hóa, đó là bởi vì Lâm Mục bạn học quang thời gian trước bị thương, tại bệnh viện trị liệu mấy ngày. Hiện tại thương là đã tốt lắm rồi, chính là bị mất một ít ký ức, người nhà bạn học đều có chút mơ hồ, cho nên hôm nay mọi người lần nữa làm quen. Về sau nhiều trợ giúp Lâm Mục, tranh thủ sớm ngày khôi phục ký ức. Mấy câu nói nói xong, đường bối bối đi đầu vỗ tay lên, sau đó cả lớp đều vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Mục ngạc nhiên liếc mắt nhìn đường bối bối, không nghĩ đến tiểu mị nữ này vẫn như thế có sức hiệu triệu. Được sự giúp đỡ của đường bối bối, Lâm Mục lại cùng đã từng bạn học một lần nữa nhận thức một phen liền ở trong lớp bầu không khí chính hòa hợp thời điểm, có người ở cửa phòng học nhẹ nhàng gõ cửa. Lâm Mục quay đầu nhìn lại, một vị vóc người cao gầy mỹ nữ đứng ở cửa vào, no đủ trên người là áo sơ mi trắng xứng tiểu hầu phục, đầy đà hạ thân là dài ngắn vừa phải tây váy, một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ ở sau gáy tùy ý bản thành búi tóc, trên trán một tia tóc con phiêu phiêu, mắt kính gọng đen dưới là một đôi phản phất biết nói chuyện đôi mắt to ngập nước. Cái này cũng là đồng học của lớp chúng ta. Lâm Mục cười hắc hắc, con mắt liếc về đường buổi bối, bởi vì nhìn lên Người mỹ nữ này cũng không so với những học sinh này lớn hơn bao nhiêu bộ dáng Dĩ nhiên không phải rồi, đây là Tống Lao Sư, lớp chúng ta phụ đạo viên. Tống Lao Sư tốt nghiệp đại học liền ở lại trường nhầm giáo, cho nên nhìn lên rất trẻ trung. Đường bối bối che miệng cười cười. Lâm Mục, người đi theo ta một cái văn phòng. Tay phải khẽ nâng một cái khung kính, đứng ở cửa ra vào tống vũ như môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nói. Nhìn không nhúc nhích đứng ngốc Lâm Mục, đường bối bối không khỏi vỗ một cái phía sau lưng của hắn. Lao Sư bảo ngươi đi đây Lại sẽ không ăn ngươi, đứng ngốc làm gì. Sơ sơ đầu, Lâm Mục ngượng ngùng cười cười, đi theo Tống Vũ như đi ra phòng học. Cuối thang lầu một gian phòng làm việc nhỏ bên trong, Tống Vũ như để Lâm Mục sau khi ngồi xuống, lại rót chén trà đưa cho Lâm Mục, sau đó mới hỏi tới gần nhất tình huống. Làm Lâm Mục đem đại khái trải qua nói rồi một phen sau đó Tống Vũ như trầm tư một lúc, Nhu Hỏa cười cười nói, mất dấu mất ký ức so ra, cũng còn tốt vết thương trên người đã chưa tốt. Bình thường học tập sinh hoạt phương diện, nếu như có gì cần trợ giúp, Có thể tới tìm lão sư, không cần sợ phiền phước. Lâm mục tự nhiên là thập phần cảm tạ, hai người lại tán gẫu một hồi, đường bối bối đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng làm việc, nhìn hai người nói, nói chuyện phiếm xong chưa. Xong ta mang lâm mục đi ăn cơm, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Vậy thì khổ cực tiểu đội trưởng nhiều giúp một chút lâm mục rồi. Tống vũ như gật gật đầu. Hắc hắc, tất cả mọi người là bạn học nha dễ như ăn cháo mà thôi. Đường bối bối sảng khoái vô vô ngực, mang theo lâm mục rời khỏi một cái buổi chiều thời gian, lâm mục đều đi theo đường bối bối ở sân trường bên trong chung quanh chuyển loạn, ăn xong cơm chưa lại ăn cơm tối, cuối cùng còn đi một chuyến lâm mục ký túc xá, trợ giúp lâm mục thông qua điện thoại di động sửa lại mật mã của chi phiếu. đến như vậy một cái, cuối cùng là giải quyết xong lâm mục người không có đồng nào quấn cảnh. bối bối, nhìn ngươi vừa nãy chơi phi tiêu, thật giống rất lợi hại bộ dáng, bình thường không ít luyện tập chứ. trải qua một cái buổi chiều tiếp xúc, lâm mục cùng đường bối bối quen thuộc rất nhiều, xương hô lên cũng thân cận hơn. Cái kia tính là gì? Một chút thủ đoạn mà tôi. Theo ta ở nhà huấn luyện so ra, quả thực là như gặp sư phụ. Đường Bối Bối bình chân như vại phất phất tay, bớn cật nhìn Lâm mục một mắt, "Làm sao? Ngươi cũng muốn luyện một chút?" "Đúng vậy a, ta cũng muốn rèn luyện một chút đây." Lâm mục ý vị thâm trường cười cười. Chương 12, một loại khác nhân sinh. Chương 12, một loại khác nhân sinh. Nhắc lên rèn luyện phương diện việc, Đường Bối Bối nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cẩn thận đánh giá một phen Lâm mục. "A, xem ngươi bây giờ thân thể so với trước đây muốn rắn chắc rất nhiều a vừa nói đường bối bối một bên tại lâm mục trên người chung quanh đánh mấy lần tuy rằng không biết đường bối bối là cố ý hay là vô tình ý thế nhưng lâm mục lại có thể cảm giác nhạy cảm đến mỗi một cái đánh đều là ở trên người hắn khớp xương trôi nối tiếp đặc biệt là một ít người thường chú ý không tới nhỏ bé bắp thịt quần theo chỗ đã vô dần dần tăng nhanh đường bối bối trong mắt ánh sáng cũng là càng ngày càng sáng đến cuối cùng không khỏi kinh ngạc kêu lên xương cốt của ngươi cùng trước kia tựa hồ không giống nhau biến thập phần phối hợp Ngược lại như là rèn luyện rất lâu bộ dáng, hơn nữa còn là loại kia toàn bộ phương vị phi thường tỉ mỉ huấn luyện. Như vậy thân thể, không phải từ tiểu liền tỉ mỉ điều dưỡng huấn luyện, sau khi trưởng thành nhưng là rất khó rèn luyện đến mức độ này. Không nghĩ tới từ trên lầu ngã một cái, còn có thể có chỗ tốt này. Đường bối bối gương mặt khó mà tin nổi, rất nhiều chính mình cũng muốn từ trên lầu nhảy xuống kích động. Ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì, ta đó là suýt chút nữa tiểu chết rồi, so với lấy được điểm này chỗ tốt, trả giá cao không khỏi cũng quá mức một ít. Lâm Mục cười ha ha. Vậy cũng đúng, vạn nhất chết thật nhưng sẽ thua lô lớn. Đường bối bối chăm chú suy tính một phen, buông tha cho cái này không đáng tin ý nghĩ. Hai người lại rảnh hàn huyên một hồi, đường bối bối đột nhiên chuyển đổi đề tài. Lâm Mục, ngươi có nghĩ tới hay không, về sau muốn làm gì? Về sau. Lâm Mục ngâng cầm lên, ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ, chìm suy tư một chút sau khẽ lắc đầu một cái. Không nghĩ tới đây, có lẽ trước đây vẫn đúng là có tính toán gì đi, đáng tiếc hiện tại cũng không nghĩ ra. Cái kia ngươi muốn hay không thử một chút một loại khác nhân sinh. Đường bối bối ngữ điệu tràn đầy mê hoặc mùi vị. Một loại khác nhân sinh. Lâm mục hơi ướn thẳng người, tò mò hỏi. Trước kia ngươi, tính cách làm hướng nội, lá gan cũng khá là nhỏ, cơ hồ không như thế nào cùng người khác liên hệ, vẫn luôn sống tại thế giới của mình bên trong, cho nên cái kia đỗ tiểu nguyệt năng lực tùy ý khi dễ ngươi, bởi vì nàng biết, ngươi là sẽ không phản kháng. Đường bối bối chậm dai nói, thế nhưng lần này ngươi trở về, ta có thể phát hiện ngươi đã thay đổi. Cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, loại sửa đổi này cũng không phải bề ngoài, mà là nơi này. Chỉ chỉ lâm mục trái tim, đường bối bối đứng dậy, ta cảm thấy đây là ông trời đưa cho ngươi một cơ hội, một lần làm lại lần nữa cơ hội, hoàn toàn vứt bỏ qua đi cái kia hèn yếu chính mình. Nếu như không phải như vậy, vì sao lại ban cho ngươi một bộ ưu việt thân thể? Người bình thường cho dù rèn luyện 10 năm, thậm chí là 20 năm, không có phương pháp chính xác chỉ đạo, cũng không thể có thể đạt đến ngươi bây giờ điều kiện. Cho nên ta cảm thấy, ngươi nên đi lớn mật thử nghiệm một phen. Lâm Mục biết đường bối bối lời nói mang thâm ý, thế nhưng hắn vẫn là chứa lộ đầy vẻ mê man, cho dù ta nghĩ thử một chút thay đổi, lại nên làm như thế nào đâu này. Vừa vặn ngươi bây giờ ký ức hoàn toàn biến mất, hoàn toàn quăng lái đi tất cả, ngược lại là tỉnh rất nhiều chuyện phi thoái. Đường bối bối cười hắc hắc, trong mắt lóe ra một tia rào hoạt, biết tất cả quốc gia đều có quân đội của mình chứ. Đương nhiên, quân nhân phụ trách bảo ra vệ quốc, lẽ nào ngươi muốn ta đi làm binh? Lâm Mục hơi nghi hoặc một chút. Ý tứ gần như. Bất quá không phải là cho ngươi đi trong bộ đội. Đường bối bối lắc lắc đầu, bộ đội chỉ là một cái quốc gia thông thường sức mạnh, cũng là ở bề ngoài vũ trang, lén lút còn có rất nhiều không muốn người biết đặc thù sức mạnh. Đặc thù sức mạnh? Lâm mục nhíu như mày, có vẻ hơi khó xử, vậy bọn họ khẳng định so với quân nhân càng thêm lợi hại chứ. Ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể đi vào đi. Hoàn toàn không cần lo lắng. Đường bối bối tiểu vung tay lên, rất nhiều bổn tiểu thư có thể giải quyết hết thể tư thế. Ngươi có tốt như vậy thân thể điều kiện, chỉ muốn hơi chút huấn luyện một quãng thời gian, là có thể phát huy ra làm sức mạnh kinh người. Nghe đến có thể tăng cường thực lực, Lâm Mục nhất thời ánh mắt sáng lên. Từ khi đến đến địa cầu sau, nơi này hơi mỏng thiên địa linh khí, nhưng là khiến hắn đại hao tổn tâm trí, trước kia phương pháp tu luyện ở nơi này hoàn toàn không được tác dụng. Càng là công hiệu nghịch thiên pháp môn, càng cần bằng bạc thiên địa linh khí chống đỡ, rời khỏi đầy đủ linh khí, mặc ngươi lại thần kỳ công pháp đều chỉ có thể biến thành vô bổ mà tồn tại. Muốn phải từ từ khôi phục trước kia thực lực, nhất định phải không ngừng tăng lên hiện nay sức mạnh, thế nhưng đến tột cùng nên làm như thế nào, Lâm Mục hiện tại nhưng là không có đầu mối chút nào. Đề nghị của đường bồi bối, cũng làm cho Lâm Mục có loại buồn ngủ gặp gối cảm giác, hiện nhiên ở cái này lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới, vẫn có như thế một đám kiên trì người tu luyện tồn tại. Nghĩ đến trên TV, thư tịch bên trong nhìn đến những kia truyền thuyết thần thoại, Lâm Mục hứng thú càng ngày càng đậm, nếu như kiên trì rèn luyện đi xuống có thể biến thành những tia bay tới bay lùi thần tiên sao. Thần tiên, đường bối bối khuôn mặt bắp thịt một trận cứng ngắc đó chỉ là mọi người hư cấu đi ra ngoài, người làm sao có khả năng đạt đến loại cảnh giới đó đây. Bất quá ta biết có người đích thật là có thể đạt đến cổ đại hiệp sĩ loại cảnh giới đó, tơ bông hai lá, đều có thể đà thương địch thủ. Nói tới chỗ này, đường bối bối trong mắt lóe ra một kia ước mơ. chương 13, bảo Long đoàn. chương 13, bảo Long đoàn. Hai lá phi hoa, đều có thể hại người lâm mục ánh mắt hấp lại công phu phim võ hiệp hắn tự nhiên tại trên tivi từng thấy đối ở trong đó những kia cổ đại hiệp sĩ cũng là có hiểu biết dưới cái nhìn của hắn phim võ hiệp bên trong chân khí kỳ thực liền là linh khí phiên bản đơn giản hóa Mượn phi tiêu phi đao đợi cường độ cao dụng cụ đạt đến viễn trình đả thương địch thủ mục đích cũng không phải rất khó bởi vì là những khí cụ này bản thân liền có đầy đủ lực sát thương nhưng là muốn tơ bông hái lá hại người nhưng là hoàn toàn là hai việc khác nhau rồi mềm mại đóa hoa cùng lá cây bản thân cũng không có thương hại người sức mạnh muốn giao cho chúng nó loại sức mạnh này sử dụng người liền tất cần phải cải biến bọn chúng tính chất nghĩ tới chỗ này lâm mục phản ứng đầu tiên liền là linh lực rót vào nếu như trên địa cầu này thật có thể luyện được chân khí lời nói vậy dĩ nhiên là là chân khí con chú dù như thế nào đều cần phải mượn những này ngoại tại sức mạnh đến gây hắn thân mạnh mẽ thay đổi chúng nó nguyên bản tính chất lẽ nào ngươi gặp những này có thể hái lá đả thương người cao thủ xem đường bối bối như thế giọng khẳng định lâm mục không khỏi mà hỏi những này cấp những cao thủ khác không phải là ven đường rau cải trắng há lại là ngươi nghĩ thấy liền có thể tùy tiện nhìn thấy tức giận trắng mặt nhìn lâm mục một mắt đường bối bối có vẻ hơi phiền muộn là ông nội ta gặp bọn hắn ta cũng là nghe gia gia nói lẽ nào gia gia ngươi cũng là cấp bậc này cao thủ lâm mục nhất thời đại cảm thấy hứng thú không giống với lâm mục thần sắc hưng phấn đường bối bối sắc mặt lại là lập tức cảm đạm xuống người cũng có vẻ hơi cúi đầu đủ rũ. gia gia năm đó thiếu một chút liền có thể đi vào cái kia thần kỳ cảnh giới đáng tiếc bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, suốt đời công lực đều hủy hoại trong một ngày, vạn hạnh bên dưới mới bảo vệ được tính mạng. Nhìn đường đối bối gương mặt khuôn mặt u sầu, lâm mục cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lặng lặng ngồi ở một bên chờ đợi. Gia gia tại võ học phương diện thiên phú hết sức kinh người. Năm đó trong gia tộc cũng là gia gia một người có hy vọng phá tan cái cảnh giới kia, bất quá đã nhiều năm như vậy, trong gia tộc lại xuất hiện mấy vị thiên phú kinh người hậu bối. Hiện tại gia gia đang tại tự mình chỉ đạo tu luyện của bọn hắn. Chỉ cần có thể xuất một vị cao thủ như vậy, chúng ta đường môn liền có thể tái hiện đã từng huy hoàng. Nói tới chỗ này, đường bối bối ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, biểu hiện cũng biến thành trước nay chưa có nghiêm túc, cùng buổi chiều cái kia hoạt bát hiếu động bẻ gái, quả thực là như hai người khác nhau. Đường môn. Lâm mục ngẩn ngơ, trong đầu tránh qua một ý nghĩ, tứ xuyên cái kia đường môn. Nhìn lâm mục ngốc đầu ngốc nào dáng vẻ, đường bối bối phốc tư một cái bật cười, đâm một cái lâm mục cái chẳng nói, ta biết người đang suy nghĩ gì nhất định là nghĩ tới tiểu thuyết võ hiệp chứ lâm mục lập tức gật đầu liên tục đúng vậy chúng ta liền là tiểu thuyết bên trong miêu tả cái kia đường môn nguyên hình đã từng lấy độc dược cùng ám khí hai môn tuyệt học độc bộ thiên hạ tứ xuyên đường môn đề cập gia tộc hào quang lịch sử đường bối bối trên mặt lập tức tỏa sáng ra dạng dỡ thần thái đường môn mạnh mẽ nhất thời điểm thiên thiên cảnh giới cao thủ đều có vài vị nhiều bọn hắn công phu ám khí đều đã xuất thần nhập hóa mỗi người đều có thể giết người trong vô hình thế nhưng không biết là nguyên nhân gì Theo khoa học kỹ thuật tình hưng, mọi người tu luyện tựa hồ cũng càng ngày càng khó, mỗi một thời kỳ, những cao thủ này số lượng đều tại giảm mạnh, đã đến hôm nay, tiên thiên cảnh cao thủ cơ hồ đã không thấy được. Tiên thiên cảnh giới? Cái kia là như thế nào một cảnh giới? Lâm Mục tò mò hỏi. Ta cũng không biết đó là cái gì dạng cảnh giới, bất quá nghe ra ra nói, cái cảnh giới kia người, có thể nhắm mắt nhận ra được tình huống chung quanh, hơn nữa hết thể lợi hại võ công, đều do tiến vào tiên thiên cảnh giới người sáng lập. Đường bối bối có vẻ có chút mơ hồ, dù sao tiên thiên cảnh giới đối với nàng mà nói cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, như thế nào lại thật sự có cái gì thấu triệt hiểu rõ. Bất quá người nói vô ý, người nghe có tâm. Đối tu luyện tới lý giải thâm hậu cực điểm lâm mục vừa nghe cái này miêu tả, ngay lập tức sẽ xác minh đã đến tu chân giới hệ thống, những này cái gọi là tiến vào tiên thiên cảnh giới người, kỳ thực chính là đột phá trúc cơ kỳ người. Nguyên lai là như vậy, vậy ta phải nên làm như thế nào đâu này? cái này đặc thù sức mạnh không phải là do những này người trong võ lâm sáng lập chứ? lâm mục gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi. hắc hắc, cái tổ chức này gọi bảo long đoàn, chính là hoa hạ sau khi dựng nước mới thành lập, tự nhiên không phải người trong võ lâm sáng lập, lấy những người kia năm bẹ bảy mảng tính tình, làm sao có thể đoàn kết đến một khối? đường bối bối lắc đầu cười cười, chân chính sau lưng người trưởng khống, là hoa hạ chính phủ sức mạnh, một ít môn phái cũng sẽ phái bước phát triển mới người đến bảo long đoàn rèn luyện, để cầu nhanh chóng đột phá tự thân bình cảnh hoặc giang buộc. Nghe đến đó, Lâm Mục cũng đại khái hiểu bảo Long Đoàn là một cái gì tính chất tổ chức. Nói tới chỗ này, nên biết sự tình, ngươi cũng biết không sai biệt lắm, kế tiếp vấn đề, chính là ngươi có nguyện ý hay không gia nhập bảo Long Đoàn, nếu như không nguyện ý, chuyện còn lại ta tiểu không thể rồi lại nói. Đường bối bối ngồi xuống, thẳng tắp nhìn trầm trầm Lâm Mục mặt. Lâm Mục trong lòng tự nhiên là đồng ý, thế nhưng là không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, cho nên chứa suy nghĩ một hồi sau, mới chậm rãi gật gật đầu. Vậy hãy để cho ta đổi một loại nhân sinh đi. Chương 14, người đàn ông này là cao thủ. Chương 14, người đàn ông này là cao thủ. Trời vừa rạng sáng. Trong sân trường chỉ còn lại có đèn đường, trung quanh đều là một mảnh lặng lẽ, hết thảy lầu ký túc xá cũng toàn bộ tắt đèn. Đúng lúc này, trong sân trường trên đường nhỏ, hai đạo bóng đen từ dưới đèn đường vèo chợt lóe lên, nhanh chóng chui vào một đầu khác trong bóng tối. Theo hai đạo bóng đen ở sân trường bên trong trái mặc lại đột, chỉ trong chốc lát, trước mắt cũng đã xuất hiện sân trường cửa lớn. Lén lén lút lút hai đạo bóng đen tự nhiên là không thể nào đi sông đèn đốt sáng choang cửa lớn, cho nên phương hướng nhất chuyển, trực tiếp chạy tới tường vây phía dưới, mượn lực thả người nhảy một cái. Đệ một vệt bóng đen tay phải đẩy một cái tường dây, trực tiếp lật lại, đạo thứ hai bóng đen lại là nhảy lên, sau đó thân thể lộn một vòng lăng không phóng qua cao 3 mét tường vây. Đứng ở bên ngoài tường rào, bị bên lề đường ánh đèn chiếu một cái, hai đạo bóng đen rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật, chính là Lâm Mục cùng Đường Bối Bối hai người. Nhìn bên cạnh mặt không đỏ tim không đập, khí cũng không thở một cái lâm mục đường bối bối ước cao cực điểm nói thân thể của ngươi thực sự là thiên phú quá tốt rồi không nghĩ tới ta chỉ là dạy ngươi một ít vận lực kỹ xảo ngươi cũng đã có thể dễ dàng đuổi tới bước chân của ta lâm mục sờ sờ đầu cười hắc hắc có lẽ lên trời cảm thấy ta trước đó sống quá hướt hắt đi cho nên cho ta một bộ tốt thân thể để ta có thay đổi vận mệnh sức mạnh nói không chắc thật là như thế này đây đi ta dẫn ngươi đi đông hải thị căn cứ về sau muốn tu luyện ngươi cũng có thể đi nơi nào tu luyện Đường bối bối gọi trận một chiếc taxi, hai người chui vào sau đó trực tiếp rời khỏi Đông Hải Đại học. Bởi đã là đêm khuya, trên đường xe cộ cực nhỏ, hai người rất nhanh sẽ đi tới trung tâm chợ một tòa cao ốc trọc trời, cao ốc chính giữa lét phát sáng bằng hiệu, rõ ràng hiện lên Đảng Long Tập đoàn bốn chữ lớn. Đảng Long Tập đoàn danh tiếng vang, liền ngay cả Lâm Mục đều có chỗ nghe thấy, bởi vì cái này ra tập đoàn tại trên TV xuất kính dẫn thật sự là quá cao, là hoa hạ quốc bên trong một nhà thực lực thập phần hùng hậu liên quốc xí nghiệp. Xuống xe taxi, Lâm Mục ngửa đầu liếc mắt nhìn đen như mực cao ốc, kỳ quái hỏi: "Bảo Long đoàn căn cứ sẽ không ngay ở chỗ này chứ? Nơi này chính là trung tâm thành phố, khu vực phồn hoa nhất. Không phải vậy đâu này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là thần bí gì tổ chức, căn cứ sẽ xây ở đó loại chim không thèm bị góc núi bên trong sao?" Đường Bối Bối ném một cái xem thường lại đây, ở loại địa phương này, năng lực nhanh chóng nắm giữ mới nhất thông tin, cũng có thể đúng lúc xử lý một vài vấn đề, thật phải chạy đến góc núi bên trong, xảy ra vấn đề chờ chúng ta chạy tới. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Vừa nói như thế, Lâm Mục cảm thấy cũng có đạo lý. Dù sao nhân khẩu dậy đặt phồn hoa đoạn đường, phát sinh vấn đề tỷ lệ cũng lớn hơn, tự nhiên là đợi gần một điểm dễ dàng hơn rồi. Vất quá đợi hai người đi tiến vào thang máy, đường bối bối nhưng không có đè xuống tầng trên cái nút, mà là lấy ra một cái thẻ, tại biểu hiện bản lên nhẹ nhàng quét một cái. Nhỏ một tiếng vang nhỏ qua đi, thang máy nguyên bản cái nút đột nhiên chìm xuống dưới, một tầng mới theo như bản thang tới, mặt trên chỉ có một cái nút, biểu hiện chính là một con rồng đồ án đường bối bối nhấn xuống cái nút này, sau đó thang máy đột nhiên chìm xuống, trực tiếp hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Không tới 10 giây đồng hồ, thang máy cũng đã ngừng lại. Lần thứ hai mở cửa thời điểm, một cái khổng lồ hình tròn dưới đất không gian dĩ nhiên xuất hiện tại lâm mục trước mắt. Các loại tiên tiến thiết bị ngay ngắn chợt tự để, cho dù là đêm khuya trời vừa dạng sáng, vẫn như cũ có rất nhiều công nhân viên tại vất vả cẩn cù công tác. Nơi này mới thật sự là bảo long đoàn căn cứ, phía trên đằng long tập đoàn, bất quá là cái ngụy trang mà thôi nhìn có chút đỡ đẫn lâm mục, đường bối bối hỉ hỉ cười cười, theo hành lang phía bên trái đi tới, lâm mục vội vàng đi theo phía sau, dọc theo đường đi rất hứng thú đánh giá trung quanh. Chỉ chốc lát sau, đường bối bối liền ở một gian phòng làm việc trước ngừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong lập tức truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, đi vào. Hai người đi vào, bên trong phòng làm việc rất đơn giản, một bộ làm công ghế dựa cộng thêm một bộ sofa, bất quá vừa nay đáp lại người nhưng không có ngồi ở hai địa phương này, mà là xếp bằng trên mặt đất bản một cái bồ đoàn bên trên. Người cao bình thường, hình thể hơi mập, già dặn tóc ngắn, một tấm mặt chữ quốc có vẻ mười phần uy nghiêm, mặc trên người một bộ rộng rãi quần áo luyện công. Lâm Mục nhìn thấy cái này, đàn ông trung niên lần đầu tiên, trong lòng liền hơi hơi nhảy một cái. Tuy rằng hắn đã linh lực tan hết, lực lượng linh hồn cũng thập phần yếu ớt, thế nhưng cũng không trở ngại hắn cảm ứng người khác. Ở trước mắt người đàn ông này trên người, hắn biết rõ cảm ứng được nhất cổ khí, này cổ khí tại nam nhân kinh mạch giữa lưu truyền, mặc dù so sánh so sánh yếu ớt, nhưng xác xác thực thực là tồn tại. Quả nhiên. Những người này vẫn là nắm giữ một ít phương pháp tu luyện, tuy rằng thập phần thô thiển, tu luyện ra được chân khí cũng rất hỗn tạp, thế nhưng cuối cùng là có một ít mặt mày. Trong lòng âm Thầm nghĩ tới, Lâm Mục trên mặt lại là không có lộ ra chút nào dị dạng, lẳng lặng đứng sau lưng Đường Bối Bối. La Bối Bối a, hơn nửa đêm chạy thế nào đến Dương Thúc nơi này đến rồi. Trầm rãi ngừng tức giận lưu chuyển, Lục Thủ Dương mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một kia bóng ánh ánh sáng lộng lẫy. Thần quang tản ra, quả nhiên là đã đột phá chúc cơ kỳ đạt đến dung hợp sơ kỳ tụ linh cảnh mức độ. Lâm Mục hơi suy nghĩ, dĩ nhiên đã minh bạch người trước mắt thực lực đại khái tại trình độ gì. Bất quá thực lực khoảng cách tiên thiên cảnh, vẫn là kém chi rất xa. Chương 15, luyện võ kỳ tài. Chương 15, luyện võ kỳ tài. Khi khì, Dương thúc ta nhưng là tìm tới một cái khó được hạt giống tốt, quả thực chính là vạn người chưa chắc có được một luyện võ kỳ tài a. Đường Bối Bối một bên khoa trương nói ra, một bên kéo qua sau lưng Lâm Mục Lục Thủ Dương nhìn Lâm Mục một mắt, Tuy rằng ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, nhưng nói hắn là luyện võ kỳ tài, lục thủ dương vẫn còn có chút không tin, cái khác không nói, chỉ là này chừng 20 tuổi, cũng đã quá đã mượn. Ngươi đây là nửa đêm không ngủ, nắm dương thúc làm trò cười đây. Lục thủ dương đứng dậy nói ra. Thật sự, ta không lừa ngươi a. Đường bối bối liền vội vàng tiến lên ôm lấy lục thủ dương khuẩn tay, hung hăng lắc lư, không tín dương thúc ngươi tự mình nhìn xem mà. Đợi ngươi sau khi xem ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân gì. Ngươi đứa nhỏ này Lục Thủ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên nắm đường bối bối cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ được đồng ý. Hai bước đi tới lâm mục trước mặt, Lục Thủ Dương nắm lên lâm mục hai tay của, từ xương tay một mực xoa bóp vai khớp xương nơi, càng đi lên nắm cốt, Lục Thủ Dương biểu lộ liền càng kinh ngạc, làm sao có thể chứ? Không tin quỷ quái Lục Thủ Dương lại chuyển đến lâm mục phía sau, theo cổ sống xương một đường đi xuống nắm đi, lâm mục trong mắt ánh sáng lóe lên, thế nhưng thân thể lại động đều không động, vẫn đứng tại chỗ. Nếu như không phải đường bối bối dẫn hắn tới nơi này hắn là tuyệt đối sẽ không đem cuộc sống vị trí trọng yếu như thế giao cho người xa lạ trong tay, càng không nói đến là để người ta tùy ý kiểm tra rồi. tiểu tử, ngươi có phải hay không từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện thân thể? cảm thấy thập phần ly kỳ lục thủ dương, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. không đợi lâm mục mở miệng, một bên đường bối bối liền nhảy đi qua, trên mặt tất cả đều là hết sức đắc ý nụ cười. như thế nào? dương thúc, ta nói không sai chứ? lâm mục phải hay không khó gặp luyện võ kỳ tài? ta chưa từng gặp tình hình như thế. Có như thế ưu dị căn cơ, thế nhưng là tựa hồ không có tu luyện qua bất luận võ công gì. Lục Thủ Dương trả trà than thở một phen. Đường bối bối đắc ý cười cười, sau đó đem Lâm Mục tình huống cặn kẽ nói rồi một phen, ly kỳ trải qua nghe được Lục Thủ Dương cũng là một trận lông mày thẳng run. Người nói là, tại thế lâu trước đó, Lâm Mục là cái chưa từng có tu luyện qua người bình thường, thế nhưng tại bệnh viện ở qua sau đó liền biến thành như bây giờ. Lục Thủ Dương đang trầm tư hỏi. Đường bối bối không nói gì, mà là nhìn hướng bên cạnh lâm mục Lâm Mục vội vã gật gật đầu, chuyện xác thực chính là như vậy. Bệnh viện chú Y Sinh cũng cảm thấy hết sức tò mò, dùng máy móc cẩn thận chất lượng qua thân thể của ta. Bất quá thật giống không có nghe nói nghiên cứu ra kết quả gì. Ừm, này ngược lại là thập phần ly kỳ việc. Nếu bối bối đem ngươi mang đến nơi này, xem ra cũng đã nói với ngươi bảo Long Đoàn sự tình. Bất quá muốn chính thức gia nhập Bảo Long Đoàn, còn phải trải qua một loạt kiểm tra mới được. Lục Thủ Dương Ngưng Thần nhìn chăm chú vào Lâm Mục, trầm giọng nói, nếu như ngươi bây giờ đổi ý vẫn tới kịp Một khi thông qua kiểm tra, về sau tiểu không thể tùy ý thoát ly tổ chức. Bối bối đã cùng ta nói rõ, ta nguyện ý gia nhập bảo Long đoàn. Lâm Mục không chút do dự nào trả lời. Được. Có tốt như vậy nội tình, không luyện võ thật sự là thật là đáng tiếc. Lục Thủ Dương cũng có vẻ hết sức cao hứng. Dù sao như Lâm Mục tốt như vậy mầm, cho dù tìm khắp thế giới cũng là ít ỏi không có mấy, có thể được chiêu nạp tiến bảo Long đoàn, tương lai nhất định sẽ tăng cường rất nhiều bảo Long đoàn thực lực. Sau đó một loạt kiểm tra. Lâm Mục đi theo Lục Thủ Dương gọi tới một tên công nhân viên, chọn vẹn làm 2 giờ mới coi như xong, bởi trước đó đã ký ức hoàn toàn biến mất, cho nên kết quả khảo nghiệm làm thuận lợi thông qua được. Đợi đến Lâm Mục về tới Lục Thủ Dương phòng làm việc, Lục Thủ Dương đã cầm một quyển thật mỏng thư tịch chờ ở chỗ kia, màu xanh lam bìa ngoài sách lại còn là đường dọc đóng sách, rất có phần nếp xưa ý vị. Đây là thủ nạp thuật, là chúng ta bảo Long Đoàn cao thủ hợp lực nghiên cứu đi ra ngoài chỗ tinh hoa, hầu như tập hợp hoa hạ văn minh bên trong bất luận một loại nào công pháp cơ bản là đánh căn cơ bất nhị chi tuyển, đem sách đưa cho Lâm Mục, Lục Thủ Dương tiếp tục nói, mau chóng đem nội dung trong sách ghi nhớ, có thể thuần thục một mình luyện tập sau, lập tức đem sách đốt, không thể giữ ở bên người. Yêu cầu này Lâm Mục cũng không phải cảm thấy kỳ quái, tương tự bí tịch thứ này, tự nhiên là tận lực bảo mật, miễn cho tiết ra ngoài bị người khác học lén. Về phần võ công chiêu thức, ngươi cũng không cần vội vã đi học, nội gia công phu trọng yếu hơn, chờ ngươi có thể thông thạo nắm giữ thổ nạp thuật sau, trở lại nơi này tới tìm ta cáo biệt lục thủ dương sau lâm mục thu hồi quyển sách kia cùng đường bối bối hai người về tới trên mặt đất không có làm thêm lưu lại chẳng chiếc xe liền trở về đông hải đại học lén lén lút lút về tới ký túc xá lâm mục thập phần may mắn trước kia là một mình cư trú bằng không như vậy nửa đêm chạy tới chạy lui còn thật sự làm không tiện đem sách trước sau nhìn một lần hắn dĩ nhiên đã minh bạch trong sách nói thổ nạp thuật là chuyện gì xảy ra e sợ lục thủ dương suy nghĩ nát bóc, cũng không dám nghĩ tượng lâm mục lại có mấy vạn năm kinh nghiệm tu luyện nói riêng về kinh nghiệm trinh lệch Giữa bọn họ khoảng cách, dùng khác nhau một trời một vực đều không đủ lấy hình dung. Chương 16, chỉ muốn an tĩnh đọc sách. Chương 16, chỉ muốn an tĩnh đọc sách. Thông qua so sánh hai loại phương pháp tu luyện, Lâm Mục cũng biết vì sao Lục Thủ Dương khí tức trong người như vậy hôn tạp rồi. Nguyên lai like do Vu địa cầu lên linh khí thập phần mỏng manh, căn bản vô pháp như trong giới tu chân phổ thông phương pháp tu luyện như thế, dùng toàn thân lỗ chân lông đến phun ra nuốt vào linh khí, thu nạp cũng tăng thêm luyện hóa. Mà là chỉ có thể thông qua hô hấp phương thức rất nhiều hút vào không khí, lấy đặc biệt phương pháp đi lấy luyện trong không khí ẩn chứa cái kia hơi mỏng linh khí, mà này đặc thủ pháp môn, liền sẽ ảnh hưởng tinh luyện về sau chân khí độ tinh khiết. Bất quá muốn từ trong không khí rút lấy linh khí, đầu tiên liền muốn đột phá đến trúc cơ kỳ hậu kỳ tỉ mị kính, chỉ có lấy tỉ mị kính cái kia mạnh mẽ năng lực nhận biết, mới có năng lực cảm ứng được không khí tồn tại mỏng manh linh khí. Lâm Mục mặc dù có thể hiện tại liền cảm ứng được linh khí tồn tại, là bởi vì hắn lực lượng linh hồn mạnh mẽ quá đáng. Đây chính là độ kiếp hậu kỳ tu chân cao thủ linh hồn. Cho dù đã trôi mất phần lớn lực lượng linh hồn, còn lại bộ phận cũng không phải phổ thông người có thể nhìn theo bóng lưng, chỉ là do ở một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt. Bây giờ Lâm Mục cũng không thể sử dụng linh hồn của hắn lực lượng. Nghĩ tới đây, Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài, tay trái hướng về trước mắt duỗi một cái, theo một đạo hắc sắc khí trời đất hòa hợp chậm rãi xuất hiện, một viên cổ điển chiếc nhẫn màu đen xuất hiện tại trên ngón trỏ. Chiếp nhẫn này lai lịch to lớn, cho dù tại tu chân giới trong cũng là để vô số người đỏ mắt tồn tại. Nó nguyên bản chính là một bộ cổ tiên sáo trang một người trong đó, bộ này cổ tiên sáo trang tổng cộng có 7 cái, lúc trước Lâm Mục cũng chỉ được đã đến chiếc nhẫn này mà thôi. Bởi nhẫn đẳng cấp vượt xa khỏi tu chân giới phạm vi, cho nên cho dù tìm được chiếc nhẫn này, Lâm Mục cũng chưa từng có chân chính nắm giữ qua nhẫn cách dùng, chỉ có thể dùng để đơn giản tồn trữ đồ vật. Lần này có thể may mắn tránh được cựu trọng chân tiếp, nói đến còn nhiều hơn thiệt thòi thần bí này cổ tiên nhẫn, nếu như không phải nhẫn cuối cùng thu nhận linh hồn của hắn, Hắn cũng sớm đã hồn phi phách tán. Lâm mục thở dài thường thượt một hơi, hơi suy nghĩ, nhẫn chậm rãi lại biến mất. Hắn hôm nay tuy rằng như trước có thể dùng nhẫn tổn chữa đồ vật, thế nhưng là chỉ có thể cảm ứng được một khối nhỏ không gian. Khối này không gian lớn nhỏ, cũng chỉ có không tới hai lập phương, hơn nữa còn là một mảnh trống giống, không có bất kỳ vật gì địa phương. Giang có một buổi tối, lúc này bên ngoài đã có mịt mờ ánh sáng, lại không lâu nữa cũng nên trời đã sáng. Lâm mục không có ngủ, mà là nhắm mắt dưỡng thần một phen trời vừa sáng liền trực tiếp đi rồi đồ thư quán. Muốn mau chôn hòa vào thế giới này, như vậy hiểu rõ cái thế giới này, lịch sử liền có vẻ rất là trọng yếu, cho nên Lâm Mục dứt khoát lựa chọn tàng thư vô số, bao la vạn tượng đồ thư quán. Đông Hải Đại học đồ thư quán quy mô hùng vĩ, hầu như có thể so được với Hoa Hạ quốc lập đồ thư quán, chống chân là chiếm diện tích liền đạt tới mấy vạn bình phương. Sau khi vào cửa, Lâm Mục trước tiên cẩn thận nhìn một phen cửa ra vào vị trí phân bố đồ, tìm tới lịch sử khu vị trí sau, lập tức đi tới lầu 3B khu chỉnh tề sắp hàng mười mấy cái khổng lồ giá sách mặt trên tất cả đều là từng quyển từng quyển dày nặng kể chuyện hầu như chỉnh cái sự phát triển của loài người lịch sử đều có thể ở nơi này tìm tới nếu đang ở hoa hạ quốc bên trong lâm mục đương nhiên là từ hoa hạ lịch sử nhìn lên chọn lựa vài cuốn sách sau hắn tìm chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống lặng lặng nhìn lại thời gian chậm rãi trôi qua liền ở lâm mục nhìn chính nhập thần thời điểm đột nhiên một trận mơ hồ tiếng cãi vã truyền tới tuy rằng âm thanh không là rất lớn nhưng là do ở đổ thư quán phi thường yên tĩnh cho nên như trước có thể nghe được lỗ thai khẽ động nguyên bản thanh âm yếu ớt lập tức phóng đại mấy lần đây chính là nhạy bén cảnh thực lực có thể tự do thao túng ngũ giác trước mắt lâm mục liền tăng lên tính lực của mình bất quá một cái nghe lâm mục ngược lại là có chút kinh ngạc bởi vì cái vã muốt thanh âm trong đó lại là hắn nhận thức người chính là ngày hôm qua mới bị hắn nhục nhã qua đỗ tiểu nguyệt nếu nghe được là ai lâm mục ngay lập tức sẽ mất đi hứng thú đỗ tiểu nguyệt tuy rằng thập phần đẹp đẽ nhưng là cùng hắn không thích học tử cho nên hắn cũng lười đi quản nhiều như vậy. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong hai thanh âm của lập tức giảm nhỏ. Lâm mục lực chú ý lần thứ hai về tới quyển sách bên trên. Vương đống, Đỗ Tiểu Nguyệt hiện ra được tức giận phi thường, mày liêu dựng thẳng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tiếp tục quân lấy ta, đừng tưởng rằng trong nhà có một chút tiền là có thể ở trước mặt ta khoe khoang. Ngươi cho rằng ta Đỗ Tiểu Nguyệt là người nào? Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi là người của Đỗ gia, chúng ta chính là môn đăng hộ đối a. Cái bàn một bên khác. Một cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh nam sinh chính cười bị hội, ta nhưng là vương gia tương lai người thừa kế, đi cùng với ta, cũng không tính bôi nhỏ thân phận của ngươi, không phải sao? Ta nhổ vào. Ngươi là cái tha gì? Vương gia cũng đến phiên ngươi tới kế thừa. Đỗ tiểu nguyệt khinh thường cười cười, sau đó quay đầu bước đi, một khắc cũng không muốn gặp lại được ác tâm như vậy người. Vương đóng lại là không buông không tha theo sau lưng, còn vừa tại lại nhải, đứng đi à, tiểu nguyệt, là không phải là bởi vì cùng cái kia lâm gia có hôn nước? Ta nghe nói cái kia lâm mục ngốc không suốt mấy, là hắn cái kia kinh sợ dạng, làm sao có thể xứng với ngươi đâu này. Liên ở vương đống câu này vừa mới dứt lời, đi qua giá sách đỗ tiểu nguyệt con mắt cong lên, trong lúc vô tình nhìn thấy cách đó không xa ngồi một mình ở bên cửa sổ lâm mục, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lóe lên, nàng dưng bước, quay đầu về vương đống lắp đầu cười cười. Ngươi nói cái kia lâm mục, liền ngồi ở chỗ đó. chương 17, đừng nhúc ních nữ nhân của ta. chương 17, đừng nhúc ních nữ nhân của ta. Ờ đây chính là trong truyền thuyết lâm thiếu gia à vương đống theo đỗ tiểu nguyệt ánh mắt vừa nhìn cũng phát hiện ngồi ở bên cửa sổ yên lặng xem sách lâm mục nhất thời quái khang quái điều trêu chọc một câu bước thiếu gia bước vút qua đến lâm mục tự mình xem sách phản phất căn bản không nghe có người nói chuyện a a vẫn rất có làn điệu ma vương đống khỏe miệng bắp thịt hơi vừa kéo cảm giác thấy hơi mất mặt đi tới lâm mục trước mặt một cái tát vỗ vào trước mắt chiến sách ra nói chuyện với ngươi ngươi thay điếc chậm rãi ngẩng đầu lên Lâm Mục nhìn Vương Đống có chút vặn vẻ mặt, nhẹ giọng cười cười, ngươi muốn tán gái, chạy tới theo ta phân cao thấp làm gì? Tiểu Gia nghe nói ngươi và Tiểu Nguyệt có hôn nước, chỉ ngươi này cả chớn dạng, cũng xứng với Tiểu Nguyệt. Nhanh chóng nhanh chóng đem hôn nước hủy bỏ, không nên tự gây phiền phức. Vương Đống nết miệng cười cười, lộ ra một cái răng vàng lớn. Nguyên lai là như vậy, không cần quan tâm, ta hôm qua đã hủy bỏ hôn nước, từ nay về sau, nữ nhân này theo ta không có bất cứ quan hệ gì, không nên trở lại phiền ta. Lâm Mục lắc lắc đầu đẩy ra vương đống theo như ở trong sách thủ tiếp tục xem lên sách là thế này phải không vương đống quay đầu nhìn hướng đỗ tiểu nguyệt ai ngờ đến đỗ tiểu nguyệt lại là không tiếng động lắc đầu còn hiện ra làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu ngươi buồng nghịch tiểu gia đâu này có tin hay không ra vài phút đồng hồ giết chết ngươi quay đầu lại vương đống đột nhiên lại một cái tắt chùm lên lâm mục trên sách con mắt trợn lên cùng chuông đồng tựa như nhìn lên thật là dọa người dáng vẻ tinh tọa lâm mục đột nhiên đứng dậy một cái tóm chặt vương đống cổ áo. Một tay trực tiếp đưa hắn lăng không ném tới sau lưng trên bàn. Một trận hoa lạp lạp cái bàn di chuyển, vương đống ngã trỏng vó lên trời nằm ở ngã lật cái bàn giữa, không được lớn tiếng kêu đau đớn. Nguyên bản bởi vì với cái thế giới này còn thiếu càng thâm nhập hơn hiểu rõ lâm mục, cũng không định gây chuyện thị phi, nhưng là người khác cũng đã lần đến trên đầu, vậy thì tuyệt đối không có nuốt giận vào bụng đạo lý rồi. Hắn có thể không còn là đã từng cái kia lâm mục rồi. Trầm rãi đi tới co quắp ngã xuống đất vương đống trước mặt, lâm mục đưa tay, một tay tóm chặt vương đống cổ áo. Trực tiếp đưa hắn hai chân huyền không nâng lên, sau đó cứ như vậy đi tới đỗ tiểu nguyệt trước mặt. Hôn ước của chúng ta, người muốn tiếp tục nữa thật sao? Bình thản ngữ trong, mang theo nhất cổ không nói ra được hắn ý, lâm mục nhìn chằm chằm vào đỗ tiểu nguyệt, trên tay phải vương đóng đã sớm sợ hai đến cùng con chó chết, động cũng không dám động một cái. Chưa từng thấy lâm mục bộ dáng này đỗ tiểu nguyệt, trong lòng cũng là có chút sợ sệt, hơi sau một bước, không cẩn thận đụng phải sau lưng giá sách. Đương nhiên không muốn, nhưng là không thể cứ như vậy không minh bạch giải trừ thít một hơi thật sâu, Đỗ Tiểu Nguyệt cường tự mở miệng nói, tốt xấu năm đó là hai nhà lao ra tử tự mình quyết định hôn nước, cho dù là từ hôn, cũng phải hơi chút chính thức một điểm, ngươi tùy tiện như vậy nói chuyện tính là gì? Nguyên lai like là như vậy, thực sự là phiền phức. gật gật đầu, Lâm Mục nhìn hướng tay phải dơ vương đống, lạnh giọng nói ra, ngươi đều nghe được, hiện tại cái này hôn nước còn không giải trừ, cho nên nàng hay là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, ngươi cút cho ta xa một chút, nghe đã hiểu ra chưa? lại cho ta xem thấy ngươi dây dưa không rõ ta liền hôn tay phế bỏ ngươi. lần này liền trước cho ngươi một cái giáo huấn. vừa dứt lời, lâm mục tay trái đột nhiên nắm lên vương đống tay phải, không gặp dùng sức thế nào lôi kéo, du lên, vương đống lại đột nhiên phát ra một trận như giết heo giết gà. cấm miệng, trừ phi ngươi một cái tay khác cũng không muốn rồi. lâm mục nhàn nhạt lời nói, lại làm cho trong tiếng kêu thảm vương đống lập tức thật chặt bế ngừng miệng ba, chừng lớn hai mắt hoảng sợ lắc đầu liên tục. cút, phải nhẹ buông tay, vương đống lập tức ngã xuống đất, sau đó lảo đảo nghiêng ngả bỏ lên nắm chặt chặt dẻo cánh tay phải trong mắt lóe ra một tia hoán độc, túi đầu chạy ra ngoài chuyện gì thế này lúc này đồ thư quán đã dần dần đến rất nhiều học sinh chẳng được bao lâu công phu nhân viên quản lý cũng chạy lên lầu nhìn tán đầy đất cái bàn nhất thời hơi nhướng mày lâm mục quay đầu cười cười không có gì vừa mới cái bạn học có việc gấp chạy trốn quá nhanh không cẩn thận đụng ngã cái bàn như một người không có chuyện gì vậy lâm mục đi tới ngã lật cái bàn bên từng cái từng cái toàn bộ dơ lên để tốt còn tỉ mỉ xóa đi mặt trên dính lên cho bụi cùng mới vừa dáng vẻ hoàn toàn lạ như hai người khác nhau, nhìn đứng ở bên cạnh Đỗ Tiểu Nguyệt sừng sốt một chút, đợi được Lâm Mục có ngồi về bên cạnh bàn, bắt đầu lật lên trước mặt quyển kia dầy sách thời điểm, nàng mới hai bước đi tới bên cạnh bàn. ngươi mới vừa mới đã làm gì hắn? Đỗ Tiểu Nguyệt giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. ai? Lâm Mục ngẩng đầu liếc một cái, ngươi nói vừa mới cái kia người? không như thế nào, chỉ là đem tay phải hắn xương đều tháo mà thôi, tìm người nối liền liền hết chuyện, tiểu thi trừng phạt một cái. Người trước đây nhưng không phải như vậy, làm sao đột nhiên cả người cũng thay đổi? Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn chăm chằm Lâm Mục, trực câu câu ánh mắt dường như muốn nhìn thấy Lâm Mục trong lòng, đào móc xuất ẩn ẩn ở chỗ kia nơi sâu xa nhất bí mật. Ta cảm thấy như vậy thật không tệ, chí ít sẽ không còn có nhiều như vậy chuyện phiền toái tìm tới cửa. Lật trang sách, Lâm Mục khẽ mỉm cười. Thật sao? Đỗ Tiểu Nguyệt cũng là nhàn nhạt cười cười, xoay người chuẩn bị rời đi đổ thư quán, bất quá vừa đi hai bước lại ngừng lại, đột nhiên toát ra một câu nói. Cái kia vương đống phụ thân hắn vương quân lực làm người có thù tất báo, bản thân cũng là chấn hải khu số một số hai nhân vật, ngươi cũng nên cẩn thận. chương 18, thần tốc học tập chương 18, thần tốc học tập vương quân lực sao? lâm mục nhìn trước mắt sách lịch sử phía trên một cái trong chuyện xưa vừa vặn viết một câu nổ cỏ không nổ tận gốc qua gió xuân lại mọc, bình tĩnh suy tư một phen, hắn đứng dậy đem sách nhét trở về giá sách trong, sau đó đi ra đổ thư quán, chưa có trở về đi ký túc xá mà là trực tiếp đánh chiếc xe đi rồi đẳng lòng cao ốc. Ngày hôm qua lúc đi, Lâm Mục cũng đã nhận được một tấm giống như đường bối bối tạp phiến, chỉnh chiếc thẻ hình thức đều không khác mấy, ngụy trang thành thẻ ngân hàng rằng, dốc. Chỉ bất quá tại đường bối bối thẻ lên, góc trái trên cùng long là màu cam, mà Lâm Mục long nhưng là màu đỏ. Nghe đường bối bối nói, bảo Long đoàn tạp phiến tổng cộng chia làm là bảy đẳng cấp, theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Hiện nay nàng đã gặp cấp bậc cao nhất người, cũng chỉ là nắm giữ màu xanh lục long văn mà thôi. Một đường đi tới lục thủ dương căn phòng, lúc này lục thủ dương vẫn cứ cùng giống như hôm qua. Ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất trên bộ đoàn, lặng lặng đã tọa luyện công. Làm sao, có chuyện quan trọng gì sao? Chầm rãi mở hai mắt ra, lục thủ dương hỏi. Ngày hôm qua không phải nói nắm giữ thổ nạp thuật, liền tới nơi này tìm người sao? Lâm mục lặng lặng nói ra. Ừm, ta đích xác là đã nói. Lục thủ dương vừa bắt đầu còn không để ý lắm, đợi được phản ứng lại lâm mục lời mới vừa nói, nhất thời cả người đều từ trên bồ đoàn này lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã nắm giữ thổ nạ nhìn thập phần giật mình lục thủ dương lâm mục gật gật đầu không có ngồi xếp bằng xuống mà là cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy đột nhiên hít sâu một hơi sau đó chậm rãi ói ra ra ngoài nếu như người bình thường nhìn thấy bất quá cho rằng chính là tầm thường hít sâu mà thôi thế nhưng lục thủ dương là ai hắn nhưng là đã đột phá chúc cơ kỳ có thể cảm ứng linh khí người vẹn vẹn chỉ từ lâm mục này một cái hô hấp động tác lục thủ dương liền nhìn ra lâm mục đã hoàn toàn nắm giữ thổ nạp thuật yếu lĩnh thậm chí đều không cần mượn dùng tư thế điều chỉnh tùy thời tùy chỗ có thể tiến hành thổ nạp hô hấp quả nhiên là kỳ tài kinh thán không thôi lắc đầu sự thực bày ở trước mắt không phải do lục thủ dương không tin bất quá tiểu coi như ngươi đã nắm giữ thổ nạp thuật vẫn cần đại lượng thời gian tu luyện thực lực mới có thể có chỗ tiến bộ cái này ta rõ ràng hôm nay tới cũng không phải là vì tu luyện tới chuyện lâm mục quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ trước đó ta bởi vì phần đầu bị thương bị mất tất cả trí nhớ hiện tại ta nghĩ một lần nữa học tập những kiến thức này bao quát làm sao sử dụng tương tự phía ngoài những này dụng cụ khoa học ta cần đại lượng chuyên nghiệp cấp huấn luyện cái này ngược lại là không có vấn đề gì ta có thể an bài người đến dạy ngươi lục thủ dương nghe xong lâm mục yêu cầu ngược lại là không có ý kiến gì lập tức liền đồng ý bất quá ngươi còn là nên lấy tu luyện làm chủ những thứ đồ này thời gian nhàn hạ học tập một cái là được rồi không thể phân tâm quá nhiều một tuần lễ sau liền ở lục thủ dương còn lo lắng lâm mục sẽ bởi vì học tập những kiến thức này duyên cớ đem tu luyện kéo xuống thời điểm Phân công cho Lâm Mục gánh nhâm lão sư nhân viên đã qua cho hắn một phần báo cáo. Nhìn đoạn báo cáo này lên nội dung, Lục Thủ Dương sửng sốt nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Vẹn vẹn chỉ là hoa hai ngày, từ tiểu học đến đại học hết thể toán lý hóa tri thức liền cũng đã bị hoàn toàn nắm giữ. Sau đó trong vòng vài ngày, Lâm Mục chủ yếu là hoa thời gian dài học tập máy móc lý luận cơ sở, nhận thức đủ loại đủ kiểu mũi nhọn thiết bị, cùng với nên làm sao sử dụng chúng nó. Chỉ là một tuần lễ công phu, liền có thể hoàn mỹ nắm giữ nhiều như vậy nội dung. Lục Thủ Dương thậm chí hoài nghi Lâm Mục Đại não phải hay không bị cải tạo qua, bằng không làm sao có thể có kinh người như vậy ký ức cùng năng lực phân tích. Ở bên này Lâm Mục tích cực học tập các loại kiến thức thời điểm. Trấn Hải khu một tòa trong biệt thự xa hoa, lại là vì chuyện của hắn đã nháo loạn trời. đều là một đám thùng cơm. Vương Quân Lực đem tài liệu trong tay tức giận ngã ở thủ hạ trên mặt, này chính là các ngươi hoa một tuần, điều tra trở về nội dung. Lao Tử bình thường xài nhiều tiền như vậy nuôi các ngươi, thời khắc mấu chốt các ngươi mượn những thứ đồ này đến lừa gạt Lão Tử. Phải hay không quá lâu không thu thập các ngươi, mỗi một người đều ngứa ra. Đối mặt phẫn nộ vương quân lực, hết thể thuộc hạ đều nhanh trong túi đầu, chỉ lo dẫn lửa thiêu thân. Cái này lâm mục không phải nói là người nhát gan sợ phiền phức kẻ nhu nhược sao. Làm sao sẽ đột nhiên biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. Còn đem vương đóng tay phải cho tháo. Cái này, lão bản, chúng ta cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trong đó một cái thuộc hạ do do dự dự nói ra. Cái gì không biết nên nói thế nào. Vương quân lực trừng mắt lên. Nên là cái gì chính là cái gì, ăn ngay nói thật là được. Liên quan với cái này lâm mục sự tình, chúng ta cũng làm một ít điều tra, còn mua được gia đình hắn một cái bảo mẫu. chương 19, tiên phát không nhất định chế nhân. chương 19, tiên phát không nhất định chế nhân. Nhìn vẻ mặt hung tướng vương quân lực, thủ hạ người cũng không dám nói thêm cái gì, vội vã đáp một tiếng, sau đó mỗi một người đều chạy ra ngoài. Tiểu tử thúi, thật sự cho rằng là người của lâm gia, liền không ai dám động tới ngươi. trong ta người của vương gia ngươi không chết cũng tàn tật đặt ngông ngồi ở trên ghế sofa Vương quân lực một cái rút khô trong chén rượu tây Trấn Hải khu rất nhiều quan chức đều cùng Vương gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ Vương gia Hắc Bạch hai nhà ăn sạch sinh ý chẳng lên tự nhiên là lẫn vào thuận buồm xôi gió tiền cũng là đã kiếm được nương tay hơn nữa Vương quân lực làm người rất có tự mình biết mình thủ hạ tụ tập một đám người cũng đều là áp dụng đại án không đáng ban nhỏ không ngừng sách lược cho nên đến bây giờ cũng không có chọc ra cái gì đại cái soạn người phía trên tự nhiên cũng không tra được trên người bọn hắn. Trung Hưng Bảo Toàn, đây là Vương gia đăng ký một nhà bảo an công ty, phụ trách cho những khác tập đoàn xí nghiệp cung cấp đồng phục an ninh vụ. Người ở bên trong không phải xuất ngũ binh lính càng quái, chính là ngồi sồn quá lớn lao gai đầu, không một cái là đồ tốt. ở bề ngoài là chính quy đăng ký công ty, kỳ thực lén lút chính là một băng đảng lưu manh, chấn hải khu người, có người nào không biết Trung Hưng Bảo Toàn ủy danh? liền ở Vương quân lực thủ hạ một đám người đằng đằng sát khí lái xe ra ngoài chuẩn bị đem không biết điều Lâm Mục chào lúc trở lại, Lâm Mục đang định ra ngoài trùng quanh lắc lắc. Nay vừa mới đi tới cửa trường học, hai chiếc màu đen diện bao xa liền soạt đứng tại trước mặt hắn, sau đó từ trên xe bước xuống hơn 10 cái hình xăm thanh niên nam tử. "Lão bản chúng ta mời ngươi đi qua một chuyến." Đeo kính đen, một đầu màu vàng bao tiểu thanh niên ngẩng lên lỗ mũi, cũng không thèm nhìn tới Lâm Mục, tự mình nói ra: "Lão bản của các ngươi, ta biết sao?" Lâm Mục kỳ quái nhìn bọn này, rõ ràng cho thấy địa bĩ lưu manh ăn mặc người. Đã đến ngươi dĩ nhiên là nhận thức, hiện tại tốt nhất vẫn là ngoan ngoan đi theo chúng ta một chuyến, miễn cho chịu tội, chúng ta cũng không muốn tốn nhiều việc. Mấy người đi tới Lâm Mục bên người, chống trọi cánh tay của hắn liền hướng trong xe đi đến. Nhìn mấy người thân thể, bất quá chỉ là phổ thông tên côn đồ cắt ké, Lâm Mục ngược lại cũng không có ý định chấp nhặt với bọn họ, hướng hồ nơi này là cửa trường học, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Đoàn người toàn bộ lên xe, không tới nửa giờ công phu, xe liền đi tới một tòa biệt thự tiền viện bên trong. vừa xuống xe. Lâm Mục liền trong bóng tối đem biệt thự tình huống cẩn thận tra xét một lần. Trải qua khoảng thời gian này học tập, Lâm Mục đã nắm giữ rất nhiều kiến thức cần thiết, biết ở cái này khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội, làm sao năng lực càng tốt hơn bảo vệ mình. Tỷ như trước mắt tiến vào căn biệt thự này bên trong, góc tường đợi rất nhiều nơi đều có được hồng ngoại máy thu hình, nếu là lúc trước, Lâm Mục chắc chắn sẽ không lưu ý những này, thế nhưng hiện tại hắn đã biết muốn lẩn tránh những thứ đồ này, bằng không liền sẽ tại nơi nào đó lưu lại chứng cứ. Muốn bên người tên côn đồ các kế lâm mục xào rượu kẹp lại cả mạ giặt gốc chết dọc theo đường đi không có bất kỳ máy thu hình có thể bắt lấy mặt mũi hắn được rồi các ngươi tất cả đi xuống đi gọi điện thư ký tới đây một chút phất tay khiến người khác cũng đều rời đi vương quân lực thoải mái nằm ở trên ghế sofa mị mị đốt lên một cái to dài xì gà giang giạc hột ra một cái nùng bạch sương ngủ nghĩ đến lập tức muốn tới điện thư ký vương quân lực gương mặt cười dâm đãng bất quá chưa kịp hắn lại hấp chiếc thứ hai cửa phòng mở ra sau một đám tên côn đồ các kẹ mang theo lâm mục đi vào trên dưới đánh giá một phen lâm mục, vương quân lực gãy gãy khói bụi, cười lạnh nói, tiểu tử, biết ngươi gây họa gì sao? độc chúa hệ, có dũng khí. trong mắt hàn quang lóe lên, vương quân lực cổ vỗ tay, xem ra lâm già già cái nhân vật khó lường, ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi, không tốt quá mức làm khó dễ ngươi tên tiểu bối này, ngươi đã tháo con trai của ta một cánh tay, ngươi liền đem hai cái tay thủ gân đều đánh gãy, sau đó chính mình đi thôi. lâm mục một tiếng cười nhạo, cái này vương quân lực ngược lại là giả bộ như người tốt như thế. Vương Đống Bất Quá là cánh tay khớp xương bị cởi mở mà thôi, lại muốn hắn đánh gây gân tay của chính mình. Đối một người bình thường tới nói, gân tay gây vỡ, hầu như chính là trung thân tàn phế kết cục. Nếu như, ta không nói gì. Lâm Mục sầm mặt lại. Tiểu tử thúi, cho thể diện mà không cần. Phía sau một tên tiểu lâu la nhất thời mắng một tiếng, đưa tay liền tóm lấy Lâm Mục vai. Lâm Mục không quay đầu lại, trực tiếp một khuyệu tay đánh vào này tên tiểu lâu la trên mặt, sau đó trợ tay cầm lấy đầu người nọ phát, một cái ném qua vai ném vào vương quân lực trước mặt trên khay trà một tấm hảo hạng tử đàn bàn trà nhất thời chia năm sảy bảy biến thành một đống một cát bã mấy người còn lại lập tức chạy tới vương quân lực trước mặt tụ tập tại bốn phía cảnh giác nhìn chằm chằm một mặt cười gần lâm mụ được được được quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên vương quân lực giận dữ cười lạnh leo nói quen thuộc lão bản tính cách một đám thủ hạ nhìn thấy vương quân lực bộ dáng này nhất thời đồng loạt xông hướng lâm mụ chuẩn bị đưa hắn bắt thật tốt giáo huấn một phen Xong phía trước nhất một cái hoàng bao còn muốn một người độc chiếm phần này công lao lại không nghĩ rằng bị Lâm mục một quyền vung mạnh ở trên mặt nhất thời bay nào đến một bên hôn mê đi mấy tên khác tiểu lâu la vừa nhìn biết gặp phải cương địch nhất thời không dám hướng phía trước dồn dập lại lui trở lại Vương quân lực vừa thấy tình hình này cũng biết Lâm mục không phải người bình thường nhất thời không lại cố làm ra vẻ mà là hừ lạnh một tiếng phế hắn cho ta chương 20 mị cười nửa bước điên chương 20 mị cười nửa bước điên trong lòng lên ác nghĩa Vương quân lực cũng không ở dự định lưu thủ rồi. nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào một cái vương gia, hắn đương nhiên không dám cùng lâm gia triệt để không để mặt mũi. thế nhưng vương gia sau lưng còn có nhân vật càng lợi hại, hàng năm vương gia thu nhập ba thành đều phải cung cấp người này. chỉ phải cái này người chịu đứng ra đối phó lâm gia cũng chỉ là chuyện nhỏ một việc mà thôi. đã nhận được mệnh lệnh của lão bản, còn dư lại mấy cái tiểu lâu la nhất thời không đang do dự, trên mặt hung quang lóe lên, dồn dập lấy ra trên người cất giấu quản chế đạo cụ, đồng loạt hướng lâm mục vọt tới. Thế nhưng Lâm Mục tới nơi này, cũng là muốn nhìn xem ai muốn gây sự với chính mình, hiện tại nếu biết chính chủ, đương nhiên phải đem chuyện này giải quyết xong. Thân thể về phía trước loáng một cái, tay phải đông nhiên một cái tay đao chém ở sảng khoái trước một người trên cổ, đột nhiên cự lực đả kích để người kia vung hố đều không thốt một tiếng, rứt khoát hôn mê bất tỉnh. Tiến vào nhạy bén cảnh Lâm Mục, ngũ giác tăng cường toàn bộ triển khai giới, đối phó những này thân thể hơi chút cường tráng tiểu lâu la, bất quá là bắt vào tay mà thôi. Ở trong mắt hắn... Những người này động tác đều chậm cùng rùa đen như thế, không phế bao nhiêu công phu, còn lại tiểu lâu la nhóm hôn mê hôn mê, bại liệt bại liệt, trong nháy mắt cũng đã nằm một chỗ. Thủ hạ mười mấy cái tiểu đệ thời gian một cái nháy mắt đã bị toàn bộ bãi bình, vương quân lực sợ đến một cái là đảo, trực tiếp sủi lơ ở trên ghế sofa. Lâm Mục, ngươi không cần sang bậy, chuyện lần trước là con trai của ta không đúng, ta thầy hắn nói xin lỗi, hơn nữa ngươi cũng trừng phạt hắn, không bằng chuyện này cứ như vậy bỏ qua làm sao? Nhìn run lẩy bẩy vương quân lực. Lâm mục khẽ mỉm cười, bất quá tại trước mắt tình huống này, nhìn lên cũng không quá như an ủi người bộ dáng. Cứ như vậy bỏ qua đi. Ngược lại cũng không phải là không thể, bất quá ta gần nhất trong tay có chút nhanh, không bằng vương Lão bản liền tiêu pha một cái, làm sao? Nghe được lâm mục đòi tiền, vương quân lực mừng rỡ gật đầu liên tục, tốt, tốt, ta thẻ lên còn có tiền mặt trên dưới 2.000 vạn, lập tức cho ngươi xoay qua chỗ khác. Không phải là có thể truy tra tài khoản chứ? Lâm mục nết miệng cười cười, lộ ra xâm hàm răng trắng không phải. Không phải, tuyệt đối không phải. Vương quân lực lắc đầu liên tục, rất sợ Lâm Mục một cái thiếu kiên nhẫn, chính mình cũng sẽ trở nên cùng trước mắt tiểu đệ như thế. Ta cái này là hải ngoại trương mục cần danh, an toàn tuyệt đối có thể cam đoan. Rất tốt. Lâm Mục móc ra một tấm thẻ ném tới, chuyển tới trong tấm thẻ này. Nhận lấy thẻ ngân hàng Vương quân lực, chỉ chỉ đại sách máy vi tính để bàn, desktop, được, ta hiện tại liền chuyển, bất quá cần dùng một cái bên kia máy vi tính. Đạt được Lâm Mục sau khi đồng ý. Vương Quân Lực bước chân phủ phiếm rời đến bàn học sau, bắt đầu ở trong máy vi tính bùn bùn thao tác. Mấy phút sau, hắn đổi qua máy vi tính màn hình. tiền đã đều xoay qua chỗ khác rồi, ngươi xem một chút con số có đúng hay không. Lâm Mục Tiến lên hai bước, tầm mắt chuyển đến trên màn hình. Ngay trong nháy mắt này, Vương Quân Lực đột nhiên từ dưới bàn sách lấy ra một cây súng lục, giơ tay liền muốn nhắm vào Lâm Mục nổ súng. Khoe miệng nhếch lên một vệt nụ cười chế nhạo, Lâm Mục chân phải trực tiếp đá vào trên bàn sách, lực lượng cường đại lập tức đem bàn học cùng Vương Quân Lực đồng thời đã bay cây súng lục kia cũng rời tay bay đến một bên. vương lão bản, ta đều muốn giết ngươi, bất luận ngươi chạy đến đâu bên trong, đều trốn không thoát vừa chết. nhìn nhanh che bụng ngã trên mặt đất vương quân lực, lâm mục gương mặt cười nhạo, đừng tiếp tục làm như thế không sáng suốt sự tình, ta nhưng không phải là cái gì tình khí người tốt. đừng, đừng. lâm Huynh đệ, ta sai rồi. vương quân lực hàn dọn gọi vào, về sau vậy do lâm Huynh đệ sai phái, ta vương quân lực tuyệt không chối từ. thế à? lâm mục một cước đá bay ngã xuống bàn học đi tới vương quân lực trước mặt chậm rãi ngồi sồn xuống, xuống, vương lão bản nếu quả thật nghĩ như vậy, chuyện này quả là là không thể tốt hơn rồi. vương quân lực gian nan cười cười, mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì, lâm mục lại đột nhiên ra tay rồi, phải rối tay một cái nắm vương quân lực cằm, sau đó tay trái nhanh như tia chớp ở tại bên mép một vệt, theo sát lâm mục đẩy một cái vương quân lực cằm, người sau lập tức không bị khống chế làm một cái nuốt xuống động tác. người, người cho ta ăn cái gì? vương quân lực sợ hãi cực điểm hét lớn. Loại thuốc này lại danh, ngươi khẳng định nghe nói qua, nó gọi mỉm cười nửa bức điên, nhưng mà nếu như không có ta định kỳ cung cấp thuốc giải, kết cục của ngươi có thể so với chết con thảm. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, trong đầu đột nhiên nhanh chóng qua vài ngày nữa trước nhìn đến một bộ kinh điển địa ảnh, chỉ là nụ cười này tại Vương quân lực trong mắt ngay lập tức sẽ thành hóa thân của ma quỷ. Nhớ kỹ, mỗi ba tháng ta sẽ cho ngươi một lần thuốc giải, đừng tiếp tục dự định làm gì với ốc, vàng không, hậu quả ngươi sẽ rõ không tiếp tục để ý một mặt kinh nộ Vương Quân Lực, Lâm Mục tiến vào phòng vệ sinh, hơi chút thu xếp một phen trăng cho, sau đó rời khỏi Vương gia biệt thự. Bản tới đối phó Vương Quân Lực người như thế, Lâm Mục tự nhiên là muốn nổ cỏ tận gốc, hoàn toàn giải quyết hết cái này mầm họa, làm sao thế giới này pháp luật đối giết người quản lý thập phần nghiêm ngặt. Trước mắt hắn, thực lực còn không có tùy ý tung hoành tư cách, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mượn độc dược tên tuổi dọa sợ Vương Quân Lực, tạm thời đem hắn khống chế lại. Mới vừa trở về ký túc xá không lâu, Lâm Mục còn ngồi chưa nóng cái mông, điện thoại liền vang lên, vừa nhìn điện báo nhắc nhở, là Đường Bối Bối gọi điện thoại tới. Mới nhận, không đợi Lâm Mục nói chuyện, bên kia Đường Bối Bối liền bắn liên hồi tựa như nói ra. "Lâm Mục, nhanh đến căn cứ đến, bên này phát hiện vấn đề, chúng ta khả năng cần phải đi chấp hành một ít nhiệm vụ." Chương 21, ngu sao không cẩm. Chương 21, ngu sao không cẩm. Thay đổi một bộ quần áo, Lâm Mục lập tức ra ngoài tiến đến đằng lòng cao ốc. Chờ hắn đã đến căn cứ, trong căn cứ đã là một mảnh bận rộn. Tất cả mọi người tụ tập ở bên trong đại sảnh, khẩn trương nhìn chằm chằm trên màn ảnh tin tức. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Lâm Mục đứng ở đường bối bối phía sau, nhỏ giọng hỏi. Chuyện lần này lớn rồi, chúng ta thuộc về nghiêm trọng thất trách. Đường bối bối thần tình nghiêm túc, thấp giọng nhanh chóng nói ra. Có một nhóm lính đánh thuê, ép buộc mười mấy danh nhân con tin, chuẩn bị áp chế Hoa Hạ chính phủ thả ra bọn hắn thủ lĩnh. Trước chút thời gian bọn hắn thủ lĩnh bởi vì mấy hạng tội danh tại Hoa Hạ cảnh nội bị dẫn độ. Vốn là chuyện đi hướng đều tại chúng ta nắm trong bàn tay, thế nhưng vài ngày trước một cái tình báo sai lầm, phân tán lực chú ý của chúng ta, nhân thủ cũng phần lớn điều đi, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng chơi vừa ra hồi mã thương. Đại khai ý tứ Lâm Mục cũng nghe rõ, hỏi, vậy chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện tại đám tiên lính đánh thuê đang chuẩn bị đem sự tình làm lớn, đã kế hoạch bắt cóc Minh Châu Tháp, nơi đó thân ở phố xá Sơn Quốc, chúng ta là quyết không thể để cho bọn họ thành công. Hiện tại mấu chốt nhất là trong tay bọn họ đám người kia có tin. Chỉ cần có thể giải cứu những con tin này, đối phó cái khác lính đánh thuê là có thể toàn lực hành động, không cần có kiêng rẻ. Lâm Mục gật gật đầu, xem ra phụ trách giải cứu đám người kia con tin người, chính là chúng ta đi nha. Bất quá sẽ không chỉ có chúng ta hai người chứ. Đương nhiên sẽ không, người vẫn là mới gia nhập thành viên đây, nếu như không phải tay người thực sự không đủ, ta cũng sẽ không đem người kêu đến. Đường bôi bôi tức giận trắng mặt nhìn Lâm Mục một mắt. Chủ yếu vẫn là bởi vì làm con tin chỗ ẩn thân phi thường bí mật. Chúng ta đến bây giờ cũng còn không xác định vị trí, cho nên sau đó chúng ta xuất động sau đó người liền phụ trách điều tra con tin vị trí, nếu có tin tức lập tức liên lạc những người khác là được rồi. Nghe đến đó, lâm mục cuối cùng là rõ ràng gọi hắn qua tới làm chi rồi, nguyên lai like chẳng qua là khi cái chân chạy đến sai sử gọi. Bất quá ngấm lại cũng là, đối bảo Long đoàn người mà nói, hắn dù sao mới là cái vừa mới gia nhập người mới, cũng không có cái gì sức chiến đấu, tự nhiên là không thể nào phái hắn đi chịu chết. Phân tích xong tình huống cụ thể sau. Lục Thủ Dương lần thứ hai nhấn mạnh một bên nhiệm vụ tầm quan trọng, sau đó phái ra lâm mục ở bên trong 6 người tiểu tổ, chấp hành doanh cứu con tin nhiệm vụ. Nhân viên tình báo đã xác nhận con tin chỗ ẩn thân, liền ở Bình Giang khu một chỗ trong thôn Trang, nơi đó bởi vì vùng ngoại thành, giao thông không phải làm tiện lợi, cho nên lính đánh thuê mới đem người con tin giấu ở nơi đó. Bất quá cụ thể tại thôn Trang vị trí nào, lại là vẫn luôn không có tin tức xác thực, cho nên đến nơi đó sau đó bảo lòng đoàn thành viên chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Ngồi trên xe lâm mục tuy nhiên tại nhắm mắt dưỡng thần nhưng là thông qua đối mấy người hơi thở phán đoán nhưng cũng có thể đại thể nhìn ra mấy người này thực lực trong đó có ba người cùng đường bối bối thực lực kém không nhiều đều xuất phát từ mới vào nhạy bén cảnh giai đoạn mặt khác thực lực của hai người liền muốn so với bọn họ sơ lược cao hơn một bậc đã đến nhạy bén cảnh trung kỳ cùng người bình thường so với những người này hô hấp đều hết sức lâu dài hiện nhiên đều là tu luyện lâu dài thổ nạp thuật nguyên nhân sơ kỳ tu luyện thổ nạp thuật Tuy rằng không có thể hấp thu trong không khí linh khí đến chuyển hóa làm chân khí, thế nhưng bất chi bất giấc dưới, thể năng lại cũng có thể được to lớn tăng cao. Nếu như lại phối hợp một chút võ công tu luyện, phát huy ra lực sát thương tự nhiên là cực kỳ kinh người. Xe lái rất nhanh, không tới 30 phút, bọn hắn liền tiếp cận chỗ kia thôn trang nhỏ, vì để tránh cho bị lưu thủ người phát hiện, tất cả mọi người lập tức xuống xe, lặng lẽ ẩn nút tiến vào thôn trang. Tiến vào thôn trang sau đó mọi người không nói gì, mà lại an ý phân tán ra. Lúc trước nhiệm vụ phân phối cũng đã sớm nói rất rõ ràng, đến nơi này liền muốn từng người hành động, đem hết toàn lực tìm ra con tin tung tích. Đường bối bối đưa cho Lâm Mục một cái phải cẩn thận ánh mắt, sau đó thân hình mấy cái lấp lóe, người đã biến mất ở thôn trang thấp bé phòng ốc trong lúc đó. Lâm Mục nằm dạp người đánh giá chung quanh một phen, cũng tiến vào thôn trang bắt đầu cẩn thận siêu tầm. Lại tìm đến một chỗ thấp bé phòng ốc thời gian, Lâm Mục đột nhiên phát hiện nơi này có gì đó không đúng, nam giác quan lực hành động dưới Hắn tại đây nơi trong phòng đã nhận ra thập phần nồng nặc nhân khí. Chỗ này thôn trang vốn là ở vào Bình Giang khu một bên ngoại ô, lưu thủ cũng phần lớn là một ít phụ nữ lao nhân, toàn bộ thôn trang đều không có bao nhiêu người khí. Hiện tượng kỳ quái nhất thời đưa tới Lâm Mục chú ý, kết hợp trước đó nắm giữ tình báo, hắn hầu như có thể khẳng định những con tin này chính là bị nhốt ở nơi này. Lặng lẽ âm thầm vào thấp bé tường dây, Lâm Mục nằm ngoài tại bên cửa sổ lên cẩn thận tra xét một phen trong phòng tình huống, bên trong không gian rất nhỏ. Ngoại trừ vài món đơn sơ ở nhà chơi rông, không có bất kỳ vật gì. Không đạo lý a Lâm Mục khe như mày, mãnh liệt nhân khí chính là từ nơi này bên trong cái phòng nhỏ tàn mắt ra, nếu như những con tin này vẹn vẹn chỉ là trở qua nơi này, sau đó lại rời khỏi, người lưu lại khí cũng không khả năng duy trì đến bây giờ còn có mãnh liệt như vậy. Lần nữa tỉ mỉ quan sát một phen tình hình phụ cận, sân nhỏ bên phải trên mặt đất một cái đen nhánh nắp sắt đưa tới Lâm Mục chú ý, chất đất trong nhà. Lại có một cái đen nhanh có tới một M50 phạm vi đại thiết nắp. Đi tới, Lâm Mục lần nữa cẩn thận cảm ứng một phen, cuối cùng xác nhận cái cỗ này nồng nặc nhân khí chính là từ nơi này nắp sắt phía dưới chuyển tới. Nắm lấy nắp sắt biên giới, trên cánh tay cơ bắp đột nhiên nổi lên, Lâm Mục phát lực chi người kế tiếp miễn cưỡng nhấc lên khối này có tới hơn 300 cân nắp sắt, lộ ra phía dưới một cái trên chết chất đất cầu thang. Tựa hồ là một chỗ hầm bộ dáng Nam dạp người tại cửa vào, Lâm Mục lỗ khẽ nhúc đích. Cẩn thận điều tra trong hầm ngầm tình huống, không phát hiện động tĩnh gì sau, lập tức dụng cả tay chân, tư thế thập phần quái dị theo cầu thang bò lên bò xuống. Cầu thang phần cuối là một, khác phiến cửa sắt, cửa vào còn có một tên trên người mặc trang phục sạc sỡ, cầm trong tay mini đột kích lính đánh thuê cánh gác. T E R U I E N C U A T U I N E T. Liên ở Lâm Mục nhìn thấy lính đánh thuê trong chớp mắt ấy, tên kia lính đánh thuê cũng phát hiện hắn, bất quá bị Lâm Mục nằm nhòi tại trên thang lầu quái dị tư thế sợ hết hồn, phản ứng thoáng chậm một chút. Lâm Mục nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này, tứ chi dùng sức đẩy một cái, người đã từ trên thang lầu bắn tới lính đánh thuê trước người của, ép sát mặt đất một cái xoay tròn, hai chân trực tiếp xoắn lên lính đánh thuê tay trái cùng cổ, eo bụng một cái phát lực, Lâm Mục bắp đuổi tùy theo nắm chặt, kinh hai lính đánh thuê thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị Lâm Mục hất tung ở mặt đất, chân trái nhẹ chút một cái cổ, ngay lập tức sẽ ngất đi. Thở xuống người kia quần áo, Lâm Mục nhanh chóng mặc vào, sau đó thoáng chỉnh lý lại một chút, đưa tay gõ gõ trước mặt cửa sắt Kèm theo một tiếng quả kẹt, cửa sắt bị người từ bên trong mở ra. Do ở dưới đất kia sáng so sánh ám, người mở cửa một cái không có nhìn ra Lâm Mục dị dạng, thế nhưng theo hắn liền hỏi hai tiếng, lại phát hiện Lâm Mục cũng không có trở lại lời nói, trong lòng dưới sự kinh hãi, tay phải lập tức mò tới bên hông bao súng. Lâm Mục trong mắt chợt lóe sáng, trực tiếp giơ tay để chặt người kia chào thương thủ, miễn cưỡng khẩu súng lại cắm trở về trong bao súng. Khai môn người phản hẳn cũng là dị thường cấp tốc, nhìn thấy bạn thương không được, lập tức đầu gối đỉnh đầu. Đột nhiên đánh tới Lâm Mục đụng dưới. Lâm Mục không né tránh, đồng dạng đỉnh đầu gối Lâm đến, một tiếng soạt soạt vang lên giòn dã, cái kia người nhất thời phát ra rên lên một tiếng, cứng đơ cứng dưới, đầu gối của hắn cốt đã bị Lâm Mục đụng nát tan. Bất quá rốt cuộc là nghề nghiệp lính đánh thuê, đau đớn kịch liệt dưới người kia vẫn cứ không nói tiếng nào, tay trái nắm tay đánh về phía Lâm Mục đầu. Nào có biết Lâm Mục vừa mới nhắc tới đầu gối cũng không hề thả xuống đi, mà là dùng sức vung một cái, chân nhỏ trực tiếp bắn ra ngoài, một cước liền đạp ở người kia trên cảm. Gọn gàng nhanh chóng một cái hướng lên trời đạp, Lâm Mục đem người kia lăng không đá lên thời gian, tay phải theo sắt một cái tay đao chém ở trên cổ của hắn, đem hắn kích ngất đi. Đem người ném vào hầm, Lâm Mục sau đó cũng đi vào, dưới ánh đèn lờ mờ, có mười mấy tên vẻ mặt hoảng sợ nam nam nữ nữ trinh con lại ở trong góc. Con mắt quét qua, Lâm Mục lại thấy được một chỗ khác để đó hai cái bọc lớn, từ rộng mở khoa kéo nơi có thể nhìn thấy trong bao giả bộ tất cả đều là một sấp sấp mới tinh tiền mặt. Chuyện vừa rồi những con tin này cũng đều xem ở trong mắt. Bất quá bởi lâm mục an mặc cùng lính đánh thuê đồng dạng quần áo, bọn hắn chỉ cho là những này tên côn đồ chia của không đều, nội bộ nổi lên xung đột. Nhìn một chút bên trong góc cái kia một túi tiền, lâm mục lại nhìn một chút bên trong góc rụt lại một đám người, một ý kiến nhất thời phủ chăm chú lên đầu. Không có một chút nào ngôn ngữ, hắn lặng lặng đi tới góc, xúc lên hai cái bọc lớn, thoáng kiểm tra rồi một phen sau, kéo lên khóa kéo liền đi về phía cửa. Liên ở hắn mới vừa đi ra khỏi cửa thời điểm, trong đám người ngồi sủi một người đột nhiên chuyển động. Một cái bay nào lăn đến đó tên hôn mê lính đánh thuê bên cạnh, sau đó rút ra trên người của hắn súng ngắn. Không được lúc ních, thả xuống túi trên tay, không phải vậy ta sẽ nổ súng. Nghe này thanh âm lênh lảnh dễ nghe, nói chuyện rõ ràng là một phụ nữ. Biến cố đột nhiên xuất hiện để nhóm người kia con tin cũng là sợ chán vắng, từng cái biểu hiện dờ đẫn nhìn nhào đi ra nữ nhân, không biết đang suy nghĩ gì. Vị tiểu thư này, ngươi sẽ không cũng là thấy hơi tiền nổi máu tham đi nha. Lâm Mục đệ thấp tiếng nói, khàn khàn cười cười. Thả ngươi rắm? ta là cảnh sát. Cho ta xoay người lại. Người phụ nữ kia nhất thời lại là một tiếng quát mắng. Cảnh sát. Lâm Mục cười hắc hắc, chậm rãi xoay người lại. Như vậy đi, cảnh sát đồng chí, nơi này có hai cái bao, chúng ta một người một bao làm sao? Chúng ta coi như xưa nay chưa từng thấy, thế nào? Vừa nói, Lâm Mục vừa muốn muốn đi lên phía trước. Đừng lúc đích. Lại tới ta sẽ nổ súng. Nữ nhân nhanh chóng sau lùi một bước, lung lay súng trong tay, cho ta thành thật một chút, ôm đầu ngồi xuống xuống. Được. Cảnh sát đồng chí, tất cả nghe theo ngươi. Lâm mục bất đắc dĩ lắc đầu, xong rỗi tay một cái bỏ lại hai cái bao, sau đó dơ hai tay lên, ôm đầu ngồi sụp xuống. Ngươi! Lại đây! Nữ nhân kêu lên con tin bên trong một người trung niên nam nhân, dùng dây lưng trói lại hai tay của hắn. Tên kêu đàn ông trung niên sững sở, sau đó khúng núm nhích lại gần, cởi xuống bên hông dây lưng chuẩn bị cho lâm mục bó lên. Đúng lúc này, lâm mục ôm đầu hai tay của đột nhiên vùng về phía trước một cái trực tiếp đem trung niên nam nhân kia đẩy bay lơ lửng lên trời, đánh vào trên người cô gái. Hai người nhất thời đều là một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Mục lại là bỗng nhiên bắn người mà lên, chộp đoạt được trong tay nữ nhân thương, sau đó lại nói, "Đều cút cho ta đến góc tường ngồi xuống được." Nhìn liên tục lăn lộn thu về góc hai người, Lâm Mục một tiếng cười nhạo, nhấc lên hai cái bọc lớn, xoay người nhanh chóng rời đi hầm. Chương 22: Kiếm chút đỉnh tiền. Chương 22: Kiếm chút đỉnh tiền. Thật nhanh đổi về nguyên bản quần áo. Lâm Mục đem cái kia thân trang phục sặc sỡ lại bộ trở về lính đánh thuê trên người của, sau đó mới mang theo bọc lớn vài bước sông lên hầm cửa vào. Thận trọng đánh giá một phen tình huống chung quanh, xác nhận phụ cận không có người khác sau, hắn lắc người một cái biến mất ở thấp bé tường vây sau. Quẹo trái quẹo phải, không tới một phút, Lâm Mục đã đứng ở một miệng giếng cạn phía trước. Nơi này vừa nãy hắn cẩn thận điều tra thời điểm liền đã phát hiện, hiện tại chính thích hợp dùng để ẩn nõ trong tay hai cái bọc lớn. Dù sao chờ một lúc hắn còn muốn cùng những đội viên khác sẽ cùng không thích hợp mang theo hai cái này bao thả người nhảy một cái lâm mục trực tiếp rơi xuống đáy giếng cẩn thận giấu kỹ bọc lớn sau lại dọc theo tỉnh vách tường thật nhanh bỏ lên đổi qua mấy cái chỗ rẽ lâm mục chạy tới những nơi khác sau đó liên hệ rồi đường bối bối nói cho nàng biết phát hiện một ít khả nghi địa phương trải qua một phen loại bỏ cuối cùng mấy người tìm được người rồi con tin bị bao vây chỗ kia hầm bởi không biết tình huống bên ngoài những con tin này cũng không dám tùy ý rời đi ngược lại là lúc trước người phụ nữ kia lá gan rất lớn Thấy đi ra bên ngoài tựa hồ không ai, lại lặng lẽ sờ soãng đi ra, lại cùng lâm mục đám người đụng thẳng. Bởi trước đó liền cảm thấy như thế nữ nhân tương đối nguy hiểm, cho nên lâm mục mới vừa mới lúc rời đi đặc biệt lấy đi hết thẻ xuống ống. Bất quá nữ nhân này vừa thấy được lâm mục mấy người, thật không có vừa nãy như vậy cảnh giác. Bởi vì lâm mục mấy người tuy rằng thuộc về bảo long đoàn cái này đặc thù sức mạnh, thế nhưng cũng không có gì cố định chế phục. Lần này đi ra tham dự hành động cứu viện, cũng là ăn mặc bình thường quần áo mà thôi Bất quá Lâm Mục cũng không muốn cùng nữ nhân này đối mặt, vạn nhất bị nữ nhân này nhận ra thì phiền thoái. Ta đi thông báo tổng bộ, liền nói đã đã tìm được bị bao vây con tin, có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Giàn đoạn mấy câu nói nói xong, Lâm Mục lập tức xoay người đi tới một bên, móc ra điện thoại bắt đầu liên hệ tới. Ước chừng đã qua thời gian nửa tiếng, một chiếc bên trong ba xe lái đến trong thôn trang, đón đi những kia bị bao vây con tin. Hô, cuối cùng là không xuất cái gì sai lầm. Đường bối bối thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chúng ta còn phải đi xuống kiểm tra một phen, vừa mới cái kia người phụ nữ nói tình huống có chút khả nghi, nhìn xem có thể hay không ở phía dưới tìm tới đầu mối gì. Hả? Ở một bên gọi điện thoại Lâm Mục kỳ thực nghe được bọn hắn nói, thế nhưng vẫn cứ giả vờ không hiểu bộ dáng, nghi ngờ hỏi: "Vừa nãy người nữ kia nói cái gì?" Nàng nói vốn là có hai tên lính đánh thuê đang bảo vệ bọn hắn, thế nhưng đột nhiên lên nội chiến, hai người kia đều bị người đánh xỉu rồi, tiền tham ô cũng bị người cầm đi. Đường Bối Bối một bên hướng về dưới bậc thang đi. Một bên đại khái nói rồi nội dung. Chỉ trong chốc lát, mọi người liền đã đi tới trong hầm ngầm, gặp được cái kia hai cái nằm trên đất hôn mê bất tỉnh lính đánh thuê. Cẩn thận tra xét một phen, nguyên bản biểu hiện còn có chút không chút nào để ý mọi người, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, miệng Đồng Thanh nói ra, "Cao thủ. Đánh bại hai người này người, tuyệt đối là cao thủ." Chúng ta đơn độc đụng với hắn, phần thắng cứ thấp. Đường Bối Bối cũng là gương mặt nghiêm nghị, cẩn thận kiểm tra rồi một phen cái kia hai tên lính đánh thuê, trong lời nói lộ ra một chút hơi lạnh. Tốc độ thật nhanh. Hai người này bị đánh bại thời gian đều không cao hơn 5 giây, động thủ người thực lực tương đương cao. Lính đánh thuê bên trong rõ ràng sẽ có mạnh như vậy nhân vật. Một người khác nghe vậy cũng gật gật đầu, xem ra chuyện lần này chỉ sợ không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, được đem tình huống này cùng mặt trên hồi báo một chút rồi. Loại này nhân vật nguy hiểm, không thể tùy ý hắn tùy ý hoạt động, nhất định phải hoàn toàn trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Mấy người khác cũng dồn dập gật đầu tán thành, bọn hắn bản thân đều là sức mạnh vượt xa người thường. Tự nhiên rõ ràng loại chuyện như vậy độ nguy hiểm. Ở bên này mấy người cứu con người toàn vẹn con tin đồng thời, một bên khác đã sớm bố trí xong cảnh sát vũ trang cùng bộ đội đặc chủng cũng dồn dập xuất động, không có con tin áp chế, nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công rất nhanh sẽ cầm nã còn lại lính đánh thuê. Lâm Mục đi theo đường bối bối mấy người trở về đã đến Bảo Long Đoàn căn cứ, đại thể khai báo một phen nhiệm vụ trải qua, sau đó mọi người cũng là giải tán. Vốn là bọn hắn cũng không phải là loại kia cần phải tùy thời chờ lệnh tổ chức, chỉ có một ít đặc tù nhanh muốn thường xuyên mới sẽ cần xuất động sức mạnh của bọn họ, bình thường tất cả mọi người là từng người tu luyện. Rời đi căn cứ Lâm Mục đánh chiếc xe, về tới Bình Giang khu cái kia một bên ngoại ô thôn trang. "Sư phụ, ngươi ở nơi này chờ ta một lúc, ta đi thu thập điểm quần áo, lập tức tới ngay." Ném cho tài xế xe taxi một tấm bách nguyên tiền giá trị lớn, Lâm Mục xuống xe thật nhanh tiến vào thôn trang, chỉ trong chốc lát hãy cầm về đến rồi hai cái bao, hướng về cốp sau ném đi, sau đó quay trở về nội thành. Vốn là Lâm Mục đối tiền vật này còn không phải làm lưu ý Bởi vì hắn bình thường chưa dùng tới quá nhiều tiền tài, cũng không cần gì cả mua đồ vật. Bất quá tại bảo long đoàn căn cứ thụ hấn cái kia một tuần, hắn hiểu được trên địa cầu tuy rằng linh khí thiếu thốn, thế nhưng vẫn có một ít thứ tốt tồn tại. Tuy rằng không thể đạt đến tu chân giới như thế nghịch thiên hiệu quả, nhưng là dùng để phụ trợ tu luyện của mình, vẫn là có thể thêm mau một chút tốc độ, dù sao cũng hơn trước mắt như vậy chậm rãi tu luyện thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá những thứ đồ này cứ việc người địa cầu không ý thức được bọn hắn tại phương diện tu luyện giá trị. Nhưng là tại dược dụng phương diện mạnh mẽ dự tính, vẫn để cho chúng nó giá trị bản thân không ít. Nếu như muốn mua những dược liệu này, cần phải hao phí tiền tài cũng là một món khổng lồ. Con số này nhiều đến rồi, cho dù bọn họ lâm gia gia đại nghiệp đại, cũng không khả năng gồng gánh nổi. huống hồ lâm gia còn không phải lâm mục một người, mà là khắp cả gia tộc. Vừa nãy tại trong hầm ngầm nhìn thấy cái kia hai cái bọc lớn lúc, lâm mục liền tạm thời cải biến chú ý, muốn trong bóng tôi nuốt vào hai cái này bao bởi vì hắn xem đến bên trong dạ bộ tất cả đều là đại mặt đáng giá đồng Euro. Thô sơ giản lược ước lượng một chút, hai bao có hơn 10 triệu đồng Euro, tính gộp lại liền là vượt qua 100 triệu hoa hạ tệ, như vậy một phen phát tài, ngu sao không cầm. Vương gia biệt thự, lầu hai phòng tiếp khách. Một người mặc tây trang đen tiểu đệ cung kính đưa cho Vương Quân Lực một tấm kiểm nghiệm báo cáo. "Lão bản, y sinh đã đã làm hoàn toàn kiểm tra, đây là kiểm tra báo cáo, thân thể của ngài làm bình thường, ngoại trừ thận có chút hư bên ngoài." không có phát hiện cái gì dấu hiệu trúng độc. Vương quân lực nhất thời tức giận trừng tên kia tiểu đệ một mắt, sau đó mới nhận lấy kiểm tra báo cáo cẩn thận nhìn lại. Tuy rằng trong báo cáo biểu hiện thân thể của hắn tất cả bình thường, thế nhưng Lâm Mục thực lực vẫn để cho Vương quân lực có chút cân nhắc không ra, tại không có biết rõ trong cơ thể đến cùng có hay không trúng độc trước đó, hắn còn không muốn hoàn toàn cùng Lâm Mục làm lộn tung lên. Liên ở Vương quân lực còn đang suy nghĩ đến cùng nên làm gì thời điểm, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, là cái mã số xa lạ Vương Quân Lực tức giận tiếp lên điện thoại, ngươi tìm ai? Vương Lão Bản, nhanh như vậy liền quên ta. Thanh âm quen thuộc để Vương Quân Lực trong lòng nhảy một cái, trong đầu lập tức nổi lên Lâm Mục cái kia một mặt cười nhạt dáng vẻ, à ha, nguyên lai like là Lâm Lão đệ, làm sao, có chuyện gì cần Lão Ca hỗ trợ? Thật là có một ít việc, ta tại Vọng Giang lâu bao hết cái gian phòng, sẽ chờ Lão Ca hiện tại đã tới. Lâm Mục thanh âm của như cũng là như thế nhẹ như mây gió, bất quá bên này Vương Quân Lực cũng có chút ngồi không yên, trên mặt một trận âm tình bất định không biết lâm mục tìm hắn rốt cuộc muốn làm gì ngắm lại bên trong thân thể không minh bạch độc, vương quân lực cắn răng một cái cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến cho tiểu đệ liếc mắt ra hiệu tiểu đệ lập tức xoay người đi ra ngoài được lâm lão đệ chờ một chút lát ta lập tức liền tới nửa giờ sau hai người tại vọng giang lâu vip bên trong sáo gian gặp mặt ha ha lâm lão đệ chuyện gì gấp gáp như vậy lao ca có thể giúp nhất định giúp ngươi giải quyết vừa vào cửa vương quân lực chính là một trận sang sảng cười to Căn bản không nhìn ra cùng Lâm Mục có cái gì quá thiết, không biết người còn tưởng rằng hai người là bạn rất thân. Nhìn cười vào cửa vương quân lực, Lâm Mục trong lòng cũng là một trận bội phục, không nói những cái khác, chỉ là này chỉ có bề ngoài làm công phu. Vương đóng rồi cùng cha hắn lệch 10 vạn hàng giảm. Ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Mục khách khí dẫn một cái bên người vị trí, sau đó dặn dò người phục vụ có thể lên thức ăn. Mấy ly rượu nhỏ uống qua, Lâm Mục chính là không đề cập tới chính sự, ngược lại là vương quân lực có chút ngồi không yên. Lần thứ hai hỏi, lão đệ, đến cùng có chuyện gì, cũng đừng có cùng lão ca ca thửa nước đục thả câu rồi, nói thẳng chính là. a a ngược lại cũng không phải đại sự gì. Lâm mục nhấp một hớp ít rượu, con mắt thoáng nhìn góc hai cái bọc lớn. Hai cái này màu đen bọc lớn vô cùng dễ thấy, vương quân lực vừa tiến gian phòng thời điểm liền đã thấy, chỉ là lúc ấy lâm mục không mở miệng, hắn cũng không tiện chủ động hỏi đến. Không hiểu lâm mục ý tứ vương quân lực, liếc mắt nhìn hai cái bọc lớn sau, lại nghi ngờ nhìn hướng lâm mục. Vương lão ca biết ta là người của Lâm ra, như vậy Lâm ra một ít tình huống bản thân mình nhưng cũng là giải. Cho mình lại rót một chén rượu, Lâm Mục chậm rãi nói ra. Ta tình huống bây giờ, không muốn cùng gia tộc người có quá nhiều tiếp xúc, cho nên có một số việc cũng chỉ có thể xin nhờ Vương lão ca hỗ trợ. Không có chuyện gì, Lâm lão để nói thẳng chính là. Vương quân lực gật gật đầu, Lâm Mục tình huống thật là của hắn biết một ít, thủ hạ tiểu đệ dù sao còn làm một phen điều tra. Tiền bạc bây giờ có một ít tiền nhàn rỗi, ta muốn làm điểm bán lẻ kiếm chút đỉnh tiền hoa hoa, thế nhưng lại không biết làm cái gì được. Vương Lão Ca chuyện làm ăn làm tốt như vậy, khẳng định có biện pháp gì chứ? Cùng Vương Quân Lực ngâng chén đụng vào, Lâm Mục khuôn mặt lộ ra một vệ nụ cười ý vị thâm trường. Nguyên lai like Lâm Lão đệ là muốn đầu tư làm chút kinh doanh, chút chuyện nhỏ như vậy còn dùng đặc biệt đi một chuyến ma. Vương Quân Lực trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười lớn nói: Lão Ca bản lãnh khác không có, chính là cái này chút năm làm ăn khá có một ít tâm đắc. Lâm Lão đệ muốn đầu tư, tìm Lão Ca ca đó là tìm đúng người. Không biết lão đệ muốn quăng bao nhiêu. Cuối cùng, vương quân lực lại cẩn thận hỏi một câu. Đại khái 120 triệu khoảng chừng. Lâm mục gật gật đầu, lấy của người nào danh nghĩa không trọng yếu, dùng phương pháp gì kiếm tiền ta cũng không quan tâm, ta muốn chỉ là số tiền này có thể biến thành nhiều tiền hơn. Mặc dù có chút ngạc nhiên lâm mục lại có thể lấy ra 120 triệu nhiều, thế nhưng vương quân lực làm người lão luyện, cũng sẽ không đi dây dưa cái vấn đề này. Lộ ra một cái nhưng biểu hiện, vương quân lực trừng mắt nhìn nói, yên tâm đi. Tiền này giao cho lão ca đầu tư, khẳng định không thành vấn đề. Chương 23, ngẫu nhiên gặp dược thảo. Chương 23, ngẫu nhiên gặp dược thảo. Đem bất ngờ có được tiền đều giao cho Vương Quốc Lực, Lâm Mục về tới trường học ký túc xá. Với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ sau, Lâm Mục cũng bắt đầu chính thức suy tính tới làm sao khôi phục thực lực sự tỉnh, dù sao hắn không thể cứ như vậy từ từ tu luyện. Không phải vậy cứ theo tốc độ này, năm nào công phu hắn năng lực khôi phục lại thì ra là thực lực. Nhìn một chút ký túc xá hoàn cảnh, Lâm Mục cảm thấy ở trong trường học đã có chút không tiện lắm rồi, ra ra vào vào có quá nhiều học sinh, nhiều người mắt tạp, nói không chừng sẽ có chuyện gì. Mở máy vi tính ra, hắn ở trên tìm tòi một phen phòng cho thuê tin tức, nhìn chúng mấy cái không sai phòng nguyên sau, thay đổi một bộ quần áo liền ra ngoài rồi. Hoa thành danh luyện là một tòa cách Đông Hải Đại học không xa biệt thự tiểu khu, tuy rằng giá cả cũng không phải rất đắt, không thể cùng đỉnh hồ khu biệt thự so sánh, thế nhưng mấy trăm vạn một bộ giá cả cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Lưỡng thương đi vào bên trong tiểu khu, Lâm Mục bốn phía tùy ý đánh giá một phen, phát hiện bên trong tiểu khu xanh hóa vẫn là làm thật không tệ, đâu đâu cũng có xanh mượt mặt cỏ cùng cây tối, vườn hoa mang cùng bể nước cũng là tùy ý có thể thấy được, ít nhất nhìn qua hết sức thoải mái. Nơi này ở ngược lại là còn thật không tệ. Đối cái này hoa thành danh nguyện hoàn cảnh, Lâm Mục vẫn là tương đối hài lòng, không hổ là xa hoa tiểu khu, dựa vào hoàn cảnh này, tiền cũng không tính không công hoa. Rất nhanh, theo hai bên đường lớn bảng hướng dẫn. Lâm Mục tìm tới nhà kia ở trên đăng ký phòng cho thuê tin tức 11 dãy biệt thự, nhẹ nhàng đè lên trung cửa, không tới một phút, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận đặng đặng đặng tiếng chạy bộ, sau đó cửa phòng mở ra, một cái nhìn lên bất quá là học sinh trung học bé trai đi ra, thanh tú khuôn mặt còn lộ ra một tia non nớt, thế nhưng là áo liệm đạo dẫn theo một bộ mắt kiếng gọm vàng, liếc mắt nhìn Nam Hải này, Lâm Mục lại nhìn một chút biệt thự này trước số 11 nhãn hiệu, có vẻ hơi nghi hoặc, là nơi này phát phòng cho thuê tin tức sao? Đúng vậy. Ngươi tới phòng cho thuê. Nam Hải lao khí hoành thu trên dưới đánh giá một phen lâm mục. Lâm mục gật gật đầu. Đi vào tùy tiện xem một chút đi. Nếu như thỏa mãn bàn lại giá cả. Nam Hải từ giày trên kệ cầm một đôi dép lê vứt tại Lâm mục trước mặt, sau đó quay người hướng trong phòng đi đến. Đúng rồi, ta gọi Mạnh Hiên. Mạnh là Mạnh Tử, Hiên Viên Hiên, ngươi xưng hô như thế nào? Lâm mục đổi dép, đi theo đi vào trong phòng. Một bên đánh giá chung quanh, một bên hơi mỉm cười nói, ta gọi Lâm mục, dừng cây dừng, chăn nuôi mục. Bên trong biệt thự trang trí vẫn là làm khảo cứu, là loại kia kiểu, kiểu Trung Quốc trang trí, trên tường tùy ý có thể thấy được hoa, chim, cá, sâu tranh chữ, bên trong phòng khách ở nhà chơi rông cũng đều là cùng một màu cổ kính đỏ đồ gỗ. Chuyện này đối với Lâm Mục tới nói, thực sự là không thể tốt hơn rồi, tuy rằng kiểu dáng châu Âu trang trí có vẻ khá là xa hoa, thế nhưng hắn vẫn tương đối yêu thích nếp xưa đồ vật. Hết cách rồi, ai bảo hắn là tu chân giả, trên địa cầu cũng chỉ có đông phương phong cách so sánh hợp khẩu vị của hắn. Mạnh Hiên đem Lâm Mục mang xuống lầu dưới một căn phòng, đẩy cửa ra nói ra, nếu như muốn mướn, lầu một có thể đều cho người, trên lầu đã có người, tiền thuê lời nói, 4.000 một tháng, một lần giao một năm, không cần giao tiền thế trước. Nghe được cái giá này, Lâm Mục trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, tuy rằng hắn đối tiền tài không khái niệm gì, thế nhưng khoảng thời gian này mưa rầm thấm đất, hắn vẫn là rõ ràng cái giá này vị đối với người bình thường là có chút ật lực. Chỉ là một tầng lời nói, 4.000 hơi đắt. Không sao. Phu cận còn có rất nhiều tiện nghi nhà dân, giá cả mới mấy trăm mà thôi, ngươi cũng có thể đến bên kia đi xem xem. Mạnh hiên đẩy một cái gọng kính, hiện ra được rất là không cho là đúng. Tiền cũng không là vấn đề, liền ở lâm mục đánh giá chung quanh gian phòng, còn đang suy nghĩ thời điểm, từ trên lầu chuyển tới một trận 3 3 dép thanh âm, sau đó một cái có vẻ hơi lười biếng thanh âm của phiêu xuống. Lại có người đến phòng cho thuê rồi hả? Ta nói tiểu hiên tử, ngươi cũng không kém những tiền kia, làm sao cùng ba mẹ ngươi như thế khôn khéo đâu này? lầu một này không cho thuê đi cũng không có cái gì chứ vừa dứt lời, một cái đeo mắt kính gọng đen mị nữ xuất hiện tại lầu hai khúc quanh, lâm mục quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng kinh ngạc một phen, lại là hệ lịch sử phụ đạo viên tống vũ như. bất quá lúc này tống vũ như nhưng không ăn mặc một thân này ngự tỷ trang phục, mà là tùy ý chùm vào một cái liên thể váy ngủ, tơ dệt nửa trong suốt chất liệu, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong màu đỏ nội y. thậm chí mắt sắc lâm mục còn chứng kiến dưới nội y mơ hồ nhô ra hai cái điểm nhỏ bất quá chỉ là liếc mắt nhìn, hắn lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác. "Xin chào, Tống lão sư." Lâm Mục khách khí hỏi thăm một chút. Mạnh Hiên kỳ quái liếc mắt nhìn hai người, hỏi: "Các người quen nhau?" Đương nhiên nhận thức, Lâm Mục là Đông Hải sinh viên đại học, vừa lúc ở lớp của ta cấp bên trong. Tống Vũ như khẽ mỉm cười, đi xuống thang lầu. Vốn đang đang suy nghĩ bên này hoàn cảnh không sai, phải chăng muốn vào ở Lâm Mục, nhìn thấy Tống Vũ như thời khắc này, nhất thời bỏ đi ý niệm trong lòng. Sở dĩ không được trường học cũng là bởi vì người biết hắn nhiều, vì phòng ngừa tiết lộ một ít tin tức, hắn mới lựa chọn rời đi ra. Nếu như ở tại phụ đạo viên dưới lầu, hắn còn không bằng ở về ký túc xá đi. Nguyên lai tống lão sư ở nơi này. Lâm mục gật đầu cười cười, sau đó nhìn hướng mạnh hiên, thật không tiện, nơi này tiền thuê nhà có chút quý, hơn nữa một lần phải trả một năm, vẫn còn có chút cật lực. quấy dậy. Nhìn rời đi, Lâm mục, Tống Vũ như trong mắt lóe ra một tia kỳ quái vẻ mặt. Lâm mục của cải hắn là hiểu rõ, tuy rằng không phải đỉnh cấp nhà giàu. Thế nhưng cũng tuyệt đối không để ý này vạn thanh đồng tiền. Lẽ nào mất trí nhớ sau Lâm Mục, hiện tại cũng không có được gia tộc trợ giúp. Cao mày suy tư một chút, Tống Vũ như cũng nghĩ không ra nguyên cờ đến, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái, xoay người đi lên lầu. Rời khỏi hoa thành danh viện Lâm Mục, lại đến phụ cận một cái trụ trạch tiểu khu, tiểu khu đều là xa hoa thang máy phòng xếp, nhìn một phen nơi đó mấy bộ độc lập phòng thuê nguyên, Lâm Mục cuối cùng thuê lại 24 tòa nhà 803 thất. 4 thất 2 sảnh, một bếp hai vệ. Mỗi cái gian phòng đều có một cái độc lập sân thượng, phòng ở rất lớn, chính là trang trí là hoàn toàn kiểu dáng châu Âu xa hoa phong cách, giá cả tự nhiên cũng là không ít, cao tới 6000 một tháng. Ngâm lại phụ cận cũng không có cái gì cái khác càng tốt hơn phòng nguyên, nơi này vẫn tính là so sánh yên tĩnh, một người ở cũng thật phương tiện, Lâm Mục cũng sẽ không đang do dự, một lần thanh toán trọn vẹn 2 năm tiền thuê nhà. Nhìn bên trong phòng bếp thập phần đầy đủ hết các thức công cụ, Lâm Mục dâng lên một điểm chế biến thức ăn kích động, trước đây hắn lúc tu luyện, thanh tâm quả dục, cả đời cũng không tìm một cố định đạo lữ, là tốt rồi một cái mỹ thực. tuy rằng đến sau này hắn vẫn không có tự mình ra tay từng làm cơm, thế nhưng lấy hắn mấy vạn năm dưới để tích lũy nấu nướng kinh nghiệm, nắm giữ những này dụng cụ đơn sơ tự nhiên là là điều chắc chắn. từ phụ cận siêu thị tùy ý mua một chút tài liệu, lâm mục cho mình mỹ mỹ làm một trận cơm, vừa ăn vừa dùng sổ ghi chép lên, xem lướt qua một ít thị trường dược liệu cùng bán đấu giá đứng tin tức. bình thường loại này quý trọng cực điểm dược liệu đều sẽ tại đấu giá hội lên công khai bán đấu giá. Như vậy mới có thể bán xuất một cái tốt giá cả, mà một ít bán đấu giá đứng lên cũng sẽ lưu truyền ra một ít chân chính thứ tốt. liền xem có hay không người biết hằng rồi. Đột nhiên, trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện một tấm hình ảnh. Để lâm mục gấp thức ăn thủ nhất thời ngừng lại. Cái kia là một bộ thực vật dễ cây rõ ràng bức ảnh, dài nhỏ màu vàng nhạt thân thể, phía dưới còn kéo ba sợi râu dài. Tướng mạo ngược lại là cùng nhân sâm gần như. Lâm mục cẩn thận phân biệt một phen, giật giật ngón tay đem hình ảnh phóng đại mấy lần. Hình ảnh lập tức hiện ra rõ ràng cục bộ phóng to đồ. Nhìn một chút, Lâm Mục đột nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy 300 năm phần một linh chi thảo, quả thực là vì ta lượng thân đẳng riêng. Không có ghét bỏ bội cây này một linh chi cỏ năm thấp, dù sao Lâm Mục đã không phải là năm đó tu vi, nếu quả thật có một cây cái gì ngàn năm vạn năm linh dược bày ở trước mặt hắn, hắn trái lại muốn hết đường xoay sở rồi. Lấy bây giờ tình huống thân thể, an loại tiên niên đại linh dược, khẳng định chính là một cái trực tiếp bạo thể mà chết kết cục Nguyên lai like tại Nam Cổ thành phố, nhìn một chút dược liệu vị trí, lâm mục hơi nhíu mày, xem ra muốn mua được cái này cây thảo dược, chỉ có thể tự mình đi một chuyến đến rồi. Nhìn một chút bán đấu giá thời gian, liền vào ngày mai 10 giờ sáng. Nếu như muốn đuổi quá khứ, chỉ có thể ngồi đêm nay máy bay, bay thẳng Nam Cổ thành phố rồi. Lên tuần trang một cái Đông Hải bay thẳng Nam Cổ chuyến bay, bởi hai tòa thành thị đều là hết sức phồn hoa cùng phát đạt, chuyến bay càng nhưng đã không có chỗ trống, muốn đi lời nói còn chỉ có thể chờ đợi ngày thứ hai chuyến bay. Cẩn thận suy tư một phen, Lâm Mục đột nhiên ánh mắt sáng ngời, cầm điện thoại lên bấm bảo Long Đoàn căn cứ. Chỉ là không đến 10 phút công phu, bên kia sẽ trở lại một cú điện thoại, thuận tiện còn đem định tốt vé máy bay tin tức phát đến điện thoại di động lên. Xem điện thoại di động lên biểu hiện vé máy bay tin tức, Lâm Mục gật đầu cười cười, quả nhiên, có cái tổ chức ở phía sau, còn làm một kiện làm chuyện không tồi, xem trước khi đến ta một đời một mình tu luyện, ngược lại là cái quyết định sai lầm rồi. Tính tính toán toán chuyến bay thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Hơi chút đem trong nhà thu thập một phen, Lâm Mục đánh chiếc xe thẳng đến sân bay mà đi. Công việc được rồi lên máy bay thủ tục, Lâm Mục lấy được một tấm khoang hạng nhất vé máy bay, tuy rằng lần thứ nhất đi máy bay, không bị điện giật trong mắt ngược lại là xem qua rất nhiều lần, không tốn thời gian gì, hắn liền lên bay thẳng nam cổ thành phố máy bay. Khoang hạng nhất bên trong, Lâm Mục tìm tới chính mình chỗ ngồi, bất quá toàn bộ khoang hạng nhất có vẻ làm khoảng không, rõ ràng có thể ngồi xuống mấy chục người địa phương, lại chỉ có 5 người ngồi ở bên trong. Cho dù thêm vào hắn cũng không quá mới 6 người mà thôi. Nhìn chung quanh tò mò quan sát Lâm Mục, Lạc Băng Vân có vẻ hơi kỳ quái, bất quá lúc này trên mặt của nàng mang theo một bộ cực lớn kính dâm, ngược lại là đem vẻ mặt che giấu rất tốt. Này ban máy bay khoang hạng nhất vốn là bị nàng toàn bộ bao xuống, đối ngoại tự nhiên là sẽ không lại vẫy rồi, nhưng là vừa rồi hộ vệ của nàng đột nhiên lại đây nói cho nàng biết, phía phi trường mặt nhận được một cái trọng yếu điện thoại, cần tạm thời sắp xếp một cái chỗ ngồi. Khoang phổ thông cùng thương vụ khoang đã sớm đầy khách rồi. Muốn tăng cường một cái chỗ ngồi lời nói, tự nhiên là chỉ có thể thêm tại khoang hạng nhất rồi. Bất quá lạc băng vân cẩn thận đánh giá một phen lâm mục trong mắt lại là vẻ mặt nghi hoặc dần đậm, phổ thông tờ sợt phối hợp quần jean, trên chân cũng là bình thường một đôi giày thể thao, thấy thế nào cũng không như là cái gì nhân vật trọng yếu bộ dáng. Như vậy một cái nhìn như người bình thường, lại có năng lượng lớn như vậy. Lạc băng vân trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Chương 24, gặp nhau lần nữa. Chương 24, gặp nhau lần nữa đối với Bảo Long đoàn hiệu suất làm việc Lâm Mục vẫn là rất hài lòng. Không chỉ sự tình làm cấp tốc, hơn nữa chất lượng vẫn là tương đối cao. Không nói những cái khác, chỉ là này khoang hạng nhất đãi ngộ liền để Lâm Mục rất là thỏa mãn. Hơn nữa bên người cách đó không xa còn ngồi một vị đại mỹ nữ. Tuy rằng mỹ nữ trên mặt bị một bộ kính mát lớn che khuất, nhưng Lâm Mục là ánh mắt gì chỉ là từ khuôn mặt đường viền còn có có lồi có lõm vóc người cũng đã nhìn ra chút tươi đẹp phong thái. Bất quá vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, Lâm Mục sau đó liền quay đầu đi. Tiếp tục bắt đầu nghiên cứu những vật khác, dù sao hắn là lần đầu tiên đi máy bay, còn có rất nhiều thứ cảm giác phải vô cùng mới mẻ. Nhìn Lâm Mục thú vị tách ra đứng lên trước tiểu đại bàn, Lạc băng Vân trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười. Cái này đột nhiên chen vào nam nhân, nhìn lên tựa hồ là lần đầu tiên đi máy bay bộ dáng nhìn cái gì đều có vẻ là mới lạ, thậm chí đều không để ý tới thưởng thức bên cạnh cách đó không xa đại mỹ nữ. Bất quá trước mắt người đàn ông này không nhận ra nàng đến, Lạc băng Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng không phải trà trộn giới diễn viên minh tinh, tự nhiên không cao như vậy độ nổi tiếng. Thế nhưng nhận thức người của nàng lại không một người dám khinh thường nàng, khỏi cần phải nói, chỉ là phía sau nàng khổng lồ hạ vũ tập đoàn tài chính cũng đủ để cho bất luận người nào ngưỡng mộ. Tài sản có tới hơn 1.000 nghìn nước đô la Mỹ hạ vũ tập đoàn tài chính, không phải là địa phương tính gia tộc nhỏ mà là một cái ngang qua vô số sản nghiệp, tài sản khắp toàn cầu, thực lực hùng hậu đến cực điểm quái vật khổng lồ. Trường quãng nhà này tập đoàn tài chính người chính là lạc thị gia tộc. Lạc thị gia tộc là hoa tiểu, bất quá rất sớm tiểu ly khai rồi Hoa Hạ quốc bên trong. Tại hải ngoại trải qua mấy đời tộc nhân dốc sức làm, rốt cuộc thành tiểu hôm nay Lạc thị gia tộc uy danh hiển hách. Lần này Lạc băng vân về nước, chính là chuẩn bị đem tập đoàn tài chính phía đầu tư hướng về chuyển tới Hoa Hạ quốc bên trong. Ở nước ngoài đánh liều hồi lâu, nhưng quốc gia khác kinh doanh đã thập phần thành thủ. Thế nhưng Hoa Hạ quốc bên trong, một mực không có trở thành hạo vũ tập đoàn tài chính đầu tư trong địa, cho nên lần này Lạc băng vân mang theo rất nhiều tài chính, chuẩn bị chuyển chiến quốc nội tìm kiếm thích hợp đầu tư hạng mục trong nháy mắt liền đã qua hơn nửa tháng khoảng thời gian này tới nay lạc băng vân cũng chạy không ít địa phương các nơi chính phủ đối với lạc thị gia tộc đến cũng là thập phần nhiệt tình chỉ là cho tới bây giờ lạc băng vân vẫn là không xác định cuối cùng phía đầu tư hướng về trải qua một phen đơn giản tiếp xúc đối vu quốc nội chỉnh thể hoàn cảnh nàng vẫn còn có chút lo lắng mấu chốt nhất là những quan viên kia nàng không thế nào yêu thích có lẽ đã có thể được xưng là căm ghét đi lòng tham không đáy Là nội tâm của nàng đối những quan viên kia khít khao nhất miêu tả. Lúc này Lâm Mục, trong lòng đang lo lắng lấy được bội cây kia mục lình chi cỏ sau nên như thế nào phối dược, sự chú ý hoàn toàn không ở bên người Lạc Băng Vân trên người, tự nhiên cũng không biết như thế một đại mỹ nữ rõ ràng nhìn hắn một đường. Vừa đến Nam Cổ thành phố, Lâm Mục liền lập tức không kịp chờ đợi máy bay hạ cánh, từ đầu tới cuối cũng không lại nhìn qua Lạc Băng Vân một mắt, này ngược lại là để Lạc Băng Vân trong lòng hơi có chút căm giận nhưng mỹ nữ luôn như vậy, bị người tùy ý đánh giá. Sẽ cảm thấy người khác rất khinh bạc, thế nhưng không ai chú ý nàng, nàng lại có cảm giác người khác thật sự là không có nhãn quan. Bất quá nghĩ đến hai người vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần, lạc băng vân lại là yên lặng cười cười, khẽ lắc đầu một cái, sau đó tại bảo tiêu cùng đi đi máy bay hạ cánh. Ra sân bay, Lâm Mục trực tiếp thuê xe đã đến thị trường dược liệu phụ cận, tùy tiện tìm một nhà nhà khách ở lại, chờ đợi ngày thứ hai chợ sáng mở ra. Cái này thị trường dược liệu tại toàn bộ Nam Cổ thành phố đều là tương đương nổi danh hoa hạ toàn quốc các nơi dược thương đều tập hợp tại này, tự nhiên nơi này cũng là tập trung số lượng đa dạng dược liệu. Bất quá có người bán hàng thật, tự nhiên cũng liền có người bán hàng giả, có thể hay không phân rõ, liền xem mọi người tạo hóa. Trước mắt, lâm mục lại đụng phải chuyện như vậy. Vội vàng chợ sáng, hắn vốn là muốn thật tốt đi dạo một vòng thị trường dược liệu. Dù sao chế thuốc không phải chủi lùi ăn cây thuốc kia cọ là có thể, còn cần phối hợp hắn dược liệu của hắn, hoặc là trung hòa dược tính, hoặc là tăng cường dược lực, nói chung muốn luyện được hoàn chỉnh năng dược. Cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Tiểu tử, đến mua dược liệu à? Ngôi sổm ở ven đường một người trung niên đại thúc kéo lại lâm mục, bộ mặt dâu ria kéo cặn bã răng, dấp, cho dù lấy lâm mục nhãn lực, cũng rất khó coi xuất vị đại thúc này đến tuột cùng dung mạo ra sao. a người nơi này có cái gì tốt dược liệu sao? Lâm mục gật gật đầu, ngôi sổm người xuống nhìn lên đại thúc trước mặt gửi thuốc. Ta chỗ này có rất nhiều thuốc tốt tại a Đại thúc lập tức nhiệt tình nói ra, chính là không biết tiểu tử cần gì dự tính Ta cần một ít tính lạnh hơi lạnh dược liệu, nơi này có sao?" Lâm Mục gẩy gẩy gùi thuốc trong dược liệu, tùy ý mà hỏi. "Đương nhiên là có." Đại thuốc lập tức ở gùi thuốc trở mình tìm, sau đó lấy ra một cây dài khoảng một ngón tay, đất màu đen dễ cây, ngươi xem bụi dược liệu này, là ta tự mình lên Trường Bạch Sơn đào lên, nơi đó sinh trưởng dược liệu đều là lạnh tính, khẳng định phù hợp yêu cầu của ngươi." Lâm Mục vừa nghe lời này, nhất thời khẽ mỉm cười, dược liệu này dược tính cùng sinh trưởng địa phương, cũng không có gì trực tiếp liên quan hơn nữa đại đa số vẫn là tuyệt nhiên ngược lại vừa nghe này đại thúc lời nói liền biết hắn là đang lừa dối người không biết cây thuốc này có bán thế nào lâm mục tiếp nhận bội cây kêu bề ngoài bình thường dược liệu tùy ý nhìn qua ta vừa thấy tiểu tử ngươi a liền cảm thấy rất hữu duyên đại thúc nhỏ bé không thể nhận ra đánh giá một phen lâm mục trang phục trên người sau đó đẩy mặt nụ cười nói ra liền hai ngàn đi muốn ngươi liền trực tiếp lấy đi lâm mục nghe được nhất thời trong lòng một tiếng cười nhạo xảy ra cái giá này Đoán chừng là nhìn hắn bộ trang phục này, cũng không giống người có tiền gì chứ. Bắt được cây thuốc kia tải trong ngay mắt, hắn cũng đã cảm thấy bên trong căn bản không có thuốc gì lực, nói trắng ra rất có thể chính là cái nào góc núi bên trong đào lên cỏ dại. Quá mắc, ta mua không nổi. Đem dược liệu ném trở lại gửi thuốc, Lâm Mục không để ý tới cái kia đại thuốc dây dưa, kính ngồi dậy đi rồi. Toàn bộ thị trường dược liệu đi dạo một vòng xuống, Lâm Mục mua được vài cây thích hợp phối dược, đi theo sau này ra bán đấu giá một linh chi cỏ địa phương. Kỳ thực chính là một nhà đại hình tiệm bán thuốc, ở phía sau trong sân đơn giản tổ chức buổi đấu giá. Mọi người đều thấy được, cái này cây thảo dược là ta từ một cái người hái thuốc nơi đó mua lại, trải qua chuyên nghiệp giám định, dược dụng giá trị rất cao, ta Lý Lao Tam không phải ngày thứ nhất đi ra làm, mọi người cũng đều rất tín nhiệm ta, dược liệu bản thân tuyệt đối không có vấn đề, về phần giá cả, 10 vạn khởi đáy ngon nguồn. Trên đài đấu giá, một người tướng mạo nho nhã đàn ông trung niên, cầm lấy bên trong hộp gấm chứa bội cây Kiên Mộc Linh chi thảo, Đơn giản giới thiệu một phen, sau đó bắt đầu đấu giá. Vừa nghe đến cái giá này, Lâm Mục liền biết những người này căn bản không biết một linh chi có chân chính hiệu dụng, bằng không đừng nói là 300 năm một linh chi thảo, chính là 300 năm một gốc nhân sâm, cũng không khả năng là chỉ là 10 vạn khởi đáy ngọn nguồn giá cả. Bất quá giá cả càng tiện nghi, Lâm Mục càng hài lòng, dù sao xuất hiện ở trên người hắn tiền nhưng không phải phi thường nhiều, còn muốn vì tương lai dự định, tự nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm rồi. Trải qua một phen tăng giá, Cuối cùng Lâm Mục lấy 31 vạn giá cả đập xuống, sau đó một tay giao tiền, một tay giao hàng, cầm đi bội cây kia một linh chi thảo. Chưa có trở lại khách sạn, Lâm Mục trực tiếp tiến đến sân bay, đáp thượng trở về Đông Hải thị chuyến bay. Trở về Đông Hải thị trong vòng vài ngày, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở tuyển lựa phối dược lên, còn đặc biệt nhờ người chế tạo một tòa đỉnh đồng, chỉ có cao 50cm đỉnh đồng 2 lỗ thai ba chân, có vẻ thập phần tinh xảo. Ngày hôm nay, liền ở Lâm Mục lại nhận được một cây thích hợp phối dược cao hứng trên đường đi về nhà lúc trước mặt chạy tới một vị quần áo có chút sốc xếp nữ nhân một bên chạy còn một bên không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh lạc băng vân hiện tại làm chật vật từ sinh ra đến bây giờ nàng còn chưa từng có chật vật như vậy qua trải qua khoảng thời gian này buôn tẩu khắp nơi khảo sát nàng cuối cùng vẫn là quyết định đầu tư tại đông hải thị cái này quốc tế đại đô thị tuy rằng tình huống của nơi này so với những nơi khác phức tạp hơn thế nhưng có hạ vũ tập đoàn tài chính làm hậu thuẫn lạc băng vân cũng không phải quá để ý những vấn đề này Cứ việc lần này đến chỉ đã mang đến 50 ước tài chính, thế nhưng cũng không ai dám khinh thường Lạc thị gia tộc con vật khổng lồ này, chống chân là đến hợp tác hiện trường các lộ nhân viên, số lượng liền nhiều đạt mấy trăm người. Denver Las vĩnh viễn không có điểm dừng liên tiếp lấp lóe, hư tình giả ý Hàn Huyền căn bản là không có từng đứt đoạn, Lạc Băng Vân rốt cuộc bị cái này trận thế làm có chút mệt mỏi, đem còn dư lại công tác ném cho trợ thủ, chính mình một người lặng lẽ rời đi hội trường. Vốn là lần này về nước đầu tư, phụ thân cho nàng trang bị 4 tên nhất lưu bộ đội đặc chủng làm bảo tiêu. Thế nhưng Lạc băng Vân muốn một người không hề gò bó chung quanh du ngoạn một phen, thuận tiện giải sầu một chút, cho nên liền bảo tiêu nàng đều thoát khỏi. Dù sao đây là tại Hoa Hạ Quốc, cũng không phải hải ngoại những quốc gia khác, danh tiếng của nàng cũng không hề lớn như vậy, nhận thức người của nàng càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên cũng không sợ phát sinh cái gì bất ngờ. Thế nhưng, bất ngờ một mực liền xảy ra. Vẹn vẹn chỉ là rời đi bảo tiêu không tới nửa giờ, nàng liền đã tao nộ ám sát, nếu như không phải nàng lái xe vì nẻ tránh một cái người đi đường sớm đạp xuống phanh lại, viên kia sát vai đi qua đạn, rất có thể muốn măng măng nàng mệnh. tuy rằng lạc băng vân lập tức bỏ xe mà chạy, cơ cảnh lợi dụng chen trúc đám người bỏ rơi sát thủ, nhưng là bao bao của chính mình cũng không biết lúc nào bị chen rơi mất, giờ phút này nàng người không có đồng nào, còn không liên lạc được người, một đường thất kinh chạy trốn, lạc băng vân càng chạy càng xa, đường càng đi càng lệch, cuối cùng không biết làm sao liền chui vào một cái trong hẻm nhỏ. dưới ánh đèn lờ mờ, đối diện đi tới một bóng người, lạc băng vân lập tức dần chậm tốc độ. Thận trọng theo góc tường di động, đồng thời cúi đầu, gọi hai lần mái tóc chặt lại rồi hai gò má. Nàng cũng không muốn không có thoát khỏi sát thủ sẽ thấy đưa tới cái gì sắt lang. Người đối diện bóng dần dần đến gần, bất quá người kia tựa hồ căn bản không có chú ý tới Lạc Băng Vân tồn tại, mà là nhìn chăm chú trong tay nắm đồ vật, cân nhắc cái gì đang muốn nhập thần bộ dáng. Sẽ ở đó cá nhân từ bên người lúc đi qua, Lạc Băng Vân theo bản năng dùng dư quang của khỏe mắt nhìn lướt qua, đây là cái nhìn này, nàng lập tức ngây dại. Cái này đến gần người. Cứ lại chính là mấy ngày trước ở Phi Cơ Lên, ngẫu nhiên gặp cái kia có chút ngu si nam nhân. Tuy rằng trước đó cùng người đàn ông này vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là thông qua đang đi đường một phen đánh giá, Lạc Băng Vân có thể xác định người đàn ông này cũng không phải là cái gì người xấu. Tình huống trước mắt nguy cấp, người đàn ông này thì dường như một cái đột nhiên xuất hiện nhánh cỏ cứu mạng, Lạc Băng Vân không có do dự chút nào, lập tức xoay người bắt được tay của hắn. Không có lưu ý lâm mục bị như thế lôi kéo, nhất thời dừng bước. chương 25 Trên phi cơ mỹ nữ. Chương 25, trên phi cơ mỹ nữ. Hôm nay rốt cuộc thu đến cuối cùng một loại phối dược, do vu địa cầu lên linh khí thiếu thốn, dược thảo cũng biến thành thập phần ít ỏi, thậm chí có thể nói là ít đến mức đáng thương. Cho dù Lâm Mục nhớ được vô số loại đan dược phương pháp phối chế, cũng không thể bỗng dưng luyện chế ra đan dược đến, dù sao không bột đấu gột nên hổ, nguyên liệu cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Chấp vá lung tung dưới, hắn rốt cuộc nghi tất cả biện pháp phối trí một ít dược tính không sai biệt lắm dược liệu chính đang suy tư trở lại nên làm sao luyện chế đan dược thời điểm lại đột nhiên bị người kéo tay cánh tay trước sau nhìn một chút cái này mờ tối cái hẻm nhỏ lâm mục đột nhiên nghĩ đến trên tivi một màn những tia đứng phố các tiểu thư thường thường sẽ ở loại địa phương này kiếm khách nghĩ tới đây lâm mục không khỏi nhìn sang người phụ nữ kia phát hiện nàng tuy rằng quần áo có chút nếp nhăn mái tóc cũng rất uốn ngang nhưng thô sơ giản lược vừa nhìn vóc người vẫn là thật không tệ tới lúc gấp rút về nhà luyện chế đan dược lâm mục nhưng không tâm tư để ý tới những thứ đồ khác cánh tay hơi tránh ra, xin lỗi cười cười, xin lỗi, tiểu thư, ta không cần phục vụ, ngươi khả năng tìm lụn người. lạc băng vân hơi sướng sở, có chút không phản ứng lại, đợi được lâm mục đi hai bước sau, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tức giận một cái răng bạc suýt chút nữa toàn bộ cắn nát. tên khốn kiếp này, rõ ràng coi nàng xem là ven đường đi ra kéo khách tiểu thư. này, ngươi đứng lại đó cho ta. tức giận đem đầu tóc sau này vung một cái, lạc băng vân nộ rên một tiếng. lâm mục quay đầu nhìn lại. Nhất thời bị lạc băng vân sắc đẹp kinh diễm một phen, lại là cái không thua với hắn cái kia tiện nghi vị hôn thê, hầu như cùng đỗ tiểu nguyệt là cùng một cấp số mỹ nữ. Chật chật chật. Thực sự là thật là đáng tiếc. Vị đại mỹ nữ như vậy, rõ ràng cũng là đi ra bán, lẽ nào trên địa cầu mỹ nữ đã nhiều đến tràn lan trình độ. Đi đầy đường đều là... Lâm mục trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng đáng tiếc, bất quá trên mặt vẫn là xin lỗi cười cười, xoay người tiếp tục đi rồi. Này! Có người chính đang đuổi giết ta. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Cho nu a toài. Nét lúc này Lạc băng Vân cũng không tâm tình cùng Lâm Mục tính toán nhiều như vậy, chỉ có thể ăn ngay nói thật, hy vọng Lâm Mục có thể giúp nàng một tay. Nghe nói như thế, Lâm Mục dừng bước, vừa nãy hắn liền đang kỳ quái, vị đại mỹ nữ như vậy làm sao sẽ chạy đến cái này hắc không rét đậm trong ngõ hẻm, phải biết hắn cũng là bởi vì con đường này gần, mới đi tới, bình thường căn bản không ai đi đường này. Nguyên lai là như vậy a, vậy ngươi đi theo ta đi. Lâm Mục quay đầu lại khẽ mỉm cười. Ta liền ở ở phụ cận đây, nơi này vẫn là rất quen, bên kia cách đó không xa có một cái khu vực đồn công an, ngươi có thể đi nơi đó báo án, để cảnh sát giúp ngươi. Giúp chút này việc nhỏ chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, húng hồ đối phương vẫn là vị đại mị nữ như vậy, Lâm Mục cũng là vui cười thuận tay giúp đỡ một cái. Cùng sau lưng Lâm Mục, hai người ra ngõ nhỏ, đi rồi không tới 5 phút đồng hồ, liền đi tới một cái tiểu đồn công an trước cửa, đích thật là gần vô cùng. Được rồi, ngươi mau vào đi thôi, có khó khăn tìm cảnh sát. Tốt nhất để cảnh sát tiễn ngươi trở lại, đừng ở một cái người khắp nơi chạy lung tung rồi. Lâm mục mấy câu nói nói xong, xoay người liền chuẩn bị đi, hắn còn phải đi về luyện đan cũng không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Nếu như thay đổi một người đàn ông, được tới lạc băng vân cấp bậc này đại mỹ nữ, không nói mãnh liệt lấy lòng, ít nhất phải cái số điện thoại gì gì đó vẫn là tất yếu, nào giống lâm mục như vậy ba câu nói nói xong cũng đi. Bất quá lạc băng vân xem lâm mục rời đi, dưới chân không tự chủ được lại đi theo. Lâm Mục đã nhận ra sau lưng động tính, nhất thời kỳ quái quay đầu lại hỏi nói, làm sao vậy, còn có gì cần trợ giúp sao? Có thể là bởi vì đã đến cục cảnh sát cửa vào, Lạc Băng Vân trước kia một mực lòng sốt sắng cũng rốt cuộc có thể buông ra rồi, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Lâm Mục, nàng khẽ mỉm cười, ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Lâm Mục đồng dạng cười đáp lại, vừa nãy chúng ta cũng coi như nhận thức, về sau có cơ hội gặp lại đi, ta còn chạy về đi ăn cơm đây này. Lạc Băng Vân nhất thời chán nản. Chưa từng có nam nhân có thể lơ là dung mạo của nàng, người đàn ông này thậm chí ngay cả nhìn nhiều liền lười xem, còn vội vã về đi ăn cơm, lẽ nào mị lực của nàng còn so ra kém một bữa cơm. Vừa nãy chạy trốn thời điểm có chút nóng nảy, chỉ muốn phát vây, hiện tại thật đã đến cửa đồn công an, lạc băng vân trái lại không muốn báo án rồi, chuyện này vẫn là không muốn kinh động quan phương sức mạnh tốt hơn. Dù sao gia tộc của nàng sau lưng cũng có rất nhiều chuyện tình, có thể không cùng cảnh sát liên hệ, vẫn là tận lực không nên đi phiền phức bọn hắn để gia tộc người xử lý chuyện này còn muốn dễ dàng hơn một ít. nhìn lâm mục một mặt kỳ quái vẻ mặt, lạc băng vân hơi đỏ mặt, tùy tiện tìm cái cớ, ta trên người bây giờ một phân tiền đều không có, ngươi có thể hay không mời ta ăn bữa cơm, về sau ta sẽ trả lại cho ngươi. nói ra lời nói này, lạc băng vân chính mình cũng là nhanh say rồi, nếu như là tại Âu Châu, muốn mời nàng ăn bữa cơm người có thể từ Bắc Âu một mực xếp tới Nam Mỹ, lúc nào cần nàng tự mình mở miệng. lâm mục hơi nhún mày, nhất thời có vẻ hơi do dự. Lạc Băng Vân vừa nhìn tình huống này, lập tức thay đổi một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp, nhìn Lâm Mục trong lòng mềm nún. "Được rồi, ta có thể mời ngài ăn cơm, bất quá đã ăn xong ngươi liền nhanh đi về đi, một người ở bên ngoài cũng không an toàn." Cùng sau lưng Lâm Mục, hai người đi vào cách đó không xa bên trong tiểu khu, thế nhưng Lạc Băng Vân lúc này lại có vẻ hơi do dự, "Ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Đây là đi nơi nào?" "Đương nhiên là về nhà, không trở về nhà ta như thế nào nấu cơm cho ngươi ăn." Lâm Mục kỳ quái nhìn Lạc Băng Vân một mắt, Chuyện đương nhiên nói. Ngẫm lại Lâm mục lúc trước cử động, Lạc Băng Vân do dự một hồi, trong lòng cũng liền bình thường trở lại, người đàn ông trước mắt này, nếu như đúng là loại kia người trong lòng có quỷ, cũng sẽ không có lúc trước biểu hiện. Ngồi trên thang máy, hai người chỉ chốc lát sau là đến lầu 8, mới vừa vào trong nhà, Lạc Băng Vân trong mắt nhất thời sáng ngời. Từ nhỏ đã sinh ra ở Âu Châu nàng, tiếp thu bên kia văn hóa hun đúc càng nhiều, tự nhiên tại yêu thích lên cũng là thiên hướng văn hóa Tây phương, tòa này trong phòng kiểu dáng châu Âu trang trí làm hợp khẩu vị của nàng. Không nghĩ tới nhà ngươi còn trang trí không có tệ nha. Đánh giá chung quanh một phen, lạc băng vân đặt ngông ngồi ở mềm mại trên ghế sofa, hung hăng xoa cổ chân. Một cái buổi chiều điên cuồng chạy nhanh, còn mang giày cao gót, lúc này cổ chân của nàng đã sớm là vừa xanh vừa sưng, mới vừa rồi còn không có phát hiện, lúc này rốt cuộc can toàn nhất thời đau đớn giống như là thủy triều kéo tới. Cái động tác nhỏ này tự nhiên là không tránh được lâm mục ánh mắt. Từ vừa nãy lạc băng vân bước đi tư thế, hắn cũng đã nhìn ra đầu mối chỉ là khi đó không có nói ra mà thôi. bất quá lâm mục vẫn là thật bội phục nữ nhân trước mắt này, cho dù là đau vô cùng đau nhức, vẫn như cũ giữ vững rất tốt phong độ, vẻn vẹn chỉ là lông mày nhễu chặt hơn một ít, nhìn ra được nàng là cái làm kiên cường nữ nhân. xoay người tiến vào phòng vệ sinh, không bao lâu lâm mục liền bưng một chậu nước nóng đi ra, đặt ở lạc băng vân dưới chân của nói ra, trước tiên ngâm một lúc chân đi, đợi tụ huyết tán một chút, ta giúp ngươi đấm bóp một chút, không có việc lớn hơn gì. Kinh khinh khinh cắn môi. Lâm Mục đột nhiên cử động để Lạc Bang Vân có chút ngượng ngùng, bất quá trên chân thật sự là đau đớn khó nhịn, cho nên nàng cũng không có kiêng dè nhiều như vậy rồi, từ từ đem chân bỏ vào trong chậu. "Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy?" "Ta gọi Lạc Bang Vân." "Nha, ta gọi Lâm Mục, rất hân hạnh được biết ngươi." Lâm Mục ngẩng đầu cười cười, xoay người tiến vào nhà bếp, chỉ trong chốc lát, trong phòng bếp liền truyền ra mùi thơm của thức ăn. Lặng lặng nửa nằm trên ghế salon, dưới chân là ấm áp nước nóng, bốn phía tung bay chính là cơm nước nồng nặc mùi thơm. Trong lúc nhất thời, Lạc Băng Vân không khỏi có chút sững sở. Nếu như nàng chỉ là cái nữ nhân bình thường, nhất định sẽ làm ước cao cuộc sống như thế đi, có cái như thế yêu của mình láo công, một cái thuộc về mình hạnh phúc tiểu gia. Liên ở Lạc Băng Vân sững sở suốt thần thời điểm, Lâm Mục bưng cơm nước đi ra, tại trước sofa trên khay trả một dãy dọn xong đơn giản ba món một canh. Đứng hai chén cơm thẻ, một bát đẩy lên Lạc Băng Vân trước mặt, Lâm Mục liền điệu bó gối ngồi xuống, hơi mỉm cười nói, khẳng định đói bụng lắm đi mau ăn nha. Cơm nước là đơn giản một điểm, đừng ghét bỏ là được. Trải qua một cái buổi chiều bỏ mạng chạy trốn, Lạc Băng Vân cái bụng đã sớm đói bụng kêu rột, rột rột, nhưng là từ nhỏ bị hài lòng ra giáo, làm cho nàng vẫn là ăn làm tao nhã. Tuy rằng Lâm Mục còn không hiểu được xã hội thượng lưu kia một bộ, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn thưởng thức. Hắn cảm thấy Lạc Băng Vân so với trong trường học nữ hài từ đó muốn tốt rất nhiều, khắp nơi đều cho người cảm thấy rất thoải mái. Đó là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí, thì dường như trước kia tu chân giới. Những kia xuất thân từ thế lực cường đại nữ tu như thế. "Ừm, ngươi làm cơm rất lợi hại đây. Ăn vài miếng." Lạc Băng Vân nhất thời thở dài nói, những thức ăn này tuy rằng đơn giản, thế nhưng trình độ cơ hồ không tại nàng ăn rồi bất kỳ đại dưới bếp. Yêu thích liền nhiều ăn một điểm, bao ăn no." Lâm mục cười hắc hắc. Khiên khất ăn xong một bát cơm, Lạc Băng Vân lại múc một chén canh, Yêu nhã cái miệng nhỏ uống, vừa uống vừa cười hỏi, "Chúng ta trước đó đã gặp, ngươi thật sự không nhớ gì cả sao?" "Trước đó?" Lâm Mục sững sờ, Chưa kịp phản ứng, chuyện khi nào? Vừa mới qua đi mấy ngày à, ngày đó ngươi không phải là đi máy bay đi Nam Cổ thành phố, cùng ta đồng thời tại khoang hạng nhất, đã quên. Lạc Băng Vân che miệng cười cười, trận nhìn Lâm Mục một mắt. Lâm Mục lần này là thật sự ngây người, cẩn thận đánh giá trước mắt Lạc Băng Vân một phen, trong đầu lại tránh qua ngày đó ở phi cơ lên nhìn đến nữ nhân. Một cái là đeo kính đen, trang phục tiêu sái nữ nhân, một cái là trước mắt đầu tóc rối bời, quần áo cũng nhăn nhúm nữ nhân, nếu không phải Lạc Băng Vân nói đến hắn vẫn đúng là liền không nghĩ tới một hối. Lúng túng cười cười, Lâm Mục liền vội túi đầu mánh liệt bới mấy cái cơm. Ta biết, tình hình như bây giờ cùng ngày đó kém nhau quá nhiều, cũng khó trách người không nhận ra được. Lạc băng vân thở dài, vẻ mặt có vẻ hơi phiền muộn. Đúng rồi, ngươi làm sao hảo hảo sẽ bị người đuổi giết đâu này? Lâm Mục vội vã chuyển hướng đề tài. Không có gì, có thể là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh, muốn thông qua một ít không đứng đắn thủ đoạn, đặt đến mục đích của bọn họ đi. Lạc băng vân hời nói Lâm Mục gật gật đầu, nếu Lạc Băng Vân không muốn nói tỉ mỉ, hắn đương nhiên sẽ không đi truy hỏi, này dù sao cũng là người ta việc tư, hai người cũng chỉ là mới quen mà thôi, còn không quen thuộc đến cái kia trình độ. Bất quá có thể bị người đang trên đường cái truy sát, lai lịch là chắc chắn sẽ không tiểu nhân, phải biết, người bình thường cũng không can đảm kia, ban ngày ban mặt tập kích người khác. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, dùng dao Mổ Châu Cắt Tiếc Gà Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 26, dùng dao mổ châu cắt thịt gà. Hai người cơm nước xong, lâm mục hảo hảo thu về bàn, cầm một cái khăn lông lại trở về bên sofa lên. Được rồi, ngâm cũng không xê xích gì nhiều, ta cho ngươi sơ tán một cái tụ huyết, rất nhanh liền hết đau. Lạc băng vân khẽ gật đầu một cái, trên mặt tránh qua một vệnh e thẹn, lớn như vậy, nhưng còn chưa từng có nam nhân sở qua chân của nàng, không nghĩ tới lần thứ nhất, lại có thể sẽ phát sinh ở tình huống như vậy. Nguyên gốc song trắng non béo mập chân ngọc, xuất hiện ở phía trên lại là to to nhỏ nhỏ, đâu một khối tây một khối xanh tím, đều là từng mảng từng mảng ngất tản ra tụ huyết. Dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau khô trên chân ngọc nước, lâm mục mềm nhẹ nhéo, vừa đúng lực đạo để Lạc Băng Vân không khỏi phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ. Theo ngón tay hoạt động phạm vi dần dần mở rộng, máu ứ động số lượng cũng đang từ từ giảm nhỏ, không tới 20 phút cũng đã hầu như nhìn không ra rồi. Ngược lại là chân phải chân mắt cá chân, lâm mục nhẹ nhàng đụp vào, Lạc Băng Vân chính là co dù lại xem ra là bốn néo đã đến mắt cá chân bốn phía mềm nhẹ án miết một vòng sau lâm mục tay phải đột nhiên phát lực một cái chỉ nghe soạt xọt một tiếng vang nhỏ bị chật mắt cá chân nhất thời đã phục hồi như cũ đột nhiên xuất hiện đau nhức không khỏi để lạc băng vân kêu ra tiếng sau đó trên mặt vui vẻ mắt cá chân tả hưu bốn một phen ban đầu đau đớn dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất không thấy ngươi thật sự rất lợi hại a lẽ nào chính là trong truyền thuyết bó xương sư lạc băng vân nhìn đã khôi phục trắng non hai chân kinh hỉ mà hỏi Dĩ nhiên không phải rồi, chỉ là học qua hai tay mà thôi, ta còn là học sinh đây, liền ở bên kia Đông Hải Đại học. Lâm Mục lắc đầu cười cười, đem chậu nước đầu đi rót vào phòng vệ sinh. Ta có thể ở nơi này tắm rửa sao? Chân trần đứng dậy đi hai bước, Lạc Băng Vân có chút xấu hổ hỏi, dù sao tại trong nhà người khác rửa ráy, nàng vẫn là lần đầu tiên, trước đây tối đa cũng hay là tại khách sạn mà thôi. Đương nhiên là có thể. Lâm Mục gật gật đầu, xem Lạc Băng Vân một thân này nhăn nhún quần áo, nhất định là không thể tiếp tục đâm vào. Hắn đi tiến gian phòng lật ra một trận, lấy ra một cái áo sơ mi mì của mình. Nơi này bình thường chỉ có một mình ta ở, cũng không những khác quần áo, ngươi tiểu tạm một chút đi. Ừm, cảm ơn ngươi. Lạc Băng Vân mặt đỏ bừng nhận lấy Lâm Mục quần áo, xoay người chạy vào phòng vệ sinh, dầm một tiếng đóng cửa lại. Lâm Mục mới vừa muốn nói gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng còn chưa nói ra miệng, Lạc Băng Vân cũng đã biến mất ở trong phòng vệ sinh, không khỏi lắc đầu cười cười, lấy ra một đôi dép lê đặt ở cửa phòng vệ sinh. Dép đặt ở cửa phòng vệ sinh rồi. Lúc đi ra cẩn thận mà chân trượt, nhắc nhở một tiếng sau, Lâm Mục xoay người về tới gian phòng, lấy ra những thuốc kia có bắt đầu ngưng thần nghiên cứu lên, dù sao mặc dù là thuốc tính tương cận, thế nhưng cụ thể làm sao luyện chế, hắn còn phải cẩn thận cân nhắc một phen. Không biết lúc nào, đã tắm xong lạc băng vân ra phòng vệ sinh, đứng ở Lâm Mục cửa phòng, nhìn Lâm Mục ngồi dưới đất, đối với một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật ngưng thần đờ ra. Một đầu như mây y hệt mái tóc dài đen ống, đôi mắt sáng tựa tinh tan mất trang cho trái lại so với trước kia càng đẹp hơn, có loại thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức ý nhị, trắng non chân rất dài, cùng nửa người trên tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như Lâm Mục đối với địa cầu văn hóa hiểu thêm một điểm, liền sẽ rõ ràng đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim tỷ lệ. đứng ở cửa vào bình tĩnh xem một hồi, phát hiện Lâm Mục hoàn toàn không có khả năng phục hồi tinh thần lại, lạc bang vân khẽ gắt một tiếng, chậm rãi đi tới Lâm Mục bên người, nghiêng bảy hai chân ngồi xuống. Lâm Mục lúc trước thật là suy nghĩ vấn đề nhập thần thẳng đến lạc băng vân ngồi vào bên người mới phản ứng được, hất đầu liếc mắt nhìn, trong mắt nhất thời tránh qua một vẻ kinh diễm cực điểm hào quang. thật xinh đẹp, đơn giản ba chữ, lại là lâm mục trước mắt chân thật nhất trực tiếp cảm thụ. không có nữ nhân không thích nam nhân khoa trương chính mình, lạc băng vân cũng không ngoại lệ, lâm mục cái kia than thở cực điểm vẻ mặt để trong lòng nàng làm là cao hứng. những thứ này đều là cái gì nha? nhìn xem phía trước mặt một cái đống vừa đen lại hoàng đồ vật, lạc băng vân tò mò hỏi, cầm lấy trong đó một cái cẩn thận nhìn lại. Đều là thuốc đông y dược liệu, lấy ra phối dược dùng. Lâm Mục nói ra, thuốc đông y, ngươi muốn ăn những thứ đồ này hả? Lạc băng vân trên mặt tránh qua một vẻ kinh ngạc. Hoa hạ truyền thống y học, trung y đại danh nàng tự nhiên là nghe qua, chỉ là xem Lâm Mục sắc mặt rất tốt, không giống như là có bệnh bộ dáng, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Ừm, thân thể có chút tật xấu, cần muốn trưởng kỳ điều trị, hết cách rồi, chỉ có thể ăn thuốc đông y rồi. Lâm Mục cười giải thích hai câu, ta biết một ít rất lợi hại y sinh. Thực lực của bọn họ rất mạnh, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu một chút? Lạc băng vân dò hỏi. Tây y ta đã kiểm tra qua, bọn hắn cha không ra cái gì tật xấu, chỉ có thể thông qua ăn thuốc Đông y, từ từ đi điều trị rồi, không phải một hai ngày là có thể đem trị hết bệnh. Lâm mục khẽ lắc đầu một cái, trên mặt tránh qua một nụ cười khổ. Bất quá ngày hôm nay lạc băng vân là đã mệt đến ngất ngừ, ngồi ở lâm mục bên cạnh hàn huyền một lát, liền mệt dã rời lên, miệng đàn hương khe che đánh hai cái ngáp. Đọc truyện tại HT TP, chơi nỉ y. Nét mệt nhọc phải đi ngủ đi, bên cạnh phòng trọ đều có chăn, những chuyện khác, ngày mai tỉnh rồi rồi hay nói. Lâm Mục vừa nói như thế, Lạc Băng Vân nhất thời biết thời biết thế, đứng dậy đi rồi bên cạnh phòng trọ, cửa phòng cũng chỉ hơi hơi mang lên mà thôi. Tựa hồ làm yên tâm Lâm Mục, cũng không lo lắng hắn sẽ làm loạn dáng vẻ. Lâm Mục thì tiếp tục bắt đầu nghiên cứu dược liệu trong lúc đó dung hợp vấn đề, luyện chế đan dược không thể gấp, luyện chơi chỉ biết lãng phí tài liệu, lấy được ngoại trừ căn thuốc, cái gì cũng không có Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mục rời giường rửa mặt xong, phát hiện lạc băng vân còn không rời giường, tại ngủ trên giường chính hương, liền không có đi quấy giày nàng, tùy ý làm hai món ăn, để lại mảnh giấy liền ra ngoài rồi. Giữa hai người tựa hồ có loại kỳ quái tín nhiệm, mặc dù cũng không là rất quen thuộc, thế nhưng là phản phất đã lâu không gặp bằng hữu như vậy, mới lạ bên trong lại mang một tia thân cận. Ở trường học lên một ngày khóa, thẳng đến trạng vạng Lâm Mục mới trở lại ra. Một vào trong nhà, liền phát hiện cửa nhà bày hai đôi dép lê. Thuộc về lạc bang vân giày cao gót đã không thấy bóng dáng, hiện nhiên là đã rời khỏi. Nhìn cái kia đôi dép lê, lâm mục hơi có chút thất thần, đột nhiên mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, tựa hồ nghe thấy được một loại mùi thơm, men theo mùi thơm đi vào nhà bếp, phát hiện trên bàn ăn bảy năm dạng đã nấu nướng tốt kiểu tây phương bữa ăn, trong đó còn có một chỉ to lớn long hà, cầm lấy đặt ở bàn ăn dưới tờ giấy, phía trên là một hàng chữ viết xinh đẹp. Lâm mục, ta đi rồi, công ty còn có một đống lớn sự tình chờ đi xử lý đây, giúp ngươi làm mấy món ăn cũng không biết có hay không phù hợp khẩu vị của ngươi, nhớ do gọi điện thoại nói cho ta nha. Thường liên hệ. Phía dưới là một chối số điện thoại, còn vẽ cái thập phần khả ái khuôn mặt tươi cười. Xem trong tay tờ giấy, Lâm Mục trong lòng không lý do ấm áp, bất chấp gì khác sự tỉnh, trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn ăn hưởng dùng bữa tiệc lớn. Không thể không nói, Lạc Băng Vân không hổ là thế giới đỉnh cấp nhà giàu xuất thân, tuy rằng không biết năng lực khác làm sao, thế nhưng này nấu ăn tay nghề đã có thể nói là nhất tuyệt rồi. Liền ngay cả khẩu vị thập phần soi mói Lâm Mục đều ăn một trận khen không dứt miệng. đây là tại món ăn hơi chút lạnh đi dưới tình huống, nếu như là mới vừa làm tốt thời điểm, chắc hẳn khẩu vị nhất định sẽ càng thêm tiên mỹ đi. Mỹ mỹ hưởng dụng một bữa tuyệt lớn, lâm mục hài lòng thả ra trong tay bắt đũa, đứng dậy từ bên trên trong tủ quậy lấy ra một cái đỉnh đồng, cái này đỉnh đồng chính là trước kia hắn hủy thác người khác cố ý chế tạo, chuyên môn dùng để luyện chế đan dược. trải qua một phen tỉ mỉ suy nghĩ, trước mắt lâm mục đã có đầy đủ tự tin luyện chế ra đan dược, tuy rằng không xác định cuối cùng thành phẩm dược lực làm sao thế nhưng nghĩ đến thất bại là chí ít nhưng để tránh cho lấy ra những kia đã rửa sạch dược liệu lâm mục dùng đạo cụ cẩn thận gia công một phen sau đó đem đỉnh đồng toàn bộ bỏ vào bếp gắt lên trước đem đỉnh đun nóng đến đường đỏ sau đó lâm mục theo như trình tự lần lượt để vào các loại phân lượng dược liệu trong lúc còn không ngừng dùng đôi đuôi quái cuối cùng mới xây lên nắp đỉnh chuyển thành tiểu hỏa từ từ đốt trọn vẹn hao tốn gần 6 tiếng công phu lâm mục mới đóng cửa khí than lại qua gần 10 phút sau đó mới mở ra nắp đỉnh Nhất cổ mùi thơm nồng nặc nhất thời phiêu đầy toàn bộ nhà bếp, người được trận này mùi thơm, Lâm Mục trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, lau một cái mồ hôi trên trán, hắn biết đan dược đã luyện thành. Thận trọng lấy ra đỉnh đồng dưới đáy một tầng như là bùn đất vậy đồ vật, bởi vì không có linh lực đến điều khiển, chỗ lấy cuối cùng thành đan một bước nhất định phải lấy tay công đến hoàn thành rồi. Cẩn thận đem tầng kia thuốc bùn xoa thành từng cái từng cái tiểu hát hoàn, cuối cùng rõ ràng kinh hỉ phát hiện có tới 30 viên nhiều. Loại này thoát thai từ thối cốt đan đan dược, bởi vì dược liệu nguyên nhân Dược lực đã nhược hóa nhiều vô cùng, bất quá đối với hiện nay Lâm Mục tới nói, vẫn là làm thích hợp dùng, chí ít có thể đại đại tăng nhanh thân thể tăng cường tốc độ. Thu hồi đan dược sau, Lâm Mục không kịp chờ đợi lấy ra một quả ăn vào, muốn phải thử một chút đan dược dược tính cứu càng còn có bao nhiêu. Sau một tiếng, hắn hài lòng mở hai mắt ra, tuy rằng hơi có chút không đủ, bất quá tại trước mắt tình huống này mà nói, đã là vô cùng tốt thành tích. Xem ra sau này nhiều lắm quan tâm kỹ càng dược liệu phương diện tin tức, trong lòng âm thầm tự định giá một phen. Lâm Mục đứng dậy tắm một cái, thần thanh khí sản về tới gian phòng. Lúc này, xa trên địa cầu một đầu khác Mỹ Lợi Kiên, nơi đó còn là ánh nắng tươi sáng buổi sáng, ở vào New York ở trung tâm nhất, màn hạ thờ tặng một chỗ cao lầu bên trong. Vô liêm sĩ, con gái của ta bị người tập kích, suýt chút nữa đủ mất mạng, các ngươi chính là như vậy bảo vệ ta nữ nhi sao? Một người tướng mạo mười phần uy nghiêm đàn ông trung niên đột nhiên vỗ bàn một cái, trong mắt lửa giận cường thịnh. Xin lỗi, lạc tiên sinh, lần này xác thực là của chúng ta thất trách. Ngồi ở bàn một bên khác Tây Trang Đen lập tức đứng dậy bái một cái. Bất quá chúng ta đã đã tìm được tập kích người, còn có bọn hắn hậu trưởng kẻ sai khiến, đây là tư liệu, Lạc Tiên Sinh mời xem qua. Hơi liếc mắt một cái văn kiện trên bàn, Lạc Hoa Phó cũng không có đi xem, mà là ánh mắt hiếp lại, nhìn chầm chầm người đối diện nói ra, so với cái này, ta quan tâm hơn con gái buổi tối ngày hôm ấy chuyện đã xảy ra. Tây Trang Đen lại móc ra một phần văn kiện, cung kính đưa tới, Lạc Tiên Sinh xin yên tâm, chúng ta đã sớm điều tra được rồi Người kia từ sinh ra đến bây giờ tư liệu chúng ta đều đã cầm được tay. Chương 27, đột nhiên đến mỹ nữ. Chương 27, đột nhiên đến mỹ nữ. Đông Hải thị lâm ra. Lạc Hoa Phó nhận lấy tây trang đen đưa tới tư liệu, tỉ mỉ nhìn lại, càng xem đến phần sau, chân mày nhíu càng chặt, ném tư liệu sau, lại ngưng thần suy tư nửa ngày. Cái này Lâm Mục đã từng khởi tử từ hoàn sinh. Không, dựa theo viện phương giải thích, hẳn là thân thể cơ năng quá độ suy kiệt, đưa đến tạm thời tính giả chết. Tây trang đen thập phần nghiêm cẩn giải thích. Chúng ta cũng thông qua một ít thủ đoạn lấy được viện phương tỉ mỉ báo cáo. Thức tỉnh sau đó tính cách đại biến. Thậm chí ngay cả trên thân thể đều xuất hiện biến hóa. Lạc hoa phó con mắt lại liếc tới trong tài liệu một hàng chữ. Đúng, trong tính cách biến hóa có thể lý giải, dù sao hắn đã mất đi ban đầu ký ức, trên thân thể biến hóa ngược lại là có chút ngạc nhiên, viện vương cho dù lấy được thân thể hắn lên hết thể số liệu, cũng không có nghiên cứu ra kết quả đến. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói là y học lên một đại kỳ tích rồi. Tây Trang đen ngắn gọn nhanh chóng đưa ra giải thích. Như vậy hắn và băng Vân trong lúc đó, Lạc Hoa phó chân mày cao lại. Trải qua tỉ mỉ điều tra, chúng ta đã xác định Lạc tiểu thư cùng Lâm mục chỉ là nhận thức không tới 5 ngày phổ thông quan hệ, tạm thời có thể xưng là bằng hữu. Tây Trang đen làm ra tổng kết tính trần thuật. Rất tốt, ta không hy vọng lại nghe đến băng Vân bị tập kích bất cứ tin tức gì. Lạc Hoa phó gật gật đầu, nhàn nhạt hạ lệnh chủ khách. Tại Tây Trang đen sau khi rời đi, hắn lại cầm lên Lâm mục tư liệu nhìn hồi lâu kíp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Trải qua một quãng thời gian cuộc sống yên tĩnh, Lâm Mục với cái thế giới này thích ứng rất nhanh, lợi dụng ở trường học giờ đi học, cũng nhanh chóng học tập đại lượng liên quan với xã hội nhân văn phương diện tri thức. Nắm giữ mạnh mẽ linh hồn chống đỡ, Lâm Mục tại học tập cùng lĩnh ngộ phương diện hoàn toàn không có bất kỳ cản trở, cơ hồ là lây tiến triển cực nhanh tốc độ phía trước tiến. Rất nhanh, hắn liền ở các loại ngành học trong cuộc thi đứng hàng đầu, thành tích cũng là tốt rõ người, Trung quanh lão sư cùng bạn học đều dồn dập khen, ba ngày không gặp kẻ sĩ. Phải lau mắt mà nhìn. Nhìn Lâm Mục biến hóa cực lớn, đường bối bối trong lòng cũng là tự đáy lòng cảm thấy hài lòng. Bất quá có người hài lòng, có trong lòng người cũng rất cảm giác khó chịu. Nay Lâm Mục thật đúng là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, không nghĩ tới lại có biến hóa lớn như vậy. Vương Nhã Hưu khí vô lực gục xuống bàn, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Đỗ Tiểu Nguyệt. Không sao cả, cái kia là chuyện của người ta, cùng chúng ta lại không có quan hệ gì, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đỗ Tiểu Nguyệt bình tĩnh lật lên sách, tựa hồ không có chút nào lưu ý. Nhưng là, tên kia nói thế nào cũng là người trên danh nghĩa vị hôn phu a Vương Nhã chống đỡ lấy đầu, gương mặt căn phẫn sụp sôi, rõ ràng từ sáng đến tối tại cùng nữ hài tử khác chờ cùng nhau. Ai, đúng rồi, người nữ kia gọi là cái gì nhỉ? Giống như là gọi đường bối bối đi, nghe nói là hệ lịch sử hoa khôi của hệ, vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Một cô bé khác có chút không xác định. Liên ở mấy tên nữ sinh tụ lại cùng nhau liễu ra liễu dĩu bắt quái thời điểm, trong sân trường đột nhiên chuyển đến một trận tiếng động cơ nổ thanh âm Cái kia dâng chào cực điểm động lực, vừa nghe là biết là siêu đại mã lực xe thể thao. Một tiếng chói thai kẹt kẹt thanh âm, màu lửa đỏ lan bác siêu xe cực kỳ xinh đẹp một cái quét đôi, đứng tại lầu dạy học trước mặt, sau đó âu rực thức cửa xe bắn ra, từ trên xe bước xuống một vị đại mỹ nữ. Lại là có mấy tháng không gặp Lạc Băng Vân, hôm nay Lạc Băng Vân ăn mặc một thân màu nâu nhà táo gió, dưới chân là một đôi sáng hồng nhạt dày cao gót. Tháo xuống trên mặt kính mắt lớn, Lạc Băng Vân lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, ngăn cản một vị qua đường nam sinh, cười một tiếng nói: Bạn học, ngươi tốt, xin hỏi hệ lịch sử tam ban đi như thế nào? Nam sinh dừng bước, một mặt mở mịt khoảng trừng trung quanh, cuối cùng mới kinh ngạc cực điểm chỉ chỉ chính mình, ngươi là đang hỏi ta. Lạc băng vân cười càng vui vẻ hơn rồi, đúng nha, ta đúng là đang hỏi ngươi nha. Nha, nha. Nam sinh bệ buộn cuốn quý liên thanh đáp, hệ lịch sử tam ban liền ở lầu 2, quẹo trái cái thứ 3 lớp chính là. Cảm tạ á. Lạc băng vân tiểu vung tay lên, nhẹ nhàng vén lên mái tóc, chuyển thân lên thang lầu. Phía sau nam sinh chính ở chỗ này ngơ ngác nhìn, một mặt say mê dáng dấp, phảng phất cánh núi còn có thể cảm nhận được Lạc Bang Vân tóc dài lên tán phát mê người mùi vị. Tam ban cửa vào, vừa xuống khóa các bạn học tụm năm tụm ba làm thành một đoàn, lẫn nhau thân thiện trò chuyện, Lâm Mục cũng là một cái trong số đó, gần nhất mấy tháng này, cùng các bạn học tán gẫu trời đã thành hắn môn bắt buộc. Thông qua phương thức này, Lâm Mục có thể nói là hiểu được rất nhiều quyển sách bên trên không học được tri thức, càng là cảm giác được phương thức này tác dụng to lớn. Hắn càng là hứng thú với cùng các bạn học tán gấu. "Xin chào, ta tìm một cái Lâm Mục, xin hỏi hắn ở đâu?" Lạc Băng Vân tìm tới tam ban cửa vào, nhẹ giọng hỏi tới ngồi ở cạnh cửa một vị bạn học trai. Nam sinh nhìn thấy Lạc Băng Vân lần đầu tiên, cũng đã ngây dại, ngơ ngác nhìn một lát mới hồi thần lại, cảm thấy có chút mất mặt sau, vội vã lớn tiếng quay đầu hô, "Lâm Mục, cửa vào có người tìm ngươi." Lâm Mục cùng bạn học chính trò chuyện hứng khởi, đột nhiên nghe đến phía sau có người gọi hắn, quay đầu lại vừa nhìn, đứng ở cửa lại là Lạc Băng Vân. Tiền ủ ạt thoại, nét nhìn đến nàng lần đầu tiên, Lâm Mục liền biết muốn hỏng việc, trong đầu lập tức tránh qua buổi tối ngày hôm ấy, đặt ở bàn ăn dưới tờ giấy nhỏ, mặt trên xinh đẹp chữ viết đến nay vẫn là rõ ràng trước mắt. Là ngươi nha, làm sao tìm tới đây rồi? Lâm Mục lúng túng cười cười, đi tới cửa vào. Lạc băng Vân môi đỏ một tít, gương mặt không cao hứng, ta không đi tìm đến, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta? Trong phòng học lúc này đã là một mảnh yên lặng như tờ, bất kể là nam sinh nữ sinh. Lúc này tất cả đều ngơ ngác nhìn hai người, các loại vẻ phức tạp dồn rập tránh qua. Chỉ một thoáng, hệ lịch sử hách nhưng đã có biến thành hệ điện ảnh xu thế. a cái này, gần nhất có chút bận điệu, ha ha. Lâm mục cười ha hả lúng túng sờ sờ sau gáy. Ta xem ngươi cũng không phải rất bận nha, cùng bạn học tán gẫu nói chuyện vui vẻ như vậy. Lạc băng vân nhìn lướt qua bạn học cùng lớp, hai tay vắt chéo sau lưng, gương mặt ngờ vực. Đây không phải tan học nha, đương nhiên muốn cùng bạn học tăng tiến một chút tình cảm á. Lâm mục như cũng là nói chêm chọc cười, có thể qua thì qua. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi muốn mời ta ăn cơm, ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Lạc băng vân đưa tay phải ra, ngón trỏ đâm một cái lâm mục ngực. Hôm nay à, hôm nay không được à, ông nội ta hôm nay đại thọ 80 tuổi, ta phải trở về chúc thọ. Lâm mục vừa định đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước lão quản gia thông báo sự tình, nhất thời gương mặt xin lỗi. Ra ra ngươi mừng thọ à. Lạc băng vân chân mày cao lại, trong con ngươi xinh đẹp lưu quang nhất truyền nhất thời lại là cười tươi như hoa, đây không phải là có bữa tiệc lớn ăn. Ta cũng muốn đi. Này, có thể hay không không tốt làm à? Đều là trong nhà người, bọn hắn đều rất quái lạ, ta sợ hù đến ngươi. Lâm mục lại là một trận bào đầu, không biết làm sao chuyện quan trọng, vừa thấy được Lạc Băng Vân, hắn liền một trận đầu nữa. Không liên quan á, ta có thể hướng phó được. Lạc Băng Vân một mặt tràn đầy tự tin bộ dáng, sau đó lại mong đợi hỏi, vậy chúng ta lúc nào đi? Ta còn có một tiết khóa muốn lên đây, đợi ta chúng ta sẽ đi qua đi lâm mục cười khổ một tiếng xem như là đồng ý lạc băng vân nhất thời một mặt nụ cười đáp ý nhìn bạn học cả lớp ánh mắt đờ đẫn nàng rơ rơ tay nhỏ hì hì cười cười các bạn học gặp lại đợi được dưới lầu lần thứ hai truyền đến tiếng động cơ nổ thanh âm cả lớp nhất thời sôi sùng sụng các loại bừa bội vấn đề một mạch đập về phía lâm mục má ơi như thế bạn gái xinh đẹp rõ ràng xưa nay đều không đề cập tới liền đúng a tiểu tử ngươi kim úp tảng tiểu a Chẳng trách đều không ở tại trường học, có cái như thế bạn gái xinh đẹp, cho ở trường nhiều không tiện A a a a a, nàng có còn hay không bằng hữu các loại, cho ta giới thiệu một chút à? Mang hai không chịu nổi như vậy, mãnh liệt oanh tạc, lâm mục vội vã chạy trối chết, một đường chạy tới tiện lợi điểm, mua bình nước hoa hoa hoa rót đi xuống, thậm chí ngay cả ta đều gạt, chết a mục. Đường bối bối thanh âm của giống như ưu linh, đột nhiên từ phía sau lưng sông ra, sợ đến lâm mục một cái sợ nước, nhất thời liên tục hó khan. Theo một quãng thời gian ở chung, bởi tất cả mọi người là bảo long đoàn thành viên, Lâm Mục cùng đường bối bối quan hệ trong đó đã đi rất gần, xương hô lên tự nhiên cũng thân cận rất nhiều. Nào có A, bối bối, ngươi đừng nghe bạn học nói mỏ. Thật vất vả hồi khí trở lại, Lâm Mục cười khổ một tiếng, ta cùng với nàng tổng cộng mới thấy hai lần mặt. Lần đầu tiên là ở Phi Cơ Lên, khi đó ta cũng không nhận ra nàng, cách có mấy cái chỗ ngồi sai như vậy đây. Lần thứ hai là ở dưới lầu trong hẻm nhỏ, nàng nói bị người đổi giết, mời ta hỗ trợ. Ta thì giúp một tay dẫn nàng đi rồi khu vực đồn công an, thuận tiện mời nàng ăn cơm mà thôi. Nha, nguyên lai like là như vậy, có ân cứu mạng A. Đường bối bối ngân kéo điều gật đầu, sau đó bĩu môi, chẳng trách muốn truy tới trường học bên trong đến, chẳng lẽ là muốn lấy thân báo đáp. Lâm mục nhất thời gương mặt dở khóc dở cười, đây đều là cái nào cùng chỗ nào sự tình, điện xem phim nhiều quá chứ. Trên thực tế nào có chuyện tốt như thế, giúp người ta một vấn đề nhỏ, người ta như thế một đại mỹ nữ liền muốn gả cho người nàng kia tại sao phải đến quân lấy ngươi? Đường bối bối thòt một câu, ta làm sao biết? Lâm mục gương mặt oan khuất, sau đó đột nhiên phản ứng lại, một mặt kỳ quái nhìn chầm trầm Đường bối bối, ngươi làm sao quan tâm như vậy chuyện của nàng? đâu, nào có, ta là sợ ngươi bị người lừa gạt. Đối mặt Lâm mục đột nhiên giết ra hồi mã thương, Đường bối bối nhất thời nói lắp hai lần, cổ nhân đã sớm tổng kết ra rồi, nữ nhân càng xinh đẹp, càng sẽ lừa người. thần kinh. Lâm mục im lặng lừa một cái, uống hai ngụm nước. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, nào có dễ dàng như vậy bị người nói lừa gạt liền lừa gạt. Hai người một đường ồn, ồn ào nào thảo về tới phòng học, lúc này lên lớp tiếng Trung vang lên, các bạn học tuy rằng còn có rất nhiều lời muốn hỏi Lâm Mục, ngoại Hà lão sư đã đi vào rồi, chỉ được buông tha cho ý định này. Bất quá này tiết khóa có mấy người nghe bảo, vậy thì thật nói không trừ rồi. Bê khu lầu dạy học, công thương quản lý hệ. Ai? Ai? Các ngươi nghe nói không? Chuông vào học vang lên. Vương Nhã một đường hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài vọt vào phòng học. Cái gì? Cái gì? Mấy cái khác nữ sinh vội vã tập hợp đã qua đầu. Vừa nãy trong trường học đến rồi một cái siêu tịnh cô nàng, đi hệ lịch sử tìm Lâm Mục, có người nói hai người quan hệ rất thân mật, đêm nay còn muốn đi cho Lâm Mục ra ra chúc thọ đây. Vương Nhã ném ra hung hăng nổ cho cực tin tức. Mấy tên nữ sinh vừa nghe, ánh mắt nhất thời đồng loạt chuyển hướng về phía một bên đỗ tiểu nguyện. Chương 28, mọi người đều sợ ngây người. Chương 28. Mọi người đều sợ ngây người. Tiểu Nguyệt, nhìn không nhúc nhích Đỗ Tiểu Nguyệt, Vương Nhã ngược lại là trước tiên suốt ruột lên, Lâm Mục đều phải mang nữ nhân khác về nhà, ngươi như nào đây bình tĩnh như vậy. Hắn mang ai về nhà, liên quan gì tới ta, chúng ta vốn là muốn từ hôn, cũng không phải người một nhà. Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhóm lắc đầu cười cười. Nhưng là, các ngươi bây giờ hôn ước còn không giải trừ a Vương Nhã một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, Lâm Mục làm như vậy, chính là không hề che giấu chút nào tại đánh mặt. Đánh chính là nhưng là ngươi Đỗ Tiểu Nguyệt mặt. Đúng đấy, liền đúng a Cái khác mấy tên nữ sinh nhất thời ở một bên ồn ào Một ngày không giải trừ hôn nước ngươi liền một trời vẫn là vị hôn thê của hắn. Hắn làm như vậy, ngươi chẳng phải là bộ mặt mất hết. Được rồi, nhanh ngồi xuống, lao sư lập tức liền sắp tới. Đỗ Tiểu Nguyệt không nhịn được khoát tay háo một cái, giữa hai lông mày tránh qua một kia mù mịt. 5 giờ, cuối cùng một tiết khóa đúng giờ tan học, Lâm Mục mới vừa đi tới cửa thang lầu cách đó không xa liền lại chuyển tới một trận tiếng động, cơn nổ âm thanh. đồng dạng một cái tiêu sái cực điểm quét đuôi, siêu xe chính xác ngừng đã đến lâm mục trước người của. theo cửa sau xe chậm rãi hướng lên trên mở ra. biết lái xe sao? ngồi ở chỗ tài xế ngồi lạc băng vân cười hỏi. từng sẽ. lâm mục gật gật đầu, hộ chiếu hắn đã sớm có, hai tháng này cũng len lén luyện qua xe, kỹ thuật so với tay đua xe chuyên nghiệp cũng là không kém đi nơi nào. dù sao hắn đối với tự thân khống chế đã sớm tới lô hỏa thuần thanh mức độ vừa nghe lâm mục biết lái xe lạc băng vân cao hứng mở ra đai an toàn bỏ tới tay lái phụ lên vậy ngươi lái xe đi vừa vẫn là đi nhà ngươi đường nhất định là ngươi quen thuộc tất á thuần thục treo đường chân ga đột nhiên dứt mạnh tay lái nhẹ nhàng một cái xoay tròn màu lửa đỏ xe thể thao đã một tiếng cọt kẹt đổi đầu lại sau đó mang theo một làn khói xanh biến mất ở trong sân trường ngồi ở vị trí kế bên tài xế lạc băng vân đã sớm cởi bỏ giày cao gót quyền đầu gối nút ở tay lái phụ lên hai tay không ngừng theo như xoa cước diện buôn phía Hơi liếc một cái, Lâm Mục kỳ quái nói ra, làm sao vậy, lần trước không có triệt để chứa khỏi sao. Bây giờ còn sẽ đau. Phúc. Nhìn Lâm Mục ngốc đầu ngốc nào dáng vẻ, Lạc Băng Vân nhất thời xì xì một cái bật cười. Dĩ nhiên không phải á, chỉ là bởi vì giày cao gót mặc lâu, bản thân chân cũng rất đau xót à, cho nên mới muốn nặn một cái mà. Vậy ngươi không mặc không được sao? Lâm Mục nhất thời không nói gì. Nhưng là đi giày cao gót đẹp đẽ a, chân cũng hiện ra được rất dài, phối hợp quần áo cũng càng đẹp mắt ta. Lạc băng vân lý do một bộ tiếp lấy một bộ, nói Lâm Mục là sướng sốt một chút. Thực sự là không hiểu nổi các ngươi nữ hài tử, rõ ràng khổ cực như vậy, nhưng là vì đẹp đẽ lại có thể chịu được tất cả những thứ này. Lâm Mục có vẻ thập phần cảm khái, đúng rồi, vừa nãy ngươi đã đi đâu? Làm sao mà qua nổi lâu như vậy mới đến? Ngươi không phải là nói buổi tối ra ra muốn qua thọ sao? Ta đi lấy chút lễ vật nha. Tổng không tốt như thế tay không tới cửa đi, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên đi nhà ngươi đây. Lạc băng vân một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng, lần thứ nhất đi trong nhà người khác bái phỏng, phải chuẩn bị chút lễ vật mới được, như vậy mới lộ ra có lễ phép mà. Lâm mục cái hiểu cái không gật gật đầu, siêu xe tính năng hết sức ưu tú, tại Lâm mục điều khiển dưới thật nhanh chạy, chỉ trong chốc lát là đến đỉnh hồ khu biệt thự. Lúc này trong sân đã ngừng không ít xe cộ, trong đó không thiếu một ít quý báu kiểu dáng xe, có thể thấy được Lâm lão gia tử giao hữu rộng rãi, trình diện tân khách vẫn là vô cùng nhiều. Lâm mục thiếu gia đã về rồi. Lại cửa vào tiếp khách lao quản gia nhìn thấy lâm mục xuống xe nhất thời kinh hỉ đi lên phía trước từ khi lâm mục lần trước thụ thương nằm viện sau này vẫn là lần đầu tiên về nhà bất quá mới vừa phải tiếp tục đi xuống lúc nói xe thể thao tay lái phụ môn cũng mở ra sau đó lạc băng vân hai chân vẫy một cái tao nhã cực điểm xuống xe vị này chính là lao quản gia nhất thời chần chờ nhìn hướng lâm mục băng vân là bằng hữu của ta vừa vặn hôm nay ra ra đại thọ đồng thời tới xem một chút lâm mục khẽ mỉm cười thản nhiên nói Lao quảng ra trong mắt nhất thời tránh qua một tia hiểu ra, cười càng thêm vui vẻ, tốt, tốt, Mục thiếu ra bằng hữu cũng là bạn của Lâm gia mau mau mời đến. Hai người vừa đi lên lầu một bậc thang nơi, Lâm Mục dâm chân xuống, ánh mắt nhất thời chuyển qua trên bậc thang, sau đó ngẩn đầu nhìn bầu trời, từ lầu hai bắt đầu, mỗi một tầng lầu đều có một chỗ lồi ra sân thượng. Làm sao vậy? Lạc băng vân đưa tay phải ra, khoác lên Lâm Mục cánh tay. Không có gì. Lâm Mục lắc đầu cười cười, chúng ta vào đi thôi. Từ hai người đi vào lầu một đại sảnh thời điểm bên trong tân khách ánh mắt liền đều bị hai người hấp dẫn lại đây nói chuẩn xác hẳn là bị lạc bang vân hấp dẫn mặc dù bây giờ lâm Mục cũng có thể sương tụng có chút tuấn thế nhưng lạc bang vân nhưng là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân bất luận ở bất kỳ trường hợp nào mỹ nữ tổng là có thể hấp dẫn càng nhiều hơn ánh mắt nhẹ nhàng vung lên tay trái lạc bang vân trên mặt là tiêu chuẩn cực điểm tụ hội suy thoái cười cùng ở đây quăng tới ánh mắt mỗi một vị khách nhân chào hỏi lúc này lâm gia chủ việc ba huynh muội cũng đã nhận ra không đúng. Xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy trong đám người vô cùng dễ thấy lâm mục cùng lạc băng vân. Không có quá nhiều lưu ý lâm mục, lâm dung ánh mắt lập tức tập trung ở lạc băng vân trên người của, cẩn thận đánh giá một lúc, nhất thời khẽ ồ lên một tiếng, lâm mục bên cạnh người phụ nữ kia, thế nào thấy có chút quen mắt. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy có chút quen mắt, phải hay không đã gặp qua ở nơi nào nàng. Lâm Nghị Phu cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng chính là không nhớ ra được đã gặp qua ở nơi nào. Thẳng đến phía dưới tân khách trong. Có người bột một tiếng ngã đi ở trong tay ly rượu đỏ, một mặt đờ đẫn nói ra, này, đây không phải lạc gia đại tiểu thư, lạc băng vân sao. Cái nào lạc gia? Ở đây tân khách cũng đều là người có thân phận địa vị, nhất thời liền liền hỏi. Tại bọn hắn phạm vi, giao tiếp cũng sớm đã thành bản năng, gặp phải kẻ không quen biết, đó là nhất định muốn biết rõ ràng thân phận. Còn có thể là cái nào lạc gia, chính là hạ vũ tập đoàn tài chính sau lưng lạc thị gia tộc, đây là lạc gia đại tiểu thư lạc băng vân, quăng thời gian trước về hoa hạ đầu tư đã tại chúng ta Đông Hải thị thành lập chi nhánh công ty. Bị người như vậy vừa nhắc nhở, ở đây tân khách lập tức có người nhớ tới thân phận của Lạc Bang Vân, dù sao tất cả mọi người là trà trộn xã hội thượng lưu vòng xã giao người. Bất quá người ở chỗ này cho dù đều là Đông Hải thị có mặt mũi nhân vật, nhưng là cùng Lạc thị gia tộc bối cảnh so sánh, vẫn là thấp mấy đoạn, đây chính là tài sản qua trăm tỷ đô la mỹ thế lực bá chủ gia tộc. Lúc này, Lâm gia ba huynh muội cũng coi như là nhớ tới thân phận của Lạc Bang Vân, lẫn nhau xem xét. Trong mắt tất cả đều là hết sức kinh hãi vẻ mặt, lúc này trong lòng bọn họ là một đống nghi hoặc. Lâm Mục rốt cuộc là tại sao biết cái này lạc ra đại tiểu thư? Lần này lão ra tử qua đại thọ 80 tuổi, lạc ra đại tiểu thư đến đến tuột cùng ý vị như thế nào? Chẳng lẽ, Lâm Mục đã đáp thượng hạ vũ tập đoàn tài chính đường dây này? Cái cuối cùng suy đoán, cũng đúng là bọn họ sợ nhất một điểm, bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt Lâm ra tài sản, nếu như Lâm Mục đáp thượng lạc thị ra tổ người, lấy thực lực của bọn họ quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Nỗ lực thu xếp một phen biểu lộ, Lâm Dung trên mặt chất đầy nụ cười, cách ra đoàn người đi tới Lâm Mục trước mặt. "A Mục, hôm nay ra ra đại thọ 80 tuổi, làm sao trễ như vậy mới trở về nhà?" "Thời gian dài như vậy chưa thấy ngươi, ra ra nhưng là một mực tại lẩm bẩm còn ngươi." Thân thích trong nhà, Lâm Mục đã sớm không nhớ rõ, cái này Lâm Dung hay là bởi vì đi bệnh viện xem qua hắn một lần, mới có hơi ấn tượng, tùy ý gật đầu một cái nói, "Buổi chiều còn có lớp, học xong ta mới trở về." Lâm Dung vừa nghe cũng là khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển đến một bên lạc băng vân trên người, nhỏ bé không thể nhận ra từ hai người kéo cánh tay nơi chợt lóe lên. A, đây không phải lạc tổng sao. Ai nha, không nghĩ tới lao ra từ đại thọ 80 tuổi, liền lạc tổng đều kinh động, rõ ràng tự mình đã đến ta lâm ra, thật là khiến ta lâm ra nhà tranh rực rỡ a. Lời nói này Lâm Dung cố ý nói có chút lớn thanh âm, trung quanh tân khách nhất thời đều không lên tiếng, lặng lặng nhìn ba người, bởi vậy có thể thấy được. Lâm Dung vừa nãy rõ ràng cho thấy tuy ông chi ý bất tại tiểu. Đối Lâm Mục câu hỏi bất quá là không để cho nàng muốn hiện ra được quá mức đột ngột mà thôi, mục tiêu thực sự vẫn là Lạc Băng Vân, cái này sau lưng có cường đại gia tộc Lạc gia đại tiểu thư. Ngài quá khách khí. Lạc Băng Vân lễ phép cười cười, ứng phó loại tình cảnh này, nàng sớm đã là thuận buồm xuôi gió, lần này tới ta chỉ là lấy tư nhân danh nghĩa, lấy tư cách bạn của Lâm Mục mà đến, cũng không phải đại biểu Hạ Vũ tập đoàn tài chính. Lâm Dung nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, sau đó lại nở nụ cười chỉ cần lạc luôn có thể đến lâm gia chúng ta trên dưới đó là hoang nên cực kỳ mau mọi bên trong ngồi đứng lâu mệt mỏi a khách khí đem lâm mục cùng lạc băng vân tiến cử bên trong lâm mục bốn phía nhìn lướt qua lại không nhìn thấy lâm lão gia tử thân ảnh ra ra đây làm sao chưa thấy ai ngươi nhất định là không nghĩ ra lâm dung thở dài từ khi cha mẹ ngươi sau khi qua đời lão gia tử liền được lão niên sinh lốc loại tình cảnh này hắn đã ứng phó không được rồi chỉ có thể chờ tại lầu trong thượng tư phòng biết rồi ta trước tiên đi lên xem một chút ra ra, các ngươi bận rộn. Lâm mục gật gật đầu, mang theo lạc băng vân trực tiếp đi lên lầu bậc thang, đi rồi lầu hai thư phòng. thế nào? có hay không cái gì phát hiện? hai người vừa đi, Lâm nghị phu lập tức ních lại gần, nhìn chăm chăm hai người bóng lưng rời đi, Lâm dung một mặt phiền muộn lắc đầu, nha đầu này không đơn giản, không hổ là lạc gia đại tiểu thư, từ trên người nàng căn bản cái gì cũng không thấy. nàng kia cùng Lâm mục tiểu tử này quan hệ đâu này? cũng không tiện nói, bất quá ta có thể khẳng định tuyệt đối không phải người yêu quan hệ. Lâm Dung khẽ lắc đầu một cái, sau đó lại nói như đinh chém sát. Vừa nói như thế, Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái cũng có chút bị hồ đồ rồi. Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân trong lúc đó đến tột cùng có quan hệ gì? Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng nghị không thông. Liên ở Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân tiến vào thư phòng sau đó cửa ra vào lao quản ra lại kêu lớn. Đỗ Gia Đỗ Tiểu Nguyệt tiểu thư đến viếng thăm, là lao ra tự trúc tỏ. Vừa mới náo động lên tân khách nhất thời lại yên tĩnh lại. Lâm Gia cùng Đỗ Gia ẩn đoán. Đông Hải thị xã hội thượng lưu trong lúc đó lại có mấy người lại không biết. Hai nhà đều là giới siêu tầm thế gia, đối thủ một mất một còn tên gọi cái kia đã từ lâu là thanh danh lan xa. Chương 29, chân phẩm xuất liên tụ. Chương 29, chân phẩm xuất liên tụ. Lâm Mục mang theo Lạc Băng Vân tiến vào thư phòng, cất chứa cả đời Lâm lão gia tử. Trong thư phòng tự nhiên là rực rỡ muôn màu bảy đầy nhiều loại đồ cất giữ. Bảo mẫu chính bưng một bát tuyết cá cháo, từng miếng từng miếng cẩn thận cho an Lâm lão gia tử, liền ở Lâm Mục vào cửa trong tích tắc. Lâm Lão gia tử vận đục hai mắt đột nhiên tránh qua một tia tia sáng, trầm rãi đưa tay đẩy ra bảo mẫu cái môi. Lâm Lão gia tử thẳng tắp nhìn hướng Lâm Mục. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Lão gia tử trò chuyện. Lâm Mục liếc mắt nhìn khó xử bảo mẫu, khoát tay háo một cái. Là Mục thiếu gia. Bảo mẫu đứng dậy mang theo bộ đồ ăn, rời khỏi thư phòng. Lão gia tử, ta là A Mục, về đến cho ngươi quá lớn thọ đến rồi. Lâm Mục rời cái ghế, ngồi xuống Lão gia tử xe đẩy bên. Lâm lão gia tử run rẩy bắt được Lâm mục thủ, thô rắc bàn tay lớn không ngừng qua lại vớt ve, ánh mắt lại trôi về một bên lạc bang vân. Nàng là bằng hữu của ta, hôm nay đồng thời cho ngài chúc thọ tới rồi. Lâm mục nhìn chung quanh quan sát lạc bang vân, khẽ mỉm cười. Tốt, tốt. Lâm lão gia tử trong cổ họng phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ thanh âm của, vuốt Lâm mục hai tay của lại đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra hơi động, một ít đoạn cái gì đã nhét vào Lâm mục lòng bàn tay bên trong, cảm nhận được trong lòng bàn tay nhiều ra đồ vật. Lâm Mục trong mắt vẻ mặt nghi hoặc chợt lóe lên, lại phát hiện Lâm lão gia tử như trước vẫn là như cũ, một bộ sự ngu dại rằng rớp. Tâm niệm một trận lưu chuyển, chưa kịp Lâm Mục nghĩ ra cái gì đến, cửa thư phòng đã bị bảo mẫu đẩy ra, mục thiếu gia, Đỗ gia Đỗ Tiểu Nguyệt tiểu thư đến, đến rồi, liền ở dưới lầu đây, nói là đến cho lão gia tử chúc thọ. Lâm Mục hơi sững sờ, Đỗ Tiểu Nguyệt. Đúng, người đã tới, liền ở dưới lầu đây. Bảo mẫu liền vội vàng nói, "Được, ngươi chiếu cố một chút lão gia tử, ta đi xuống xem một chút." Lâm Mục gật gật đầu, đứng dậy đồng thời tay phải không để lại dấu vết sờ soạn một cái túi áo, Trong lòng bàn tay đoàn kia đồ vật nhất thời lặng yên không tiếng động chân trượt tiến vào. Lạc Băng Vân cũng là gật đầu cười cười, cùng sau lưng Lâm Mục đi xuống lầu. Đỗ Tiểu Nguyệt hôm nay đặc biệt ăn mặc một phen, đâm vào một cái màu đen nghiêng vài tơ dệt váy dài, đem đẹp đẽ tư thái hoàn toàn thể hiện ra. Trên mặt hơi thi đổ trang sức trang nhã, nhìn lên thập phần đoạt người nhãn cầu. Bất quá Lâm Mục nhưng sẽ không để ý những này, nhìn đứng ở trong đám người Đỗ Tiểu Nguyệt nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi đến đây làm gì?" Lâm lão gia tử đại thọ 80 tuổi, "Ông nội ta căn dặn ta cần phải đưa lên đố ra thọ lễ." Đỗ Tiểu Nguyệt đồng dạng thập phần bình tĩnh trả lời, "Cái này thành hóa thời kỳ đấu màu mai bình, chính là ta Đỗ gia lễ vật." Vừa dứt lời, Đỗ Tiểu Nguyệt phía sau liền chuyển ra hai người, trong tay thận trọng nâng một cái trong suốt pha lê hộp, bên trong một cái thập phần xinh đẹp bình hoa. "Vệ đút thọ vệ Lại là thành hóa thời kỳ đấu màu bình. Cái bình này ít nhất cũng phải giá trị cái ngàn thanh văn chứ? Chí ít cái giá này Đây chính là tương đương hiếm thấy chính phẩm a. Đố Lão gia tử thật đúng là cam lòng a. Lớn như vậy tác phẩm trúc thọ chi lễ, trung quanh tân khách nhất thời một trận ô lên, dồn dập thán phục với đô gia sa hoa. Đối với giới siêu tầm người mà nói, tiền mãi mãi cũng không phải người thứ nhất, đồ cất giữ bản thân mới là lớn nhất vật giá trị. Như loại này đại minh thành hóa thời kỳ chính phẩm, trên đời vốn là truyền lưu cực nhỏ, đố Lão gia tử có thể nhịn đau cắt thịt, quyết đoán, có thể thấy được một phen. Nhìn chu vi tân khách phản ứng. Lâm Mục cho dù không hiểu gì thu gom sự tình, cũng biết cái này bình hoa lai lịch kinh người, giá trị cũng là tương đương đá giá. Tâm ý chúng ta nhận được, cái này đấu màu mai bình, vẫn là thỉnh ngươi mang về đi. Lâm Mục không mặn không nhạt nói ra, ánh mắt không có một tia dao động, lễ vật quá quý trọng, Lâm gia chúng ta nhận lấy thì ngại. Đỗ Tiểu Nguyệt mắt sáng lên, nói thế nào ta cũng là Lâm gia trên danh nghĩa chưa xuất giá cháu dâu, đưa chút lễ vật, Lâm gia còn không đến mức nhận lấy thì ngại chứ. Vừa nói như thế, bốn phía tân khách nhất thời cũng là dồn dập gật đầu, lâm gia cùng đỗ gia vụ cãi cước này, lúc đó không ít người cũng đều là có nghe thấy, nếu là đứng ở nơi này cái lập trường, đưa chút lễ vật tự nhiên là cần phải. ồ, đỗ tiểu thư chẳng lẽ cũng cùng tại hạ như thế, đã chết đã qua một hồi, lâm mục châm chọc cười, không phải vậy làm sao sẽ đột nhiên tính tình đại biến, nhớ tới cùng lâm gia hôn nước, hôn nước là hai nhà lao gia tử chính mồm quyết định, tại không có giải trừ trước đó, ta đều là lâm gia chưa xuất giá cháu dâu. Đỗ tiểu nguyệt mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra là vui vẫn là nộ, tới cửa trúc thọ, là ta cái này vẫn bối ứng với tận trách nhiệm. Như vậy a, thế thì là lỗi của ta rồi. Lâm mục gật gật đầu, nghiền ngấm nhìn đỗ tiểu nguyệt một mắt, nếu như ta sớm điểm đi đỗ gia từ hôn, cũng liền không cần làm phiền đỗ tiểu thư hôm nay tự mình đi một chuyến rồi. Một câu nói, nhất thời lại đem tân khách máy hát đốt nổ rồi. Cái gì? Hai nhà muốn từ hôn? Không biết đây là người nào ý tứ? Hẳn không phải là dương ý của lão gia tử. Lâm Lão Gia Tử không phải đã lão niên ngây người ạ. Lâm Dung vừa nhìn bầu không khí không đúng, liền vội vàng tiến lên hai bước, đi tới Lâm Mục bên cạnh nói, A Mục, ngươi đang nói cái gì, cái gì muốn cùng Đỗ Gia Tử hôn. Không có gì, chỉ là Đỗ Tiểu Thư cảm thấy ta không xứng với nàng, ở trường học năm lần bảy lượt bức bách ta chủ động từ hôn. Lâm Mục lơ đến cười cười. Ta nghĩ có thể là bởi vì Đỗ Lão Gia Tử khá là nặng mặt mũi, cho nên mới thật không tiện chủ động đưa ra chứ. Không liên quan cái miệng này liền để ta lâm ra mở ra được rồi cũng không có cái gì mất mặt không mất mặt dù sao dưa hái xanh không ngọt nhìn trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng quái dị lạc băng vân khẽ mỉm cười đi tới lâm mục bên người, từ trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ lâm mục lần này tới cho lão gia tử chúc thọ nghe nói lão gia tử yêu thích thu gom ta đặc biệt chọn cái thứ này đưa cho lão gia tử hy vọng lão gia tử sẽ thích không nói lời gì đem cái hộp nhỏ hướng về lâm mục trong tay nhét lạc băng vân ngẩng đầu hỉ hỉ cười cười Đây là cái gì? Lâm Mục khoảng chừng lật xem một lượt cái hộp nhỏ, hộp lớn nhỏ chính dễ dàng thả trong lòng bàn tay, không biết bên trong có thể thả xuống đồ vật gì. Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lạc Băng Vân miệng nhỏ một tít, chỉ chỉ hộp nói. Bất Đắc Dĩ lắc đầu cười cười, Lâm Mục đem hộp mở ra, bên trong nhất thời lóe ra một vệt bích lục ánh sáng, ở đại sảnh ánh đèn chiếu dọi xuống, hộp xuất hiện một viên toàn thân lóe lên ôn hòa lưu quang phỉ thủy nhẫn. Mặc dù biết đây là vật gì, thế nhưng Lâm Mục căn bản không hiểu được vật này lai lịch không khỏi nghi ngờ nhìn hướng lạc băng vân đây là khang hy đại đế năm đó đeo trên tay nhẫn chính là dùng cao cấp nhất phỉ thúy làm ra dùng tám loại bất đồng điều khắc thủ pháp tên là tức dương khang hy đại đế lâm mục tự nhiên là biết rõ dù sao hắn hiện tại nhưng là đông hải đại học hệ lịch sử sinh viên tài cao làm sao có thể không quen biết vị này trên địa cầu đã từng uy danh hiển hách một đời đại đế lâu này đây chính là tự tay đem đại thanh vương chiêu đưa vào thời kỳ cường thịnh đế vương một đời công tích vĩ đại vô số Người hậu thế đem sự tích của hắn đập thành vô số ảnh thị tác phẩm, lấy cung hậu nhân kính ngưỡng. Một viên khang hy đại đế mang qua nhẫn, giá trị đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc rồi, đây quả thực là bảo vật vô giá, bất kỳ đạt được nó người, cũng sẽ không bởi vì tiền tài mà tới nó chuyển nhượng. Nhẫn ngược lại là thượng hạng phỉ thúy làm ra, chỉ là này lai lịch, liền không biết là thật hay giả rồi. Cách đó không xa đỗ tiểu nguyệt nhìn lâm mục trong tay nhẫn, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Sinh ra thu gom thế ra. Lại trời sinh thông tuệ Đỗ Tiểu Nguyệt tự nhiên cùng Lâm Mục không giống nhau, từ nhỏ đã học tập cực kỳ phong phú giám định chi thức, tại giới siêu tầm từ lâu là có chút danh tiếng. Lâm Mục trong mắt chợt lóe sáng, còn chưa kịp nói chuyện, bên người lạc băng vân liền mở miệng khẽ mỉm cười nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt nói ra, vị muội muội này ngược lại là ánh mắt tốt, liếc mắt là đã nhìn ra này nhận chất liệu thật giả. Nay Phỉ Thúy là thật sự, lai lịch tự nhiên cũng là thật sự, ta lạc gia chưa từng có hàng giả, cũng không ai dám lừa đến ta lạc gia trên đầu tới. Ta nói đây là khang hy đại đế nhẫn, nó liền nhất định là khang hy đại đế khi còn sống mang qua nhẫn. Tuy rằng lạc băng vân là đầy mặt hơi cười mà nói lời nói, thế nhưng trong đại sảnh lại như là thổi qua một đạo vô hình gió lạnh, hết thể trình diện tân khách đều không tự chủ được dùng mình một cái. Khí thế như vậy liền ngay cả lâm mục cũng không khỏi vì thế mà tròn váng, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được chính mình đối cái này lạc băng vân hiểu do thực sự là quá ít. Loại khí thế này không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể dưỡng thành. Cho dù là Lâm Mục một đời tung hoành tu chân giới, nắm giữ loại khí thế này người, hắn đã gặp con số cũng bất quá là 10 đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Lạc Tỷ Tỷ nói như vậy, chắc hẳn cái này nhẫn nhất định là sự thật. Đỗ Tiểu Nguyệt ngược lại là ứng biến cực nhanh, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười, vậy thật muốn chúc mừng Lâm Láo ra tự rồi, đã nhận được một quả như vậy thiên hạ hiếm có cất giấu. Chỉ bằng vào điểm này, trước kia Lâm Mục thật đúng là không xứng với Đỗ Tiểu Nguyệt, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, so với sắc sỡ lóe mắt Đỗ Tiểu Nguyệt Lâm mục hoàn toàn chính là một người bình thường. Có thể hơi chút lấy ra nói lên đôi câu, cũng là chỉ là người của Lâm gia mà thôi, dính Lâm gia quang mà thôi, rời khỏi Lâm gia, trước kia Lâm mục có thể nói là không đáng giá một đồng. Lạc Băng Vân đột nhiên đưa lên lễ vật quý trọng như vậy, Lâm mục kỳ thực vốn là muốn tự tuyệt, thế nhưng Lạc Băng Vân không để lại dấu vết tại bên hông hắn đột nhiên sờ một cái, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cho miễn cưỡng nuốt xuống. Vậy ta liền thay lão gia tử cảm ơn ngươi, Băng Lâm Mục gật gật đầu, thu hồi trong tay cái hộp nhỏ Sau đó vừa nhìn về phía Đỗ Tiểu Nguyệt, Đỗ gia đưa quà tặng, ta cũng thay lão gia tự nhận, hôm nào ta sẽ đích thân đến nhà bái phòng Đỗ gia, giải trừ hai nhà quyết định hôn ước, Đỗ tiểu thư về sau không cần lại vì hôn ước sóng hao tổn tâm thần rồi. Được, thọ lễ đã đưa đến, vậy ta liền không quấy giày nữa rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, theo sau xoay người rời đi lâm gia biệt thự, chỉ trong chốc lát, Đỗ gia ô tô cũng đã biến mất ở đỉnh hồ khu biệt thự. A Mục, ngươi làm sao có thể tùy tiện làm ra loại này quyết định? Hôn sự này nhưng là Lão gia tử năm đó chính muộn quyết định. Lâm Dung sắc mặt tâm trầm, có vẻ hơi không vui. Chương 30, chính thức từ hôn. Chương 30, chính thức từ hôn. Bởi Lạc băng vân cùng Đỗ Tiểu Nguyệt xuất hiện, Tiệc Mừng Thọ bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Tuy rằng Lâm gia ba huynh muội cực lực sinh động bầu không khí, trên Yến Hội Tân khách trạng thái vẫn là như trước không tốt. Cuối cùng, Tiệc Mừng Thọ so với dự tính thời gian cần sớm 2 giờ liền vội vã kết thúc. Lâm Mục lại đi gặp mặt một lần Lâm Lão gia tử, nói rồi mấy câu nói sau. Rồi cùng Lạc Băng Vân đi xe rời khỏi Lâm gia biệt thự. Trên đường trở về, Lâm Mục không có lái xe, mà là lặng lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, gương thần đang suy nghĩ cái gì sự tình, Lạc Băng Vân cũng là nhất thời không có lời gì để nói, trong xe an tĩnh dị thường. Cái kia Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn là thật không tệ, người rất xinh đẹp, cũng rất có tài hoa, ngươi thật sự dự định muốn từ hôn? Chầm mặc một hồi, Lạc Băng Vân đột nhiên khẽ mỉm cười, quay đầu hỏi, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lâm Mục ý vị thâm trường nói một câu, Nếu người ta không muốn phản ứng ngươi, như vậy người ta ưu tú cũng là cùng ngươi không có quan hệ gì rồi. Ngươi có thể thử theo đuổi một cái nha, nói không chắc có thể thay đổi cái nhìn của nàng đâu này. Lạc băng vân nhún vai một cái. Tại sao phải thay đổi cái nhìn của nàng? Lâm mục một tiếng cười khẽ, ta lại không phải không nàng không cưới vừa đẹp lại có tài hoa nhiều nữ nhân đi đến, đến rồi, bên cạnh ta không an vị một vị so với nàng còn ưu tú đấy sao? Bỏ gần cầu xa nhưng không là phong cách của ta. Cuối cùng, Lâm mục lại thêm một câu còn khá có thâm ý nhìn lạc băng vân một mắt, lại chỉ đổi lấy lạc băng vân một tiếng khẽ gát, cộng thêm hai cái lướt mắt. không nghĩ tới ngươi cũng là như thế miệng lưỡi chân chu người. xe thể thao đã đến lâm mục ở tiểu khu, tại cửa vào một tiếng cọt kẹt dừng lại, lạc băng vân mở cửa xe ra, nhanh đi xuống đi. Mục thiếu gia. lâm mục lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, vài giây sau đó lạc băng vân điện thoại di động vang lên, đây là của ta điện thoại, một người trên đường chú ý an toàn, có việc điện thoại liên lạc. khoát khoát tay cơ, lâm mục khẽ mỉm cười. Xuống xe đi vào tiểu khu cửa lớn. Xem điện thoại di động lên dây số, Lạc Băng Vân khỏe miệng hơi vểnh lên, chân ga khinh dấm mang theo một làn khói xanh, một cái chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Về tới ra, Lâm Mục lập tức móc ra túi áo bên trong đồ vật, nguyên lai là cái cục giấy, dãn ra sau, phía trên là vài hàng viết chữ viết rồng bay phượng múa. Nhìn kỹ một phen, Lâm Mục đem tờ giấy ném vào đường nước ngầm, dùng nước cuốn đi rồi. Nguyên đến cái này tờ giấy là Lâm lão gia tự tự mình viết xuống. Đại khái ý tứ chính là hắn cũng không hề thật sự lão niên sinh lốc, mà là vì tử nữ tranh cấp gia sản, thương tâm bên dưới không muốn để ý tới việc nhà, cho nên mới giả dạng làm cái bộ dáng này. Đồng thời trên tờ giấy còn để Lâm Mục không nên đúc kết chuyện trong nhà, ở bên ngoài một người thật tốt sinh hoạt, tiền tài phương diện lao gia tử đã lập được rồi di chúc, để lại một bút gia sản cho Lâm Mục. Ngồi ở trên ghế salon, Lâm Mục lặng lặng suy tư một phen, theo xe vào phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một phen, đi tới phòng khách khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tính toán luyện công. Sáng ngày thứ hai, Lâm Mục không có đi lên lớp, mà là trực tiếp thuê xe đi tới Đô Gia ở vào nước sâu vịnh biệt thự. Nước sâu vịnh cũng là Đông Hải thị một tòa biệt thự khu ba mặt giáp biển, phong cảnh thập phần không sai. Bởi tới gần bờ biển, rất nhiều cường hào du thuyền cũng rồn rập dừng sắt ở nơi này. Đã đến Đô Gia vừa hỏi, mới biết Đỗ Lao Gia tử đoàn người cũng không tại bên trong biệt thự, mà là tại bến tàu Sa Hoa du thuyền lên. Có người nói tại tiếp đón một vị thập phần khách nhân trọng yếu. Biết rồi nơi đi sau, Lâm Mục trực tiếp hướng về bến tàu phương hướng đi đến. Không phí bao nhiêu công phu, đã tìm được Đỗ Gia ngừng ở nước sâu vịnh bến tàu du thuyền. So với chung quanh cái khác du thuyền nhỏ, Đỗ Gia dài đến 300 thước xa hoa du thuyền đậu ở chỗ này tương đương chói mắt. Người tìm ai?" Đứng ở du thuyền trước hai cái bảo tiêu người như vậy cản lại Lâm Mục. "Lâm gia, Lâm Mục, tìm Đỗ lão gia tử có chuyện quan trọng." Lâm Mục dừng bước lại, nói ra ý đồ đến. Trong đó một cái bảo tiêu lập tức đối với hai nghe thấp giọng hỏi thăm vài câu, sau đó hai người nhường ra thân hình, làm một cái thủ hiệu mời. Lão gia tử cho ngươi trực tiếp lên lầu 2. Lâm mục Khẽ gật đầu, lên du thuyền sau trực tiếp đi rồi lầu 2. Lúc này trên lầu 2 đã có mười mấy cái người, hoặc ngồi hoặc đứng, chuyện trò vui vẻ, đối biển gió mà trò chuyện vui vẻ, một bộ hảo bất khoai ý rằng, rốc. Đỗ gia lão gia tử tuy rằng tuổi cùng Lâm lão gia tử sắp xỉ, thế nhưng Đỗ gia nhiều năm như vậy một mực thuận buồm xuôi gió, Đỗ lão gia tử cũng là thân thể cường tráng vô cùng, không có gì thói xấu lớn, nhìn lên thập phần tinh thần dáng vẻ. Làm sao? Lâm tiểu tử Vừa sáng sớm chạy tới có chuyện gì? Nhấp Mục Trà Đỗ Lão Gia Tử tiếng như Hồng Trung nói, tự nhiên là vô sự không lên Điện Tam Bảo. Lâm Mục khẽ mỉm cười, tiến lên hai bước nói, không biết Lão Gia Tử có thể hay không hiểu rõ cháu gái của ngươi Đỗ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nha đầu kia. Đỗ Lão Gia Tử hơi nhướng mày, nha đầu kia làm sao vậy? Cũng không có việc lớn gì, chính là Đỗ Lão Gia Tử năm đó quyết định hô nước có chút bất mãn, đã cùng ta nói rồi cái vấn đề này rất nhiều lần rồi. Lâm Mục một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ. Nàng dám. Đỗ lao ra tử hư lạnh một tiếng, hiện ra được rất là uy nghiêm, ta quyết định sự tình, cũng là nàng có thể tùy tiện chất vấn sao. Ta còn chưa có chết đây. Lão Gia tử, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, đỗ tiểu nguyệt không đồng ý hôn sự này, đỗ ra trên giới cũng không có mấy người đồng ý, dưa hái xanh không ngọt, ta cũng không muốn làm trễ mãi nàng một đời. Lâm mục gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến, hôn sự này, lâm ra chúng ta bội ước rồi, hiện tại ra ra đã được rồi, lao niên xin đốc, cha mẹ ta cũng đã sớm mất. Việc này do ta quyết định. Ngươi nói bội ước liền bội ước, đem ta đỗ ra xem là cái gì. Cách đó không xa một người trung niên nam nhân một tiếng tức giận hừ, câm miệng. Đỗ Lão ra tử nhẹ giọng quát một câu, thẳng tóc nhìn chầm chầm Lâm Mục, Nói như vậy, ngươi là đến chính thức đưa ra hối hôn chuyện này. Đúng vậy, cũng coi như là cho đỗ ra một câu trả lời, về sau ta cùng đỗ tiểu nguyệt, không lại có quan hệ gì. Lâm Mục gật gật đầu, vẻ mặt hiện ra được rất là ung dung kỳ thực trong lòng Đỗ Lão gia từ lúc trước cũng là không đồng ý vụ hôn nhân này, cảm thấy Lâm Mục căn bản không xứng với tôn nữ của mình. Thế nhưng chết sĩ diện hắn lại không thể tự hủy lời hứa, cho nên trong lòng cũng rất là xoan xuyết. Hiện tại Lâm Mục chủ động tới cửa từ hôn, hắn là cầu cũng không được, như thế nào lại nhiều thêm thêm ngăn cản? Được, đây chính là các ngươi Lâm gia chủ động từ hôn, không phải ta Đỗ gia bội ước, các ngươi muốn lủi, vậy thì lui đi. Chết sĩ diện Đỗ Lão gia tử cuối cùng vẫn là đem trách nhiệm giao cho Lâm gia. Bất quá lâm mục căn bản không quan tâm những này, lâm ra cùng hắn trong lúc đó bản thân sẽ không có quá lớn liên quan, giải quyết chuyện này, chỉ là mình không muốn quá mức phiền phức mà thôi. Vậy ta sẽ không kháy dậy các vị nhã hứng rồi. Khẽ vướt cảm báo cho biết một cái, lâm mục sau đó rơi xuống du thuyền, nên ngang rời đi. Lao gia tử, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng, này nếu như chuyến đi, ta mặt mũi của đô gia mặt ở đâu? Mới vừa đàn ông trung niên còn có chút tức giận bất bình. Mặt mũi? Mặt mũi của đô gia mặt là ta kiếm tới Với các ngươi có quan hệ gì? Đỗ lao ra tử hư lạnh một tiếng, đừng được tiện nghi còn ra vẻ, các ngươi không phải đều phản đối nha đầu hôn sự sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi cùng la ra những kia không minh bạch quan hệ, không phải là muốn cho nha đầu kia cùng la ra tiểu tử kia nói chuyện sao? Từ sáng đến tối che che giấu giấu, giống tiểu gì? Đỗ Lão ra tử một phen răn dậy, để bốn phía người của đỗ ra mỗi người đều là chạy mồ hôi ròng ròng, vội vã túi đầu lần lượt huấn, không có một cái lại dám mở miệng lên tiếng. Đông Hải thị bên trong nổi danh La Gia, chỉ có một, cái kia chính là La Thiên Lương chấp trưởng La Gia. Nhắc lên La Thiên Lương, Đông Hải thị hẳn là không người không biết, không người không hiểu, bởi vì hắn là đương nhiệm Đông Hải thị bí thư thị ủy, nắm thực quyền trong tay, tại Đông Hải thị có thể nói là một tay che trời nhân vật. Đỗ ra muốn liên lụy La Gia tuyến, cũng là chuyện rất bình thường, lâm ra dù cho có chút của cải, làm sao cũng không khả năng cùng La Gia so với, cái kia nhưng là chân chính danh môn vọng tộc, bên trong gia tộc tham chánh người. Thậm chí đã tiến vào hoa hạ chính phủ cao tầng Bất quá Đỗ Lão gia tử có thể dễ dàng như vậy đáp ứng Lâm Mục yêu cầu Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tối hôm qua Đỗ tiểu nguyệt trở về nói sự kiện kia Lạc gia đại tiểu thư đi rồi lâm ra Hơn nữa, vẫn là buổi tiếp Lâm Mục đi lâm ra Tại bọn hắn trong mắt của những người này Đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình Sau lưng ẩn hàm thâm ý, giá trị cho bọn họ đi hảo hảo cân nhắc một phen Từ nước sâu vịnh trở về trường học phụ cận Đã là gần như giữa trưa ở trường học phụ cận xuống xe lâm mục ngẫu nhiên đụng phải phụ đạo viên tống vũ như xem tống vũ như tay trái mang theo cái bánh kem lớn phải tay cầm một túi lớn món ăn hơi có chút cật lực dáng vẻ lâm mục nếu nhìn thấy cũng không tiện không làm chút biểu thị tống lão sư ta tới giúp ngươi sẽ đi bước nhanh đi tới lâm mục tiếp nhận tống vũ như cái túi trong tay hôm nay ai sinh nhật à chính mình sinh nhật lạc mua ít thức ăn trở lại khao một cái ngũ tặng miếu tống vũ như xoa xoa mồ hôi trên trán thở gấp mùi thơm cười nói Một người sinh nhật à? Lâm Mục kinh ngạc nhìn một mắt Tống Vũ Như, vị đại mỹ nữ như vậy, rõ ràng cũng sẽ một người sinh nhật. Còn có một cái bạn cùng phòng, nàng muộn chút thời gian trở về, đến lúc đó hai người đồng thời chúc mừng một cái. Tống Vũ Như khẽ mỉm cười, còn ngươi, muốn không nên tới đồng thời. Ta. Lâm Mục lắc đầu cười cười, còn không nói gì, đối diện liền đi tới mấy người, rất xa liền cứ gọi một tiếng tên Tống Vũ Như. Lâm Mục dương mắt vừa nhìn, liền biết trước tiên một người cũng hẳn là cái công tử ca. Không gặp người ta phía sau còn mang theo vài tên tùy tùng đây này. Người đứng trước đó đi tới trước mặt, khinh thường nhìn lướt qua lâm mục trong tay nhấc theo đồ vật. Về phần lâm mục bản thân, người ta căn bản là không có nhìn thẳng nhìn tới nhìn lên. Vũ Như, sinh nhật làm sao có thể tùy tiện như vậy đâu này? Đi, ta mời ngươi ăn cơm, thật tốt thay ngươi chúc mừng một phen. Người đến thập phần khách khí. Bất quá tống Vũ Như cũng không hề cảm kích, thậm chí ngay cả cái sắc mặt tốt đều không, lạnh lùng nói, không cần làm phiền lý thiếu gia. Trong nhà đã có người theo ta đồng thời sinh nhật rồi. Người nói là tử tịch chứ. Làm cho nàng cùng đi được rồi, nhiều người náo nhiệt một ít. Lý Quang Duệ không quan tâm chút nào Tống Vũ như cái kia thái độ lãnh đạo, tự cho là thập phần sang sàng cười nói. Tại chúng ta đại hàn dân quốc, khánh sinh nhưng là một kiện làm long trọng sự tình, làm càng long trọng càng tốt. Xin lỗi, ta là người Hoa, đại hàn dân quốc cái kia một bộ, không quá thích hợp ta, đa tạ lý thiếu ra rồi. Tống Vũ như vẫn không có cảm kích dí tứ, lôi một cái lâm một góc áo. Hai người liền chuẩn bị rời đi. Đứng sau lưng Lý Quang Duệ một người, lập tức dưới chân bước chân một chuyện, vô thanh vô tức chắn phía trước hai người. Chương 31, Thê Cun Đầu Cao Thủ. Chương 31, Thê Đầu Cao Thủ. Người có ý gì? Đường bị ngăn trở, Tống Vũ Như lập tức sầm mặt lại, thẳng tắp nhìn hướng Lý Quang Duệ. Vũ Như, tốt xấu ta cũng truy cầu người rồi lâu như vậy, làm sao điểm này mặt mũi cũng không cho. Lý Quang Duệ sắc mặt cũng rất khó coi, Tống Vũ Như hết lần này đến lần khác từ chối. Rốt cuộc khiến hắn cũng là mặt mũi có chút nhịn không được rồi Xoay chuyển ánh mắt Lý Quang Duệ vừa nhìn về phía đứng ở một bên Lâm Mục Lạnh lùng cười một tiếng nói Như thế cái tiểu bạch kiểm Có gì tốt, đến cùng sao có thể so được với ta Lâm Mục nhất thời lườm một cái Đã biết là làm điểm tốt việc đều sẽ vô tội nằm thường Cũng là sâu đậm say rồi Liên tiếp từ bạn học nơi đó học được nóng tử Luân phiên lóe qua bộ não Cùng Lâm Mục so với Ngươi quả thực là kém quá xa Vội vang từ trước mặt của ta biến mất Vốn lúc trước còn đối với ngươi có ấn tượng tốt, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là thật là làm cho người ta buồn nôn rồi. Xem ra trước đây trong học viện nghe đồn đều là thật, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi hoa tâm đại củ cải. Muốn chơi về các ngươi đại hàn đi chơi, đừng ở hoa hạ mất mặt xấu hổ. Bị triệt để làm tức giận Tống Vũ như nhất thời há miệng tức giận mắng, liên tiếp lời nói nói Lý Quang Duệ trên mặt là một hồi xanh tím một trận. Tống Vũ như ta là vì thích ngươi mới đối với ngươi như thế khoan dung, ngươi còn thật sự coi chính mình có gì đặc biệt hơn người nói trắng ra cũng chính là một cái tiện nữ nhân. đừng cho là ta không biết ngươi trước kia là đức hạnh gì, ngươi điểm này chuyện hư hỏng, lúc trước trong trường học người nào không biết. Buồn thiếu gia coi trọng ngươi, cái kia là phúc phận của ngươi, không biết xấu hổ đồ đê tiện. bộ mặt mất hết lý quang duệ cũng là chửi đầm lên, quay đầu trừng lên lâm mục nói, cái kia tiểu bạch kiểm, đừng tưởng rằng nàng thật sự thích ngươi, chẳng qua là chơi với ngươi chơi mà thôi. đợi ngọn nhị, liền sẽ đem ngươi một cước đá bay, tiểu tử nốc. câm miệng, ngươi dựa vào cái gì xỉ nhục ta? Tống Vũ như cả giận nói: A, a, lần này ngược lại căng thẳng à nha? Đâm chúng của ngươi trâu đau. Dù sao vui đùa một chút ngươi cũng đem hắn quăng, Sốt sáng như vậy làm cái gì? Lý Quang Duệ cười khẩy nói: Hắn biết mình nói ra những những lời này, về sau cũng không có cơ hội nữa có thể cua được Tống Vũ như rồi. dứt khoát liền vào đã mẹ lại sức. Dù sao mỹ nữ khắp nơi đều có, hắn cũng không kém một cái cái. Lâm Mục vẫn là nụ cười nhạt nhòa. Đối với hắn mà nói đây chỉ là một kiện không quá quan trọng việc nhỏ bất quá hắn đối cái này Lý Quang Duệ ngược lại là rất khó chịu một cái chỉ biết cùng nữ nhân tranh đua miệng lưỡi nam nhân cũng không bao nhiêu bản lĩnh nhiều lắm chính là một cái bao cỏ Lý Quang Duệ bổn tiểu thư hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi các ngươi tối tốt lập tức rời đi bằng không đừng trách ta không khách khí Tống Vũ như tức giận đến quả thực lòng giết người đều đã có ha ha ha chỉ bằng ngươi trước đây chúng ta cũng luận bàn qua không ít lần lần nào ngươi không phải là thua ở trên tay của ta bất quá hai đuổi ngược lại là thật chân chượp Lẽ nào hôm nay lại muốn cho ta sợ sờ, sờ? Lý Quang Duệ ngửa mặt lên trời một trận cười sâu xa. Người chết đi cho ta. Tống Vũ Như cũng nhịn không được nữa, tức giận mắng một tiếng, nhấc chân liền hướng hướng Lý Quang Duệ đã tới. Lý Quang Duệ bước chân khẽ rời, thân thể nhẹ nhàng lóe lên cũng đã trốn ra. Một bên Lâm Mục nhìn hơi sững sờ, không nghĩ tới bình thường một bộ ngự tỷ bộ dáng Tống Vũ Như lại còn là cái luyện gia tử. Từ hai người giao thủ động tác đến xem, hiển nhiên đều là trải qua một ít rèn luyện, thân thủ so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Đến, trở lại, đừng ngừng dưới A. Tốc độ này vẫn không có tăng cao A, để cho ta lại chỉ điểm một chút ngươi. Lý Quang Duệ một bên nhẹ nhõm né tránh, một bên hỉ hỉ cười nói. Bên này mấy cái tùy tùng thấy thiếu ra cũng đã đấu võ rồi, bọn hắn cũng đem lâm mục vây lại, mấy người liếc nhìn nhau, dồn dập nhấp chân hướng lâm mục đã tới. Lâm mục mặt không thay đổi nhìn những người kia, cũng không hề né tránh thân hình, liền ở mấy cái tùy tùng đánh tới bên cạnh hắn lúc, hắn thân thể lóe lên, người vèo loáng một cái, nguyên trô vòng một thước dạ chiến bắt phương gọt đủ thanh đao tàn ảnh đồng thời bổ vào mấy người trên xương đùi mấy cái tùy tùng hơi sướng sở, tiếp lấy trên đùi đồng thời truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên gãy xương thanh âm của nhất thời vang thành một mảnh a a a một trận kêu thảm thiết mấy cái tùy tùng dưới chân mềm nũn lập tức rồn dập ngã trên mặt đất thống khổ cực điểm qua lại lan lộn lâm mục như trước mang theo bánh gạ tổ đứng ở phía sau nhìn lên chẳng có chuyện gì người không sao chứ tống vũ như vội vã tiểu chạy tới quan tâm nhìn lâm mục Không có chuyện gì, những người này muốn quần đầu ta, ta mới vừa muốn tách rời khỏi, liền phát hiện bọn hắn đều ngã xuống đất rồi, chẳng lẽ là có cao thủ cứu ta. Lâm mục vai hơi dựng ngược lên, bộ dáng da vẻ vô tội. Nơi nào có cao thủ? Ta làm sao không có cảm giác đến? Tống vũ như nhìn chung quanh một trận. Cao thủ không đều là tới vô ảnh đi vô tung ma. Bị chúng ta những này phàm phu tục tử nhìn thấy, vậy còn có thể gọi cao thủ à? Lâm mục hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tiện nghi những người này rồi. Tống vũ như phốc tư cười cười. Lâm mục gật đầu cười, ánh mắt lại không để lại dấu vết trừng mắt liếc trên đất mấy cái tùy tùng. Có một cái mới vừa muốn nói chuyện, tay đã bị lâm mục trong bóng tối đạp lên rồi, nhất thời lại phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Tống vũ như không có chú ý, Lý Quang Duệ cũng không có thấy. Đi thôi, hôm nay tâm tình đều bị những người này làm hỏng, sinh nhật cũng không muốn đã qua. Tống vũ như gương mặt phiền muộn. Lâm mục gật gật đầu, hai người xoay người thay đổi một phương hướng. Không muốn lại nhìn tới Lý Quang Duệ mấy tên. Bất quá hai người muốn nhân nhượng cho yên chuyện, cứ tính như vậy, nhưng là người ta lại không nhất định nguyện ý buông tha, vẫn cứ muốn tìm lỗi, ngươi cũng không có một chút nào phương pháp xử lý. Hừ, đã thương ta nhiều người như vậy, đã nghĩ như thế đi rồi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lý Quang Duệ âm trầm nhìn chằm chằm hai người. Này không phải chúng ta đã thương, có bản lĩnh ngươi tìm cái kia cao thủ đi a. Tống Vũ như phản trào phúng, chỉ biết tìm khi dễ chúng ta, có gì tài ba? hừ cao thủ gì, chỉ biết giấu đầu lòi đuôi Lý Quang Duệ cũng không chịu yếu thế, chỉ chỉ Lâm Mục nói, ngươi đi ra cho ta. Cao thủ vừa nãy là cứu ngươi. Ta lại nhìn xem hiện tại còn có thể hay không lại tới cứu ngươi. Lâm Mục trong mắt hàn quang lóe lên, cái này Lý Quang Duệ thật sự là quá phiền, không thu thập hắn dừng lại, còn thật sự coi chính mình là cái thứ gì. Bất quá tống vũ như lại là đưa tay ngăn ở Lâm Mục trước mặt, nhỏ giọng nói, đừng đi, hắn là luyện tê đô, đánh qua rất nhiều thi đấu. Đã có đai đen tam đoạn thực lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giác rưỡi, còn cần một người phụ nữ bảo vệ sao? Lý Quang Duệ lại là một tiếng trầm biếm, hướng Lâm Mục ngoắc ngoắc ngón tay. Đối mặt Lý Quang Duệ khiêu khích, Lâm Mục không những không giận mà còn cười. Tống lao sư, ngươi cảm thấy ta cứ đi như thế lời nói, về sau còn có tôn nghiêm có thể nói sao? Nếu hắn muốn đánh một trầu, ta cũng sẽ không chú ý cùng hắn vui đùa một chút. Nhưng là, hắn là luyện quá a. Tống vũ như không nghĩ tới Lâm Mục lúc này còn bình tĩnh như vậy. Đổi lại vậy nam nhân khẳng định đã sớm giống giận sông lên rồi Thế nhưng lâm mục cũng không có như này Trái lại là hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh Chẳng lẽ hắn vẫn là cao thủ hay sao Tống vũ như trong đầu đột nhiên tránh qua một cái chính mình cũng cảm thấy buồn cười ý nghĩ Dù sao nàng cũng ở một bên áp trận Tuy rằng thực lực không Lý Quang Duệ mạnh Thế nhưng Lý Quang Duệ muốn tùy ý bắt nạt nàng cũng là không cửa sự tình Người gọi Lý Quang Duệ đúng không Nghe nói người luyện tê cung đô Đến, cho ta xem một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng Để xuống trong tay bánh gạ tổ cùng món ăn, lâm mục tiến lên hai bước, đồng dạng đưa tay ra, ngoác ngoác ngón tay. Quả nhiên có dũng khí. Lý Quang Duệ một trận mừng thầm, đối phương vẫn là chịu không được trong lời nói kích thích, hắn nhưng là tê cun đô đen tam đoạn cao thủ, đánh như thế một cái tiểu bạch kiểm còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ít nói nhảm, cho ta xem một chút công phu của người phải hay không cùng miệng như thế lợi hại. Cùng bạn học lăn lộn mấy tháng, lâm mục miệng cũng là càng ngày càng độc rồi. Được. Chờ một lúc ngươi cũng không nên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lý Quang Duệ sắc mặt chìm xuống, vọt tới trước hai bước một cái đá ngang đá ra, mang theo một cơn gió thanh âm, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Mục Đầu. Cẩn thận a! Một bên tống vũ như xem sau kinh hại đến biến sắc, đáng chết này Lý Quang Duệ mới vừa rồi cùng nàng động thủ quả nhiên không ngoài toàn lực, tốc độ bây giờ mau ra gần gấp đôi, sức mạnh cũng để cao rất nhiều. Xem ra đây là quyết định chủ ý, muốn đem Lâm Mục đánh gần chết rồi. Lâm Mục ánh mắt lóe lên. Cái này Lý Quang Duệ ngược lại là có mấy phần chân tài thực học, không hoàn toàn là cái bao cỏ, bằng vào một chân này tốc độ cùng sức mạnh, hắn liền so với vừa nay mấy người hầu kia mạnh hơn không chỉ một bậc. Tuy rằng bằng vào điểm ấy công phu liền muốn đối phó Lâm Mục, quả thực là nói chuyện viền vông, thế nhưng Tống Vũ như liền ở một bên nhìn, Lâm Mục cũng không tiện biểu hiện quá mức, thân thể nhẹ nhàng về phía sau lùi lại, tránh qua Lý Quang Duệ để nhất chân. Lý Quang Duệ cười gần, liên hoàn thối hướng phía trước giấm mạnh, lập tức khóa cứng Lâm Mục tránh nẽ phương hướng đồng thời chân phải đổi tới lại là một cái mạnh mẽ trước đạp, bên cạnh là một cái cột đèn đường, lười tránh né lâm mục giơ tay chặn lại, găng đón đỡ Lý Quang Duệ một chân. Ồ, lại có thể tiếp ở của ta liên hoàn đá, có chút thú vị. Lý Quang Duệ kinh ngạc nhìn lâm mục một mắt, sau đó hai chân đá liên tục, tốc độ cùng sức mạnh rất tốt kết hợp chung một chỗ, trong nháy mắt liền đá ra mười mấy chân. Bởi vậy có thể thấy được, hắn bình thường thật là rơi xuống khổ công tại thối pháp bên trên, cũng coi như là cái luyện võ tài liệu. Bất quá chỉ là lòng dạ quá mức hẹp hỏi, nhân phẩm thật sự là không ra sao. Mấy hiệp xuống, Lâm Mục nhìn như ở hạ phòng, một mực tại bị động phòng thủ, thế nhưng Lý Quang Duệ chậm rãi cảm giác được có gì đó không đúng rồi, sức mạnh của hắn mạnh bao nhiêu, trong lòng đó là lại rõ ràng hết mức. Bình thường lúc huấn luyện, một cái to cỡ miệng chén có gỗ, vậy cũng là một chân liền có thể trực tiếp cây doi đoạn. Nhưng là Lâm Mục đã trái đỡ phải chặn nhận gần 10 cái, làm sao như là một chút việc đều không có bộ dáng. Không có việc gì đi, Lâm Mục. Tống Vũ Như đi tới Lâm Mục bên cạnh hỏi, không có chuyện gì, không ra, gia hỏa này còn thật lợi hại. Lâm Mục lắc lắc đầu, ngươi cũng rất tốt à, ta, ta đều không nhìn ra ngươi rõ ràng cũng luyện qua mấy lần, trước đây nhìn ngươi không phát hiện à? Lúc nào đi rèn luyện? Tống Vũ Như cũng có chút ngạc nhiên, Lâm Mục trước kia hình tượng nàng nhưng là rất rõ ràng, chính là từ bệnh viện sau khi trở về, thân thể có chút yếu, cho nên mới bắt đầu rèn luyện. Lâm Mục thuận miệng nói vậy nói, Tống Vũ Như bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Ngược lại là bên kia Lý Quang Duệ, đã đợi hơi không kiên nhẫn rồi, tiểu tử, còn không kết thúc đây. Trở lại qua, để ngươi nhìn nhìn bổn thiếu ra thực lực. Lý Quang Duệ nghe được lâm mục lúc trước lời nói, trong lòng cũng bắt đầu thận trọng lên, dù sao đối phương cũng lại qua, nhìn dáng dấp vẫn rất không đơn giản, bất qua xem thực lực, hơn nửa còn không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt chợt loay sáng, Lý Quang Duệ lại chủ động khiêu khích lên, tiểu tử, có năng lực ngươi sẽ thấy tiếp ta một kích. Chương 32, hung hãn tiểu nữ cảnh Chương 32: Hung hãn tiểu nữ cảnh. Không người khúc bước trước đạp, Lý Quang Duệ bỗng nhiên một cái nâng cao chân, từ không trung thẳng bổ xuống, lực đạo dĩ nhiên mang theo một trận gào thét mà qua tiếng gió, có thể thấy được một chân này uy lực so với vừa nãy lại muốn mãnh liệt ba phần. Thế nhưng, lần này Lâm Mục nhưng không có lại né tránh, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, chỉ thấy hắn cơ thể hơi một bên, hai tay nhanh chóng hướng về Lý Quang Duệ chân chụp tới. Lý Quang Duệ cười lạnh, ở giữa không trung đem chân thu lại rồi, một con khác chân bỗng nhiên phát lực, Trong nháy mắt hai chân hóa vị, đem hết toàn lực hướng Lâm Mục đá ngang chết đá tới. Khoảng cách gần như vậy đột nhiên biến chiêu, Lý Quang Duệ cho rằng đánh bại Lâm Mục đã là mười phần chắc chín sự tình, dựa theo Lâm Mục lúc trước trình độ, tuyệt đối không cách nào tránh thoát đòn đánh này. Thế nhưng đem một màn kế tiếp để hắn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, ngay lập tức sẽ biết mình mười phần sai. Hầu như tại Lý Quang Duệ biến chân ra chiêu cùng trong nháy mắt, Lâm Mục thủ đột nhiên trái với xương cốt quy luật, rõ ràng từ phía sau lưng đưa ra ngoài, bắt lại Lý Quang Duệ chân lưng. Một tay kia nắm mắt cá chân nơi chân gần. Liên ở Lý Quang Duệ muốn dùng một cái chân khác giải vây thời điểm, Lâm Mục đã dẫn xuất thủ trước, chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái, không có phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì lần này Lâm Mục nắm không phải xương, mà là lý quang duệ chân gân, bất động thanh sắc ở giữa, cái kia gân chân đã bị hắn lặng lẽ bóp gãy. Nếu phải cho đối phương một bài học, Lâm Mục không để ý chút nào để này cái giáo huấn có vẻ càng sâu sắc thêm hơn khắp một ít. Hai người biến chiêu tốc độ đều rất nhanh, lại tăng thêm tống vũ như tầm mắt vấn đề căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy được Lý Quang Duệ đã lâm mục một cước, sau đó chính mình lại ngã trên mặt đất một trận thống khổ hết thảm. Lâm Mục vỗ tay một cái, nhìn chăm chú bưng mắt cá chân Lý Quang Duệ, thản nhiên nói: công phu không đến nơi đến chốn, liền không cần ép buộc làm những này độ khó cao động tác, bằng không bị thương sẽ chỉ là chính mình. Lần sau nhớ kỹ điểm. Nói xong, Lâm Mục cùng Tống Vũ như không tiếp tục để ý trên đất một vòng lan lộn người, nhấc lên bánh gạ tổ cùng món ăn, một đường vừa nói vừa cười đi về nhà. Không nghĩ tới người mới luyện mấy tháng, cũng đã lợi hại như vậy hả? Tống Vũ như nhìn Lâm Mục, hiện ra được rất là bội phục dáng vẻ. Nơi nào, lung tung luyện một chút mà thôi, chủ yếu là tăng cường một si Contin con tin, bây giờ nhìn lại vẫn rất co dùng nha, ít nhất trở nên so với trước đây chịu đánh rồi. Lâm Mục cười ha ha. Ta cảm thấy bản thân mình từ nằm viện trở về sau đó, cả người cũng thay đổi, trở nên cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, hiện tại giống như cái gì đều rất lợi hại bộ dáng. Tống Vũ như khẽ mỉm cười. Người nói vô tình người nghe cố ý, Lâm Mục cũng không khỏi không đội phụ, này trực giác của nữ nhân thật đúng là đáng sợ. Bất quá, cùng ta ở chung nữ hài tử công phu nhưng là rất lợi hại. Nói tới cái này, Tống Vũ như đột nhiên toát ra một câu. Liên là vừa mới cái kia Lý Quang Duệ đề cập tới tử tịch. Lâm Mục liếc mắt hỏi. Ừm, đúng, nghe tử tịch nói nàng từ nhỏ đã đi theo sư phụ luyện võ, hơn nữa nàng còn dùng vũ khí. Tống Vũ như đột nhiên trở nên mi phi sắc vũ, lần trước ta thấy nàng luyện công. Múa kiếm có thể múa nước tắt không lọt đây, nước tắt không lọt. Lần này lâm mục ngược lại là thật sự có chút giật mình. Nếu như đúng là đã đến loại cảnh giới này, như vậy cái này tử tịch ít nhất là đã tiến vào nhạy bén cảnh người. Thậm chí rất có thể đã là nhạy bén cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng chạm tới nhập vi cảnh người. Không nghĩ tới tống vũ như bên người rõ ràng ở một cái nhân vật cường hãn như vậy, ở cái này khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội hiện đại, một cái có thể so với nhập vi cảnh người, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, lâm mục trong lòng nhưng là rất rõ ràng. Cái kia đúng là rất lợi hại, có lợi hại như vậy võ công, nàng bình thường đều làm được gì đây? Lâm Mục giả bộ thập phần bộ dáng giật mình. Cái này ta cũng không biết, tử tịch bình thường đều là đi sớm về trễ, cũng không nghe nàng đã nói đến tuột cùng đang làm gì, là một bộ dáng vẻ rất thần bí. Tống Vũ như lắc lắc đầu. Lâm Mục trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực, không hơn người ta cùng hắn lại không quen, cho nên hắn cũng là không để trong lòng, đem Tống Vũ như đưa đến cửa chính khẩu sau, khéo léo từ chối của nàng lần nữa mời chính mình một người đi về nhà từ hoa thành danh nguyện bên trong đi ra lâm mục mới vừa đi tới ven đường đang chuẩn bị băng qua đường thời điểm đột nhiên nghe được phía sau cách đó không xa có người lớn tiếng hô lên bắt chộp a có người trộm đồ kỳ quái quay đầu lại liếc mắt nhìn lâm mục nhìn thấy không xa đoàn người xuất hiện rối loạn tương bừng sau đó một cái nam tử thật nhanh chui ra đoàn người trong tay cầm lấy một túi đồ vật gì nhanh chóng hướng bên này chạy tới bất đắc dĩ lắc đầu lâm mục xoay người hướng một bên đường đứng, đứng. Bởi vì tên trộm kia xông tới phương hướng, rõ ràng cho thấy vội vàng băng qua đường, chuẩn bị chạy mất dép. Người qua đường đều nhìn qua cái kia nhanh chóng chạy vội tiểu thâu, thế nhưng không ai đi ngăn cản, Lâm Mục tự nhiên cũng sẽ không can thiệp vào, tuy rằng hắn không sợ này tên trộm, thế nhưng cũng ôm việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ, nhường ra phần nơi vị trí. Phía sau đuổi theo cái kia cái phụ nữ trung niên, dây đều chạy mất, đáng tiếc tiểu thâu càng chạy càng xa, nàng căn bản không có khả năng đuổi theo, chỉ có thể mắt nhìn tiểu thâu xông qua đường cái. Vừa lúc đó, Van phụ cận một chiếc bi em đút đột nhiên một tiếng cọt kẹt ngừng lại. Sau đó từ trên xe bước xuống một vị trẻ tuổi nữ nhân, đứng lại. Cảnh sát, người phụ nữ kia bịch đóng cửa xe. Đối với tiểu thâu chính là một tiếng khét ì. Tiểu thâu trong lòng cả kinh, dưới chân bước chân nhất thời một cái thất loạn, rõ ràng đem mình cho vấp ngã rồi. Nhất thời kết kết thật thật một đầu mới ngã xuống trên lối đi bộ, nửa bên cánh tay té máu me đầm địa. Cô gái trẻ vọt tới trước, mạnh mẽ vượt qua người đi đường bên cạnh vòng bảo hộ, vọt tới tiểu thâu bên người đưa tay từ sau eo sờ mó liền lấy ra một phó thủ còn tay chuẩn bị đem tiểu thâu đem ra công lý cái nào ngờ tới ngã nhào xuống đất tiểu thâu đột nhiên bắn người mà lên đưa tay vào trong ngực như đúc sau một khắc liền móc ra một thanh tiểu đao mãnh liệt đâm về tên kia trẻ tuổi nữ nhân thấy cảnh này người đi đường nhất thời một tiếng thét kinh hãi mắt thấy tên kia cô gái trẻ sẽ bị đâm trúng thời điểm vừa vui mừng phát hiện cô gái trẻ một cái nhanh nhẹn lật mình tránh thoát một kiếp vương hi tình kinh suất một tiếng mồ hôi lạnh vốn tưởng rằng chỉ là cái phổ thông tiểu thâu Không nghĩ tới trên người lại có hung khí, nếu bất cần suýt chút nữa liền nói. Làm cảnh sát đến mấy năm, nếu như cắm ở một tên trộm trong tay, đoán chừng nàng cũng không mặt trở lại thấy đồng nghiệp. Hôm nay vốn là không phải nàng đang làm nhiệm vụ, bất quá xuất phát từ cảnh sát bản năng, nàng gặp được trái pháp luật phạm tội sự tình, trước tiên liền từ trên xe bước xuống, cũng không đoái hoài tới chính mình còn không xử lý sự tình. Màu dừng tay. Trộm đồ chỉ là phạm vào sai lầm nhỏ, thế nhưng nằm rơi đánh lén cảnh sát nhưng chính là trọng tội rồi. Ngươi nghĩ đại lao ngồi sủa cái mười mấy hai mươi năm sao? Vương Hi tình bày ra tiêu chuẩn vật lộn tư thế, cảnh giác nhìn Tiểu Thâu nói ra. Hừ, chỉ cần không bị bắt ở, làm gì còn không đều là giống nhau. Ngươi không bắt ta, liền chẳng có chuyện gì. Tiểu Thâu nửa bên cánh tay ra đều bị cứng rắn xi măng mà cọ phá, trên mặt cũng dập phá một khối lớn, huyết đang chậm rãi thẩm tấu ra, đâm nhói để hắn không khỏi một trận trước mắt. Không nên nỗ lực vùng đây, ngươi là chạy không thoát. Lập tức liền sẽ có tuần cảnh lại đây. Ngươi trên người bây giờ nát phá nhiều địa phương như vậy, nếu như trễ tiêu độc, rất có thể cảng hóa, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Vương Hy Tình tiếp tục nói, chỉ cần ngươi theo ta về cục cảnh sát, chúng ta trước tiên có thể đưa ngươi đi bệnh viện băng bó tiêu độc một cái, trộm đồ không phải là cái gì sai lầm nghiêm trọng, ngươi không cần sai lầm. Nam Mơ, ta tuyệt đối sẽ không trở về với ngươi. Bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Tiểu thâu đột nhiên vung núp nhích một chút tiểu đao trong tay, bước chân cảnh giác chậm rãi lùi về sau con mắt không nháy một cái nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt vương hi tình vừa nhìn tiểu thâu không có một chút nào nhận tội ý tứ nhất thời không chờ đợi thêm hai chân xoa một cái cũng đã bỏ đi trên chân giày cao gót một cái túi người vọt tới trước đối với tiểu thâu liền vọt tới tiểu thâu trong lòng hoảng hốt không nghĩ đến cái này nữ nhân rõ ràng thật sự không có ý định buông tha hắn một lòng muốn bắt hắn về cục cảnh sát trong lòng hận ý một đời lập tức cơ múa tiểu đao trực tiếp đâm tới thế nhưng vương hi tình đến cùng trở thành đến mấy năm cảnh sát Bình thường vật lộn huấn luyện không ít thăm ra, tuy rằng là một phụ nữ, thân thủ so với người bình thường vẫn là thực sự tốt hơn nhiều. Linh hoạt lắp người một cái, tránh được tiểu thâu một đòn đâm thẳng, sau đó hai tay đốn một cái tiểu thâu cánh tay, vừa vặn trột vào phá vỡ trên vết thương, đau tiểu thâu nhất thời một tiếng kêu thảm. Trở tay đem tiểu thâu cánh tay khoanh ở phía sau, vương hy tình một cước đá vào chân của hắn chỗ cong, nhất thời khiến cho tiểu thâu trực tiếp một gối quỳ xuống. Thời điểm này, vương hy Tỉnh mới dù bận vận đung dung một lần nữa móc ra tay vừa mới chuẩn bị cho tiểu thâu còn lại thời điểm phía sau đột nhiên lao ra khỏi vài tên người trẻ tuổi không nói tiếng nào chính là quằn đầu mà lên người đi bên đường tuy rằng trong lòng làm cho này tên cảnh sát trẻ tuổi hành vi gõ nhịp than thở thế nhưng là không ai dám tiến lên chợ nàng một chút sức lực nhìn thấy tiểu thâu đồng đảng bắt đầu tăng lên càng là bệ bội cuống quýt vọt đến một bên từng cái từng cái trên mặt đều là một bộ chỉ lo cửa thành cháy và đến cá dưới ao biểu lộ vương hi Tình đang chuẩn bị cùm chặt tên trốn kia không để ý dưới Bị người sau lưng đánh lén, một cước đá vào phía sau lưng của nàng bên trên, nhất thời đem nàng đá bay ra ngoài. Ngã xuống đất trong nháy mắt, Vương Hy Tình một cái ôm thân la lột, tan mất va chạm mặt đất lực trùng kích, sau đó nhanh nhẹn bỏ lên, cũng không hề bị tổn thương gì. Cái kia vài tên người trẻ tuổi nâng dậy trên đất tiểu thâu, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Hy Tình một mắt, sau đó liền chuẩn bị mang theo tiểu thâu rời đi. Đứng lại! Các ngươi thật là to gan! Lại dám công nhiên đánh lén cảnh sát! Vương Hy Tình quát to một tiếng. Lần thứ hai bảy ra vật lộn tư thế. Ta nói tiểu nữ, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Nhìn ngươi không mặc cảnh phục bộ dáng, hôm nay cũng không đi làm chứ. Không có chuyện gì đừng ra đến tìm cái chết. Có một số việc, nên mở một con mắt nhắm một con mắt thời điểm, ngươi liền ngoan ngoán làm như không nhìn thấy. Trong đó một người thanh niên, quay đầu nhìn Vương Hy Tình một mắt, khinh thường cười cười, sau đó bắt chuyện vài tên đồng bạn chuẩn bị nên ngang rời đi. Vương Hy Tình tự nhiên là không thể nào để mấy người cứ như vậy rời đi. Bằng không một khi sau đó cha được đến, nàng cũng không thiếu được đạt được một cái sự phạt kết cục. chương 33, hảo tâm xem là lòng lang dạ thú. chương 33, hảo tâm xem là lòng lang dạ thú. Đối với những người kia vào tới, Vương Hy Tình khá có một loại ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục hào khí. Bốn phía lần đi rất xa người qua đường, tuy rằng chính bọn hắn không dám lên, thế nhưng đối này cái cảnh sát trẻ tuổi dũng khí vẫn là cảm thấy thập phần kinh phục. Đã có rất nhiều người lấy ra điện thoại báo động, tận một phần hơi mỏng lực lượng nhỏ bé. Ngươi muốn chết? Người trẻ tuổi kia đột nhiên quay đầu lại đến, trong mắt hung quang lóe lên, chân phải chân nhỏ đột nhiên hướng lên trên gặp lại, trực tiếp mang lên rảnh tay một bên, tay phải theo ống quần một vệt, đã rút ra một cái dài hơn một xích truy thủ. Này nhưng bất đồng vu cương mới nhỏ trộm cầm tiểu đao trong tay, mà là có thêm sáng như tuyết đao phong truy thủ, dưới ánh mặt trời, lóe lên sáng choang ánh bạc. Truy thủ nơi tay, tên kia người trẻ tuổi nhanh trong mấy lần vung đẩy, một cái đạp bước liền áp sát vương hy tình bên người, trên cổ tay dưới xoay chuyển ở giữa. Trùy thủ mua thành một mảnh quang ảnh Xem cái này cực kỳ thuần thục tư thế Hẳn là đang đùa trùy thủ trên giới qua một phen khổ công Chẳng trách đối mặt một cái nghiêm trình huấn luyện cảnh sát Hắn cũng dám chính diện giao phong Vương Hy tình chịu thiệt tại không có vũ khí Tự nhiên là không thể nào tay không đối kháng trùy thủ Hơn nữa thân thủ của nàng tuy rằng khá là lợi hại Đó cũng là đối với đối với người bình thường tới nói Còn chưa tới tay không vào giao sắc trình độ Lần này, nhất thời bị người trẻ tuổi kia làm cho liên tục lùi về phía sau chỉ có thể dựa vào linh hoạt lấp lóe, không ngừng ẩn nút tên kia người trẻ tuổi vũ động chủ thủ. Không ngừng lui về phía sau ở giữa, Vương Hi Tình đã bị dồn đến đường xô theo lên, chân phải lùi về sau thời điểm, không cẩn thận đạp vỡ rồi, thân thể nhất thời lệch đi mất đi cân bằng. Người trẻ tuổi khuôn mặt lộ ra một chút cười gằn, chủ thủ một cái cầm ngược, trực tiếp đối với Vương Hi Tình cái bụng chọc đi xuống, xem cái này tư thế, mất đi cân bằng Vương Hi Tình là khẳng định không có cách nào tránh thoát kiếp nạn này rồi. Vừa lúc đó Một cái tay đột nhiên xuất hiện tại Vương hy Tỉnh phía trên, hơi duỗi một cái liền nhở ở người tuổi trẻ cổ tay, tùy ý vung lên, liền đem người trẻ tuổi nhất lên liền lùi mấy bước. Hôm nay tìm chết nhiều người như vậy, tên kia người trẻ tuổi lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, vậy vậy cầm truy thủ cổ tay, lúc này chỗ cổ tay của hắn đã xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu tay. Chỉ là chỗ ít đồ, không cần thiết đến liều mạng giết người trình độ chứ. Người xuất thủ chính là Lâm Mục, tuy rằng hắn không muốn đúc kết những chuyện loạn thất bát tao này. Thế nhưng này cái cô gái trẻ cử động để trong lòng hắn làm có hảo cảm. Nhìn xem đám người chung quanh, liền biết lúc này, còn có thể kiên trì trong lòng tinh thần trọng nghĩa người đã không nhiều lắm. Nếu như cô gái trẻ chế phục tiểu tâu, tự nhiên không hắn chuyện gì tình, thế nhưng hiện tại mắt thấy liền muốn mệnh vẫn dưới đau, hắn cũng không thể làm bộ không thấy, dù sao đây chính là một cái mạng. Cho nên hắn tại thời khắc sống còn, ra tay đã ngăn được người trẻ tuổi kia truy thủ, đối với hắn mà nói, đối phó như thế một cái hội đùa nghịch hai lần truy thủ người. Tự nhiên là là điều chắc chắn. Kha kha kha, anh hùng cứu mỹ nhân à? Vậy phải xem nhìn ngươi đến tột cùng có hay không thực lực này. Người trẻ tuổi giữ tận cười một tiếng, truy thủ trong tay thật nhanh chuyển ra một cái phức tạp hoa thức cách chơi, trong mắt hàn quang lóe lên. Đối với lâm mục liền vọt tới, đồng dạng nhanh chóng vũ động truy thủ. Bất quá tại lâm mục trước mặt, người trẻ tuổi không chút nào đối phó vương hy tình ưu thế, lâm mục liền đứng như vậy không nổi, một cái tay tiếp nhận người trẻ tuổi tất cả công kích. Bất luận người tuổi trẻ truy thủ từ người nào góc độ đâm tới, Lâm Mục đều là có thể đúng lúc nâng đỡ thủ đoạn của hắn, nhẹ nhàng hất lên, liền tan dã rồi công kích của hắn. Thử trưng 10 lần sau đó người trẻ tuổi biết biết gặp phải cương địch, cái này đột nhiên người nô ra, thực lực tuyệt đối ở trên hắn, nhưng xem này đi bộ nhàn nhã tư thế, liền biết người này không dễ trọng. Thu hồi truy thủ, hắn quả quyết lùi lại mấy bước. Được, hôm nay liền cho ngươi một cái mặt mũi. Tiểu Lưu, nhớ rõ lần tới không nên trở lại can thì vào, ba mẹ ngươi nuôi ngươi lớn như vậy. Không phải cho ngươi đi ra cùng người khác liều mạng. Người trẻ tuổi cười ha ha, liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất vương hi tình, vô néo đầu đeo nhóm người kia nhanh chóng rời đi. Thẳng đến đám người kia rời khỏi, lâm mục mới khẽ mỉm cười, đưa tay muốn đem tên kia trẻ tuổi nữ tử kéo lên. Vừa nãy hắn liền chú ý tới, nữ tử một cước đạp hụt thời điểm, không cẩn thận bị trật mắt cá chân. Nào có biết này đưa tay, hắn không thể kéo lên cô gái kia, ngược lại là đổi lấy một bộ ánh sáng thủ còn tay, giang giác một tiếng liền trực tiếp còn ở trên cổ tay của hắn. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến, để Lâm Mục nhất thời sững sở, hắn đoán được mở đầu, lại không có thể đoán đúng phần cuối, cuối cùng lại là hắn đã bị bắt. Cảnh sát đồng chí, ta đây là đang giúp ngươi, ngươi bắt ta là muốn làm gì? Bất đắc Di cười cười, Lâm Mục lắc đầu nói. Hừ, ngươi có phải hay không cùng vừa nãy cái kia một nhóm người nhận thức? Vương Hy tình một tay chống đất, gian nan đứng lên, chân phải lúc này hoàn toàn không thể dùng lực, hơi chút đụng vào mặt đất, chính là một trận sốt ruột đau đớn. Ta làm sao sẽ cùng bọn họ nhận thức đâu này? Lâm Mục nhất thời không còn gì để nói. Không quen biết. Không quen biết người ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi. tiện ủ ạ toài. Nét vương hy tình một bộ tin ngươi mới là chuyện lạ bộ dáng, Đó là bởi vì hắn biết khó mà lui, không đánh lại được ta, không đi làm gì. Lẽ nào ở lại chỗ này cùng chết, đợi được trợ giúp cảnh sát tới rồi sao? Khẽ thở dài một cái, Lâm Mục bất đắc dĩ giải thích một phen. Không nên cái chảy cái cối, theo ta về cục cảnh sát, làm cái ghi chép trước tiên đem sự tình nói rõ ràng nếu như ngươi đúng là thuần khiết, tự nhiên không cần sợ hãi. Vương Hi Tình nhưng không có dễ dàng buông tha Lâm Mục ý tứ, không phải đâu. Cảnh sát đồng chí, ta nhưng còn có những chuyện khác đây. Vô duyên vô cớ chạy đến trong bóp cảnh sát lượn một vòng, đây coi là cái gì sự tình? Lâm Mục trong lòng một trận tích tụ, sớm biết còn không bằng không chạy này giao du với kẻ xấu. Liên ở hai người lúc nói chuyện, cách đó không xa một xe cảnh sát lái tới, đã đến bên cạnh hai người một cái phanh lại, sau đó mặt trên xuống một tên cảnh sát. Đây không phải Vương Cảnh Quan nha. Vừa nãy trảo phạm nhân cái kia thường phục nguyên lai là ngươi, cái này chính là bắt được tiểu thâu." Cảnh sát cười nhìn Vương Hi Tình nói ra, hiển nhiên là người quen biết, sau đó vừa liếc nhìn bên cạnh Lâm Mục. "Hắn không phải, tiểu thâu còn có mấy cái đồng bọn chạy, người này có thể biết bọn hắn, trước tiên mang trở về cục làm cái ghi chép. Vương Hi Tình lắc lắc đầu, người cảnh sát kia vừa nghe là như thế này, cũng là đem Lâm Mục trước tiên áp tải cảnh ghế sau xe, Vương Hi Tình thời điểm này mới có danh khập khênh đi tới, chuẩn bị nhặt lên của nàng giày cao gót. Vương Cảnh Quan, ta tôi giúp người đi. Nhìn thấy Vương Hy Tình dưới chân hành động bất tiện, người cảnh sát kia đóng cửa xe, lập tức tiểu chạy tới, nhặt lên trên đất giày cao gót, sau đó đưa tới. Cảm tạ. Vương Hy Tình nhận lấy, lại là không mang ở trên chân, lúc này bị trật mắt cá chân, căn bản không khả năng lại đi giày cao gót bước đi, chỉ có thể cứ như vậy trước tiên chân chân rồi. Đợi được hai người chuẩn bị trở về cảnh lúc trên xe, mới phát hiện trong xe lâm mục đã không thấy bóng dáng, phía sau chỗ ngồi chỉ để lại một phó thủ còng tay biên giới chỗ có rõ ràng vặn vẹo gậy vỡ dấu hiệu hai người hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn đều phát hiện trong mắt đối phương vẻ khó mà tin nổi thép chế thủ còng tay cư nhiên bị người miễn cưỡng vặn gậy rốt cuộc thoát khỏi cái kia đáng sợ nữ cảnh sát lâm mục thở phào nhẹ nhõm chậm rãi từ một cái trong hẻm nhỏ chui ra một lần nữa về tới trên đường cái lúc này mới đi không bao xa phía sau đã có người gọi tên của hắn quay đầu nhìn lại lại là trước đây không lâu mới tách ra tống vũ như tống lao sư ngươi tại sao lại đi ra lâm mục buồn bực nhìn chạy tới tống vũ như trong nhà có chút đổ gia vị không còn ta liền đi ra mua chút không phải vậy như thế nào nấu cơm à tống vũ như cười một tiếng dơ nâng trong tay gia vị bình xem một mình ngươi khắp nơi dỗi rảnh sáng lời vẫn là đến chỗ của ta đi thôi buổi tối cùng nhau ăn cơm à vừa vặn vừa nãy tử tịch trở về rồi ta giới thiệu các ngươi quen nhau nhận thức a bị mới vừa nữ cảnh sát làm cho một trận buồn bực lâm mục vừa nghe cái kia thần bí tử tịch rõ ràng trở về rồi hơi suy nghĩ một chút cũng sẽ đồng ý mời, đi theo tống Vũ Như về tới hoa thành danh nguyện. Vũ Như nhanh như vậy sẽ trở lại à nha. Mới vừa vào cửa, một cái ôn nu chi cực thanh âm của liền đem Lâm Mục lực chú ý thu hút tới, nhìn kỹ dưới, Lâm Mục hai mắt không khỏi sáng ngời. Hai cái nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ở lầu một phòng khách trên ghế sofa, một người mặc thập phần khéo léo đoan trang, một cái khác lại là nóng bỏng cực điểm trang phục, hai loại bất đồng phong cách tạo thành rõ ràng cực điểm đối lập Lâm mục ánh mắt tại ăn mặc nóng bỏng cô gái kia thân trên rừng lại được lâu hơn một chút, bởi vì vì nữ tử này áo trên hơi ngắn, cái bụng hơi lộ ra, trên rốn còn ăn mặc một cái màu bạc vòng tròn. Lấy lại tinh thần sau đó Lâm mục nhất thời lễ phép lên tiếng chào hỏi, hai vị mỹ nữ, các ngươi khỏe, thật hân hạnh gặp các ngươi. Trung quy Trung củ chào hỏi phương thức, đây là Lâm mục các bạn học dạy hắn. Nhìn thấy mỹ nữ lần đầu tiên, nhất định phải có lễ phép, như vậy năng lực cho người lưu lại một tốt ấn tượng. Cái kia ăn mặc đoan trang nữ tử thấy Lâm mục phản ứng cũng vẫn được khẽ gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Một người khác mặc thập phần nóng bỏng mỹ nữ lại là khiêu khích nhìn Lâm Mục một mắt, nhẹ giọng cười một tiếng nói, À, Vũ Như ra ngoài mua cái đồ gia vị, còn có thể thuận tiện kiếm cái xoái ca trở về đây." Tử Tịch, chớ dọa người ta. Lăng Huyên Dung tuổi trò nhẹ nhàng đỉnh đầu, trên mặt tránh qua một nụ cười. "Không biết vị này soái ca là?" Diệp Tử Tịch đối Lâm Mục cảm thấy rất hứng thú, tuy rằng Lâm Mục mặc như vậy, thế nhưng vóc người hết sức cân xứng, loại này cân xứng là bọn hắn người luyện võ năng lực nhìn ra được. Người bình thường không sẽ chú ý đến. Hắn là đệ tử của ta, vừa vặn ta sinh nhật, liền gọi hắn lại đây đồng thời chúc mừng rồi. Tống Vũ như đổi một đôi dép lê, cười nói. Xem ra không phải học sinh bình thường đây, không phải vậy Vũ như ngươi học sinh nhiều như vậy, làm sao lại dẫn theo một cái cái trở về. Diệp tử tịch hai mắt nhất thời một trận tỏa ánh sáng, xem tới nơi này mặt còn có chút không muốn người biết bí mật nhỏ. A a, Lâm Mục vừa nãy nhưng là đã cứu ta đây, cái tiêu lý quang Duệ lại đến quân lấy ta, bất quá bị Lâm Mục giáo hấn một trận. Sám xịt chạy. Tống Vũ như che miệng cười cười, mang theo túi tiến vào nhà bếp. Trước đó Lâm Mục phải ở bên ngoài thuê phòng ở, suýt chút nữa liền thành chúng ta hàng sống đây, đáng tiếc mạnh hiên đưa bé kia tiền thuê nhà mở quá đắt, đem Lâm Mục cho hụ chạy. Còn có chuyện này? Ta làm sao không biết? Diệp tử tịch nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vã đại cảm giác hứng thú hỏi. Người bình thường đều là một bộ đại hiệp phong độ, từ sáng đến tối thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nơi nào sẽ biết trong nhà chuyện đã xảy ra. Trong phòng bếp chuyển đến một trận nồi chén muôi buồn thanh âm của, sen lẫn tống vũ như thanh âm của đồng thời chuyển ra. Ai, ngươi gọi Lâm Mục đúng không? Diệp tử tịch vỗ vỗ bên người sofa, lại đây đồng thời ngồi nhà, về sau ta gọi ngươi A Mục đi. chương 34, tại sao lại là ngươi? chương 34, tại sao lại là ngươi? Lâm Mục sờ sờ mũi, cười hát hát đi tới bên sofa ngồi xuống. Diệp tử tịch cười hì hì nói, cái tiêu lý quang duệ vẫn có chút thực lực, không thủ đạo cũng đã đai đen tam đoạn rồi, ngươi có thể đuổi hắn đi thực lực vẫn là rất tốt mà, hắc hắc, tùy tiện luyện một chút mà thôi, nhất định là không sánh được ngươi á. Lâm Mục ngượng ngùng cười cười, ngươi hiểu rõ ta luyện võ. Diệp Tử Tịch cũng không có gì quá vẻ mặt kinh ngạc, nhất định là vũ như nói cho ngươi a. rõ ràng đơn giản như vậy liền đem chi tiết của ta bán đi. Lâm Mục chỉ có thể cười hắc hắc, xem như là chấp nhận. hai người lại kéo một hồi đề tài, Diệp Tử Tịch đột nhiên nói ra, không bằng lại đây cùng chúng ta đồng thời ở đi. nơi này nguyên lai chỉ có Mạnh Hiên một cái tiểu thí hải. Nhàm chán chết rồi, hiện tại hắn đi rồi nước ngoài, không bằng ngươi trực tiếp chuyển tới chứ. Này, không hay lắm chứ. Lâm Mục hơi sướng sở, đúng là không có nghĩ đến Diệp tử tịch rõ ràng trực tiếp mời hắn lại đây ở. Liên đúng vậy a, này không tiện lắm chứ. Ngồi ở Diệp tử tịch bên người Lăng Huyên Dung cũng nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy không có gì không có phương tiện a, a Mục ở ở dưới lầu, chúng ta đều ở ở trên lầu đây, trong nhà có người đàn ông, một ít việc chân tay cũng có người làm á. Diệp tử tịch hì hì cười một tiếng nói. Lâm Mục nhất thời cười khổ một tiếng, hóa ra này Diệp Tử Tịch muốn gọi hắn lại đây ở, chính là vì tìm miễn phí Cú Ly. Rồi lại nói, ngươi còn không biết công phu của ta sao? A Mục nếu là dám sang bậy, ta liền cắt hắn. Diệp Tử Tịch tay đao lăng không hư cắt, rõ ràng kéo ra khỏi một tiếng nhẹ nhẹ khí bạo âm thanh. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Mục trong mắt nhất thời tránh qua một vệt thần sắc kinh ngạc. Hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái này Diệp Tử Tịch khẳng định đã là nhập vi cảnh người. Có chút thú vị. Lâm Mục trong lòng âm thầm lưu ý một phen, nếu quả thật muốn ở qua đến, chắc hẳn sẽ so với chính mình một người ở càng có ý tứ chứ. Diệp tử tịch công phu lợi hại bao nhiêu, tuy rằng Lăng Huyên Dung không có gì mình xác khái niệm, thế nhưng nghĩ đến Lâm Mục là sẽ không so với nàng lợi hại hơn, do dự một chút, Lăng Huyên Dung cũng sẽ đồng ý xuống. Lâm Mục vẫn còn có chút do dự, lúc này trong phòng bếp lại chuyển tới tống vũ như thanh âm của, đồng thời lại đây ở cũng rất tốt, Lâm Mục, mọi người lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa còn là miễn phí nhà. Suy tính một phen sau, Lâm Mục cuối cùng nhất vẫn là đáp ứng xuống, cái này thần bí diệp tử tịch, khiến hắn rất là cảm thấy hứng thú, tuổi còn trẻ cũng đã tiến vào tỉ mỹ kính, thiên tư đích thật là bất phạm. Bất quá Lăng Huyên Dung vẫn là đưa ra nhất định muốn ước pháp tam trường, tránh khỏi về sau mọi người có mâu thuẫn gì, chỉ có thể là lời không vui nói trước rồi. Thứ nhất, trên lầu là thuộc cho các nàng nữ hài tử không gian, Lâm Mục chưa cho phép, không thể tùy tiện đi tới. Thứ hai, dưới lầu vệ sinh Lâm Mục muốn chính mình phụ trách, bao quát phòng vệ sinh nhà bếp, phòng khách vân vân. Thứ ba, ăn cơm có thể cùng bọn hắn đồng thời ăn, thế nhưng sau khi ăn xong rửa chén gánh nặng nhất định muốn lâm mục gánh vác lên đến. Sau đó còn có điều thứ tư, điều thứ năm. Nghe đến phía sau, lâm mục đã là một trận mê muội không biết nói cái gì cùng cái gì, chỉ biết là máy móc thức ở đầu. Bốn người ăn cơm tối xong, lại cắt ra bánh sinh nhật, diệp tử tịch nghịch ngợm bắt đầu lung tung bôi lên mơ. Ba mỹ nữ một trận đùa giỡn, thật ra khiến một bên lâm mục mở mang tầm mắt. Bất quá đợi mấy mỹ nữ chơi mệt rồi. Thu thập đại sảnh nhiệm vụ cũng trực tiếp rơi xuống lâm mục trên đầu, nhìn đâu đâu cũng có bơ lại sảnh, lâm mục nhất thời lại là một trận mê muội. Thật vất vả thu thập sạch sẽ, cho dù lấy lâm mục thể lực, cũng không nhịn cảm thấy một trận thở hồn hện, thực sự là quá khó khăn rồi. Hắn đã có bao lâu chưa từng làm việc vặt? Tựa hồ đã có hơn mấy vạn năm đi nha. Hồi đó hình như là mới vừa tu chân, mới gia nhập một cái tông phái làm một tên đệ tử ký danh thời điểm. Cảm khái thời gian dịch lão, thời gian thay đổi, vận mệnh thực sự là không thể dự đoán. Lâm mục đi phòng vệ sinh tùy ý tắm một cái, trực tiếp ngược lại ngủ trên ghế salon rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, ba vị đại mỹ nữ rõ ràng không có ngủ rất thẳng, mà là thật sớm rời giường trang phục được rồi. Lâm mục cũng bị các nàng từ trên ghế salon kéo, cưỡng chế rửa mặt một phen. Đây là muốn làm gì? Sáng sớm còn có hay không cho người đã qua? Lâm mục còn buồn ngủ, hai mắt vô thần đứng ở cửa phòng vệ sinh, đô đô thì thầm nhìn ba vị đại mỹ nữ. Đi, theo chúng ta đi dạo phố đi, nhìn xem ngươi mặc những y phục này Quả thực là lãng phí tốt như vậy vóc người, không có chút nào biết ăn mặc, khi chúng ta bạn cùng phòng quả thực là tại cho chúng ta bôi đen A. Diệp tử tịch khoa trương ra giấu một cái lâm mục y phục trên người, kỳ hỉ cười cười. Nguyên lai like chỉ là dạo chơi phố, lâm mục lơ đánh đi theo ra cửa, đi tới tiểu khu tuyến đường chính lên, lăng huyên dung lấy ra một chiếc chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái, ven đường một chiếc kiệu chạy nhất thời phát ra một trận tiếng tít tít. Bất quá đối với xe căn bản không quen thuộc lâm mục, cũng nhìn không ra đến xe tốt xấu. Chẳng qua là cảm thấy xe tạo hình cũng không tệ lắm, chính là không có lạc bằng vần chiếc kia siêu xe như vậy phong cách. Quả nhiên mấy vị mị nữ vẫn là không thiếu tiền, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lâm Mục mở ra chỗ tài xế ngồi xe. Hôm nay ta liền chuyên trách cùng mấy vị mỹ nữ đi dạo phố rồi, kiêm chức làm tài xế. Ba người hi hi ha ha lên xe, sau đó như một làn khói ra cửa lớn, hướng trung tâm thành phố đi rồi. Theo một nhà một nhà thương trường đi dạo tới, Lâm Mục rốt cuộc biết tại sao những kia bạn học trai nhắc lên cùng nữ nhân đi dạo phố đều là một bộ sợ hãi cực điểm răng rớp. Bây giờ lâm mục cũng rốt cuộc cảm nhận được cơ hội là vô hạn thể lực, không có phần cuối đổi lại thương ra, Vĩnh viễn tăng cao nhiệt tình, rồi dào vô cùng tinh lực, liền lâm mục đều có chút run chân thời điểm. Ba vị mỹ nữ còn là một bộ ý do vị tận răng rớp, bất quá lâm mục cũng đi theo mỹ nữ đồng thời thơm lây rồi, ba người không chỉ đi dạo nữ trang điểm, cũng đi dạo nam trang điểm, chỉ cần các nàng cảm thấy lâm mục đâm vào quần áo đẹp, toàn bộ quẹt thẻ mua lại, hào phóng trình độ. Nhìn chu vi rất nhiều nam đều là một trận đỏ mắt, Tiểu Bạch kiểm danh hào nhất thời lan truyền nhanh chóng. Không đơn thuần là cho Lâm Mục mua quần áo, ba vị mỹ nữ làm tóc cũng không quên mang theo Lâm Mục đồng thời, cho Lâm Mục lấy một cái đương thời tối thủy triều kiểu tóc, hai bên thái dương tạo sạch, chính giữa mái tóc sau này một bó, cùng nhau treo ở sau gáy, phối hợp lên một thân hàng hiệu trang phục, Lâm Mục nhất thời điều thương hoàn tháo, biến thân thủy triều hình nam. Nhìn xem phía trước mặt tấm gương, Lâm Mục đều không thể tin được cái kia lại là chính mình. Diệp Tử Tịch nhìn từ đầu đến chân đều thay đổi cái bộ dáng lâm mục, vớt cầm thập phần khảo cứu đánh giá một phen. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, lần này mới miễn cưỡng phù hợp chúng ta bạn cùng phòng thân phận. Lâm Mục nhất thời một trận dở khóc dở cười, không đủ mặc đồ này đích thật là so với ban đầu tốt hơn nhiều, liền ngay cả hắn xem chính mình cũng vừa mắt rất nhiều. Đi dạo đã hơn nửa ngày xuống, Lâm Mục hai cái tay đã là sách tràn đầy, ba nữ cũng rốt cục đi dạo đủ rồi, mấy người một chút thương nghị chuẩn bị tìm vị trí đi ăn cơm. Đoàn người đi tới văn đường, Lâm Mục trước tiên đem cốp sau mở ra, đem một đống túi đều thả vào, còn tỉ mỉ thu xếp một phen, phòng ngừa những ngày túi lẫn nhau để ép, bên trong quần áo nhưng cũng là có giá trị không nhỏ. Liên ở Lâm Mục vùi đầu sửa sang lại thời điểm, một xe cảnh sát từ bên cạnh hắn lái đi, đột nhiên một tiếng cọt kẹt đứng tại phía trước, sau đó lại chậm rãi đổ trở về, đứng tại Lâm Mục bên người. Lâm Mục nhận ra được không đúng, từ từ xoay đầu lại, tầm mắt vừa vặn đối mặt trong xe cảnh sát một người. Không xui xẻo như vậy chứ. Vừa nhìn thấy cảnh người trong xe, Lâm Mục trong lòng nhất thời một tiếng kêu rên lại là ngày hôm qua bắt hắn người nữ cảnh sát kia. Vương Hy tỉnh trong lòng một trận cười lớn, nhìn ven đường Lâm Mục, nhất thời có loại ông trời mở mắt cảm giác, tiểu tử này chạy hai lần, tư nhiên bị nàng đụng phải hai lần, lẽ nào thật sự là thiền tuy thưa, tuy thưa nhưng khó lọt. Nhìn Vương Hy tỉnh giao động xuống xe cửa sổ, Lâm Mục lúng túng sờ sờ đầu, hỏi thăm một chút, này, cảnh sát đồng chí, thật là tấu xảo a, Đúng vậy a, thực sự là xảo a không nghĩ tới lại sẽ đụng với ta đi. Vương Hi tỉnh từ hông lên tháo xuống hai bộ còng tay, đáp ý lung lay. Tự từ hôm qua kiến thức qua Lâm Mục kéo đứt còng tay trốn chạy kỹ năng sau, Vương Hi tỉnh sẽ theo thân dẫn theo hai bộ còng tay. Trở về cục cảnh sát sau, nàng nghiên cứu cẩn thận một phen bị Lâm Mục kéo đứt thủ còng tay, phát hiện mặt vỡ vặn vẹo vết tích rất nghiêm trọng, nói rõ đích thật là bị hết sức mạnh mẽ bẻ gãy. Có thể tay không đứt gãy thép tinh còng tay nhân vật, độ nguy hiểm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vương Hi Tỉnh làm sao cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha. Không nghĩ tới hôm nay mới vừa dẫn theo hai bộ còng tay ra ngoài, liền thật sự lần nữa đụng phải Lâm Mục, Vương Hi Tỉnh trong lòng cũng là thầm khen chính mình quả nhiên là vận khí tăng cao. Nhìn cái kia hai bộ còng tay, Lâm Mục nhất thời mặt cười khổ, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa một mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Vương Hi Tỉnh bị Lâm Mục biểu hiện hấp dẫn, không khỏi quay đầu cũng nhìn sang, lại phát cái gì trên đường cái tất cả bình thường, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đợi thêm nàng quay đầu nhìn lại, lâm mục đã hỏa tốc chạy tới ven đường, cưới lên một cái xe đạp, trong nháy mắt liền xông ra khoảng cách thật xa. tên côn kiếp này, quả nhiên không phải là cái gì người tốt, dám lắc lưu tỉ, chờ ta bắt được ngươi, không chết cũng cứ gọi ngươi lộ ra. vương hi tình nhất thời chán nản, bất quá sau đó nàng liền bật cười, một cái xe đạp mà thôi, kỵ nhanh hơn nữa, tốc độ lại làm sao có khả năng hơn được của nàng xe cảnh sát. trong lòng vừa chậm, vương hi tình chậm rãi đem xe phát động, đuổi theo lâm mục mà đi. kỳ quái. Lâm mục làm sao còn chưa lên? Đã sớm ngồi trên xe ba nữ, đợi nửa ngày cũng không thấy Lâm mục lên xe. Hả? không phải tại cốp sau bỏ vào thứ kia sao? Tống Vũ như quay đầu lại vừa nhìn phía sau xe lúc này nơi nào còn có Lâm mục cái bóng, sớm liền không biết chạy đi đâu. Vẫn là Diệp Tử tịch mắt sắc, quét mắt nhìn bốn phía liền đã thấy nơi xa đã biến thành một cái tiểu nhân Lâm mục. Ồ, hắn làm gì cứ xe đạp chạy, cái kia xe đạp lại là từ đâu tới? Mặc kệ, chúng ta trước tiên theo sau. Xem hắn đến cùng đang làm cái gì Tống vũ như từ tay lái phụ bò tới chỗ điều khiển Phát động ô tô cũng đi theo Lúc này lâm mục một bên đạp mạnh xe đạp Một bên buồn bực lầm bầm lầu bầu Này nữ cảnh sát xem xét thật sự là thật là đáng sợ Làm sao một bộ đúng là âm hồn bất tán dáng vẻ Đều phải hoài nghi mình phải hay không bị người hạ chú Làm sao lão là đụng phải nàng Khi thực hiện tại vương hy tình so với lâm mục thật buồn bực Xe cảnh sát tốc độ đều đến 70 gõ Lại còn là không đuổi kịp lâm mục xe đạp. Tuy rằng nàng biết xe đạp nhanh nhất tốc độ có thể đạt đến bách km h nhưng đây chính là nghề nghiệp tay đua xe mới có thể làm đến sự tình a. Chương 35, lần thứ 2 hiểu lầm. Chương 35, lần thứ 2 hiểu lầm. Không tin quỷ quái vương hy tình cắn răng một cái, xoa bóp xe lên một cái nút ấn, nhất thời trên mũi xe đèn báo hiệu lập tức cao rộng văng lên, chân ga đột nhiên rất mạnh, trong nháy mắt mã bề ngoài tốc độ cũng đã áp sát 100 cửa hải lớn. Tại nội thành bên trong chạy đến cái tốc độ này, đã là siêu tốc rồi. Thế nhưng Vương Hy tỉnh sớm liền mở ra đèn báo hiệu, lấy đuổi bắt nghi phạm danh nghĩa, cũng không cần lo lắng siêu tốc phiền phức. Ven đường một đôi tình lữ chính thân mật ôm cùng nhau, trong tay cầm một hộp kem, ngươi đút ta một cái, ta cho ngươi ăn một cái, ngươi nông ta nông ăn chính ngọt nào. Đột nhiên, một đạo cuồng phong từ bên cạnh hai người thổi qua, trong tay kem bị gió đột nhiên thổi một hơi, nhất thời rơi xuống mặt đất, vừa muốn mở miệng tức giận mắng, liền gặp được phía trước một cái xoáy ca cưới xe đạp đã nhanh chóng đi. Tốc độ kia, veo một tiếng cũng đã biến mất ở trước mắt để cho bọn họ không khỏi hoài nghi mình phải hay không con mắt xảy ra vấn đề vẫn là lần đầu tiên thấy có người xe đạp kỵ cùng phi tự như không tới một phút một xe cảnh sát lóe lên đèn báo hiệu từ bên cạnh hai người vù một tiếng đi qua sát theo đó một chiếc hót chở bạ là mẹ ấy lạ đồng dạng vù một tiếng tránh qua bên cạnh hai người hôm nay làm sao đều ở trên đường đi đua xe lại còn có người báo tố xe đạp nam nhân tự lầm bầm nhìn về phía trước biến mất không còn tâm hơi xe cộ lôi nữ nhân một cái xem ra hôm nay bên ngoài không quá an toàn chúng ta vẫn là về nhà đi thôi. hai bên đường lớn người đi đường cũng cảm thấy ngạc nhiên. một xe cảnh sát rõ ràng đuổi sát một cái xe đạp, mấu chốt là xe cảnh sát lại còn không đuổi kịp xe đạp, bốn vòng không chạy nổi hai vòng, máy móc chơi bất quá nhân lực, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. một ít so sánh nhiệt huyết thanh niên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đem tình cảnh này đánh xuống, chuẩn bị chuyển tới lạc lên, này nhưng là chân chính xe đạp lưu nhân a. bất quá lúc này lâm mục nhưng không để ý tới những này, hắn chỉ là không muốn bị phiền phức quấn quanh người mà thôi. Vốn là cho rằng Đông Hải thị lớn như vậy, hẳn là không thể dễ dàng như thế gặp lại, không nghĩ tới mới ngày thứ hai liền lại gặp được này nữ cảnh sát xem xét, hiện tại duy nhất phương pháp chính là chạy lá thượng sách. Bất quá rất nhanh Lâm Mục liền phát hiện chỗ không đúng, hai cái bánh xe thai rõ ràng bắt đầu mạo yên, bánh xe cao tốc vận chuyển, chiếc này phổ thông xe đạp lốp xe đã hoàn toàn gánh không được rồi, có lẽ sau một khắc liền sẽ trực tiếp thủ xăm. Ánh mắt chung quanh quét qua, phía trước cách đó không xa một cái cái hẻm nhỏ tiến vào Lâm Mục tầm mắt, thân thể lại đi xe đạp lập tức nằm ngang trượt một khoảng cách, một cái xuất khí trôi đi, đứng tại trong hẻm nhỏ, chật hẹp cái hẻm nhỏ chỉ có thể chứa được hai người bộ hành, ô tô là khẳng định không vào được. Lâm Mục rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi theo cái hẻm nhỏ kỵ tới. Bất quá để Lâm Mục không tưởng tượng được sự tình xảy ra, liền ở hắn mới vừa kỵ xuất cái hẻm nhỏ thời điểm, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh vọt ra, xoa xoát, xoát hai tiếng, hai bộ còng tay đã còng ở Lâm Mục trên tay. Nhìn thấy một mặt nụ cười đắc ý nữ cảnh sát, Lâm Mục là hoàn toàn phục rồi. Rốt cuộc là ở cái này phiến khu phiên trực cảnh sát, luận địa hình quen thuộc trình độ, hắn thật đúng là theo người ta không cách nào so sánh được. Nghĩ tới đây, lâm mục bất đắc dĩ thở dài, cảnh sát đồng chí, ta là hoàn toàn phục rồi, ngươi nói cho cùng muốn thế nào đi. Đương nhiên không được. Vương Hy tình không chút do dự cự tuyệt, ngươi bây giờ có trọng đại gây án hiểm nghi, nhất định phải theo ta trở lại đem sự tình giao cho rõ ràng, bằng không đừng nghĩ dễ dàng như vậy khôi phục tự do. Ngươi đây chính là có việc công trả thù riêng hiểm nghi à? hơn nữa ta còn cứu ngươi một mạng đây, không cần như vậy dính chặt lấy chứ? chẳng lẽ là xem ta hôm nay trở nên đẹp trai? đọc truyện tạ, ít nói nhảm. một ngày chưa bắt được cái kia phạm nhân, ngươi liền một ngày rửa không thoát được hiểm nghi. vương hi Tình đã nhận định lâm mục khẳng định có vấn đề, chí ít trên người cũng có bí mật gì, người bình thường cũng sẽ không có này loại thân thủ. ta thật không có làm chuyện xấu xa gì à? cảnh sát đồng chí, ngươi nói ngươi, làm sao lại nhìn ta chầm trầm không tha đâu này? ồ. Bên kia thật giống có người ở cấp đoạn. Lâm Mục còn muốn nói gì, chợt thấy đối diện một nhà cửa hàng châu đáo cửa lớn đống nhiên sốc lên, sau đó chạy ra một người đàn ông, phía sau một cái đầu đầy máu bảo ăn, lào đảo đổi tới. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ lại lần trước làm sao? Vương Hy Tình nhất thời cười ha ha, khinh bị liếc mắt nhìn Lâm Mục. Là thật sự ăn cấp à? Không tin ngươi quay đầu lại nhìn xem, thật là nhiều người ở bên kia xem đây. Lâm Mục chỉ vào Vương Hy Tình thân rồi nói ra. Lỗ thay hơi động Vương Hy Tình quả nhiên nghe được một trận thanh âm huyên áo, lẽ nào lần này là thật sự. Hắn không có nói láo, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là quay người sang. Một cái xem, Vương Hy Tình nhất thời trong lòng cả kinh, cũng không quay đầu lại nói với Lâm Mục, không cho phép ngươi chạy, cho ta ở nơi này ngoan ngoãn chờ. Vừa nói vừa rút ra súng lục, thật nhanh hướng đối diện cửa hàng châu đáo vào tới, cứ như vậy đem Lâm Mục một người ném vào trong hẻm nhỏ. Lâm Mục hơi sững sở, nay cảnh sát ngược lại là ngốc được đáng yêu. Để một mình hắn ở nơi này ngoan ngoan chờ, quả thực là thả hổ về rừng, hắn cũng không ngu xuẩn đến nước này, đám người trở về rồi lại trừng trị chính mình. Trên tay mãnh liệt vừa phát lực, hai bộ còng tay đồng dạng bị kéo đứt ra, tùy ý hướng về trên đất ném đi, lâm mục cưới lên xe đạp, quay đầu hướng về ngõi nhỏ đi một bên khác. Tống vũ như mở ra bóp chờ bởi theo ở phía sau đã kéo xuống một khoảng cách, cũng không nhìn thấy lâm mục kẹo vào trong hẻm nhỏ, vù một tiếng liền từ cái hẻm nhỏ khẩu thật nhanh lái đi cùng mới vừa đi ra ngoài Lâm Mục vừa vặn sát vai mà qua. Lâm Mục trong lòng cũng là phiền muộn, vừa nãy chỉ lo thật nhanh chạy trốn, xuất hiện tại chính mình cũng không biết người ở nơi nào, nhìn phụ cận ngựa xe như nước, liền cái biết lộ tiêu đều không có. Đem xe đạp ném vào trong hẻm nhỏ, Lâm Mục đi ra một mình, tiêu một chiếc xe taxi sau, trực tiếp nói cho tài xế đi Đông Hải Đại học. Cho đến lúc này, Lâm Mục lòng của mới cuối cùng là để xuống, cũng không biết tống vũ như các nàng đi trở về không có, vừa nãy chạy quá nhanh đều quên cùng với các nàng nói một tiếng. Liên ở lâm mục mới vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm. Xe taxi đổi qua hai cái xe nói, tiến vào đại lộ lên. Ven đường đoàn người rõ ràng vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Tò mò lâm mục đưa đầu liếc mắt nhìn, liền thấy ven đường một người đàn ông ép buộc một tên nữ cảnh sát, chính cơ mua súng trong tay, không ngừng bức bách bốn phía cảnh sát lùi về sau. Đợi được lâm mục lại định thần nhìn lại, phát hiện tên kia nữ cảnh sát cư lại chính là trước đó một mực đuổi theo hắn người nữ cảnh sát kia hùng hãn như vậy nữ nhân cũng sẽ bị nhân kiếp nắm lâm mục ngạc nhiên nhìn ven đường một màn tuy rằng này nữ cảnh sát xem xét liều mạng đuổi lâm mục thật dài một đoạn đường thế nhưng nói cho cùng còn là người rất được cũng là rất người phụ trách một người nghĩ tới đây lâm mục đeo dừng tài xế xuống xe lặng lẽ chen vào đoàn người tên kia bắt cóc nữ cảnh sát phạm nhân lúc này bốn phía đã vây quanh mười mấy cái cảnh sát một bên không ngừng cao giọng khuyên bảo một bên lẫn nhau nháy mắt trong này buồn bực nhất thuộc về vương hi tinh rồi vốn là nàng đầu tiên phát hiện cướp phạm Nhưng là vì bảo vệ một đứa bé, rõ ràng đem mình đáp đi vào, biến thành bị ép buộc con tin. Nhìn thấy cái này cướp phạm thời điểm, Vương Hi tỉnh cũng đã kịp phản ứng, người này là hoa hạ một tên hạng nặng tội phạm truy nã, tại toàn quốc mười mấy cái tỉnh bị lên một lượt truy bắt, thế nhưng đã qua vài năm, sởn sốt chưa bắt được người này. Bởi vì cái này ra hỏa là thiếu dừng xuất thân nội tỉnh, bản thân công phu cũng rất tốt, hơn nữa còn làm qua cảnh sát vũ trang, có thập phần không sai phản trinh sát năng lực, dẫn đến 3 năm qua, một mực xuất quỷ nhập thần trung bên trốn chính là không có bị bắt được. Không nghĩ tới lần này rõ ràng tại cướp đoạt một nhà tiệm châu đáo thời điểm bị Vương Hi tình lần theo lên lại từ đóng, không nên nỗ lực vùng ấy lần này ngươi trốn cũng không thoát bị ép buộc Vương Hi tình ngược lại là rất bình tĩnh cũng không có giống người bình thường như thế thất kinh dù sao nàng cũng là làm cảnh sát đến mấy năm rồi điểm tâm này lý tố chất vẫn phải có lúc này nàng không ngừng hảo nhoan khuyên lơn đối phương đồng thời còn kèm theo các bước Vương Lòng căng thẳng nỗ lực đột phá lại từ động trong lòng phòng tuyến. Tuy rằng nỗ lực tìm cơ hội phản kích, thế nhưng lại tự đóng súng trong tay một mực đẩy Vương Hi Tình đầu, nàng cũng không dám manh động. Dù sao này lại tự đóng nhưng là có mệnh án trong người, không để ý nhiều giết một người. Cảnh sát bên ngoài mặc dù có hơn 10 cái, thế nhưng có súng lục chỉ có hai người, bọn hắn từng cái ngược lại là so với cướp phạm còn căng thẳng, một là sợ Vương Hi Tình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hai là sợ bên ngoài quần chúng vây xem xảy ra bất chắc. Các ngươi đều lùi cho ta sau. Lập tức chuẩn bị một chiếc xe, bằng không cho dù ta chết cũng sẽ kéo lên mấy người làm chịu tội thay. Lúc này lại từ đống lên tiếng, vung tay lên, đối với cảnh sát hung tận kêu lên, các ngươi biết ta là ai. Ta nhưng là nói đến liền một làm theo yêu cầu đến. Ngươi bình tĩnh một điểm, không nên vọng động, xe lập tức liền tới, chúng ta cần một chút thời gian. Một tên trong đó cảnh sát lập tức nói ra, nỗ lực ổn định lại từ đống. 10 phút, các ngươi chỉ có 10 phút. Đừng nghĩ kéo dài, làm lao tử ngày thứ nhất đi ra trả trộn sao. Lại tử đống càn dỡ cười, thời gian vừa quá. Ta liền trực tiếp nổ súng bắn chết nàng. Cảnh sát chung quanh nhất thời liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Bên trong cục ra lệnh muốn bọn hắn kéo dài thời gian, thế nhưng lại từ đống loại này, kẻ tái phạm căn bản sẽ không mắc lửa. Trước mắt việc cấp bách, hay là trước cứu gia vương hy tình quan trọng hơn. Dù sao người ta láo ba nhưng là cái nhân vật thực quyền. Nếu như ở nơi này đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn mỗi một người đều chịu không nổi. Vừa lúc đó, trong đám người vây xem vang lên rít lên một tiếng, a, có người ăn cắp a. Cái túi sách của ta đã bị đoạn. Người tới đây mau. Một người trẻ tuổi ở trong đám người tả xung hữu đột, đáng tiếc đoàn người thực sự quá dày đặc, rõ ràng trong lúc nhất thời không cách nào lao ra, cuối cùng bị miễn cưỡng đẩy ra trung gian trên đất trống, nơi đó chính là lại tử đống bắt cóc nữ cảnh sát đợi địa phương. Tuy rằng hai người đều là giặc cướp, thế nhưng lại tử đống xuất đạo tới nay vẫn luôn là một thân một mình hành động, chưa bao giờ cùng người khác hợp tác. Nhìn thấy đột nhiên thoát ra một người, lập tức đề cao cảnh giác. Đừng tới đây, cho ta chờ ở nơi đó. Cái này đột nhiên lao ra người chính là Lâm Mục, trước đó hắn lẫn trong đám người, đã nghe nói cái này lại từ đống trước đây phạm vào vụ án, hơi suy nghĩ, hắn đã có dự định. Đây không phải lại ca sao. Nhìn lại tử đống, Lâm Mục đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lại ca, ngươi nhưng là thần tượng của ta a Ta từ nhỏ đã muốn trở thành như ngươi vậy nhân vật anh hùng. Bị lại tử đống bắt cóc vương hy tình nhất thời chán nản, sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt nhìn tròng trọc vào Lâm Mục. Lần trước ta liền biết ngươi không phải là cái gì người tốt. Nhưng là ta thật không nghĩ tới, ngươi rõ ràng cùng lại tử đống là một loại người. chương 36, chương ngại vật. chương 36, chương ngại vật. Các ngươi con nhau. Vương Hy tình lời nói, để lại tử đống nhất thời cảm thấy rất ngờ vực. Hai ngày nay một mực bị này nữ cảnh sát xem xét truy, suýt chút nữa liền để nàng bắt được. Hôm nay vốn là tại nội thành bên kia, cũng bị nàng một mực truy đến nơi này. Lâm Mục lập tức lắc đầu liên tục, rũ sạch quan hệ của hai người. Bất quá còn muốn cảm tạ nàng đây nếu không phải nàng ở phía sau liều mạng truy ta cũng sẽ không có cơ gặp được lại ca ngươi rồi lâm mục nói xong lại kích động lại tử đống nhàn nhạt gật gật đầu ngắm liếc chung quanh ngươi đi làm chiếc xe chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau hôm nay tình huống này lại tử đống cũng biết lành ít dữ nhiều bị nhiều như vậy cảnh sát vây quanh cho dù hắn muốn chạy cũng là kiện chuyện rất khó khăn không quá nửa đường đột nhiên giết ra tiểu từ nốc đúng là có thể lợi dụng một phen lâm mục nghe xong lời này liền vội vàng gật đầu đáp trung quanh nhìn một phen Liền chuẩn bị đi tìm xe, đúng lúc này, lâm mục ánh mắt đột nhiên bị cái gì hấp dẫn, định thần nhìn lại, vội vã lớn tiếng kêu lên. Không tốt. Lại ca. Ta mới vừa mới nhìn đến cái kia khu dân cư cửa sổ có phản quang, lẽ nào cảnh sát đã an bài tay súng bắn tỉa? Cảnh sát vũ trang cùng đặc công đều có chuyên môn đang tập kích, dùng để tại thời kỳ không bình thường trực tiếp đánh gục tên Lưu Manh, vạn nhất đàm phán thất bại, hoặc là tên Lưu Manh muốn giết con tin, những tay súng bắn tỉa này liền sẽ lập tức nổ súng. Đã từng làm qua cảnh sát vũ trang lại tự động là lại rõ ràng hết mức, cho nên Lâm Mục như vậy vừa nhắc nhở, hắn cũng là trong lòng cả kinh, vội vã theo bản năng quay đầu lại hướng nơi đó nhìn tới. Ven đường nhà lớn hết thảy đều có vẻ là bình thường, cũng không hề Lâm Mục chỗ nói tình huống, lại tự động lúc này mới trong lòng cảm giác nặng nghề, trực giác nói cho hắn sự tình có cho lừa Nhưng là chờ hắn phát hiện thời điểm, hết thể đều đã đã muộn. Liên ở hắn quay đầu nhìn lại trong ngay mắt, Lâm Mục đã đột nhiên nện ra tay bên trong mới vừa giành được bao mang theo một đống mỹ phẩm nữ thức bao bao lập tức đem lại từ đống đập cho một cái lào đảo, tay cũng bung lỏng ra một mực cầm lấy vương hy tình. lâm mục thấy thế lập tức một cái cất bước cướp được trước người, một tay đẩy ra vương hy tình đồng thời, tay phải vỗ một cái lại từ đống tay cầm súng cổ tay, tay trái trực tiếp đã cuốn lấy hắn dây lưng quần, sau đó eo người chấn động, đột nhiên vừa phát lực, lại từ đống cả người bị lăng không dơ lên ngã đã qua đỉnh đầu, sau đó nặng nề nện xuống đất, không có buông lỏng lâm mục tiếp tục cầm lấy tay phải của hắn, tiến bộ một cái đầu gối phải quấn quanh. Nhẹ nhàng ngốn một cái, kèm theo soạt soạt một tiếng lanh lảnh tiếng gây xương, lại từ đống cánh tay phải đã bị miễn cưỡng bẻ gây, không tính quá độ hắn đang chuẩn bị bò lên cùng lâm mục liều mạng, một bên cảnh sát đã sớm xuống tới.